Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện xuân sắc như thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 66, Tân Lan không phải ta. Vân Ánh Lục gần như là kiệt sức ngủ liền một mạch tới tận sáng sớm ngày hôm sau. Khi ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, khiến cô chói mắt Vân Ánh Lục mới chống tay ngồi dậy cảm thấy trong người thật sảng khoái mọi mệt mỏi dường như đã tan biến hết. Quay đầu nhìn sang bên cạnh Vân Ánh Lục nhặt từ trên gối lên một sợi tóc dài. Dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày chớm thu, cô cẩn trọng cầm sợi tóc kia buộc chung với một sợi tóc dài của mình, miệng lẩm bẩm. Kết tóc kết phu thê. Cô cười ngây ngốc một hồi lâu, lòng thầm nghĩ, mình thật sự rất yêu, rất yêu người bên gối này. Nương nương, người tỉnh rồi à? Đứng ở ngoài cửa ngó vào thấy Vân Ánh Lục đã tỉnh dậy, Mãn Ngọc vội vàng bước vào. Hoàng thượng dặn để nương nương ngủ thêm một lúc, đừng quấy rầy nương nương nên nô tỳ vẫn chờ ở bên ngoài tới giờ. Vân Ánh Lục mỉm cười hỏi, Hoàng thượng lâm triều rồi à?" Cô mặc thêm áo ngoài rồi bước xuống giường. Người lâm triều đã được một lúc rồi, hai ngày nữa triều đình có chuyện đại sự nên hoàng thượng phải nhanh chóng giải quyết những việc khác thì mới có thời gian được. "Chuyện quốc sự trọng đại gì thế?" Vân Ánh Lục thuận miệng hỏi. Mãn Ngọc đang búi tóc cho Vân Ánh Lục tròn mắt đáp. "Đương nhiên là chuyện đại hôn của hoàng thượng và nương nương rồi. Nương nương không thể nào cả đời làm hoàng hậu không ra ánh sáng được." Hoàng thượng đã công bố với bên ngoài rồi à? Vân Ánh Lục không khỏi băn khoăn, cô vừa làm phẫu thuật cho Tần Luận xong hằng ngày còn phải tới thần phủ thăm khám, làm như vậy e rằng sẽ có điều thị phi ảnh hưởng tới Lưu Huyên thần. Bây giờ không giống trước nữa, cô luôn nghĩ cho hắn. Không công bố tên của nương nương, nhưng hoàng thượng đã tuyên bố chuyện đại hôn trước triều đường rồi. Hoàng thượng thật sự là đã chu toàn mọi việc thay cô. Nếu không công bố tên của tân nương, cô vẫn có thể tiếp tục công việc của mình. Vì vậy dùng điểm tâm xong, Vân Ánh Lục vẫn tới Thái y viện làm việc, đến nơi đã thấy Tiểu Đức Tử nằm trong phòng trực ban ngáy khò khò vì quá mệt. Cùng nghề đôi lúc cũng là oan gia, tin tức tối hôm trước cô phẫu thuật thành công đã sớm truyền vào trong cung, mấy vị thái y không ai hỏi han gì, mặt cũng không lộ rõ vui giận ra sao. Vân Ánh Lục vốn không để bụng mấy chuyện này, một mình tới dược phòng chế thuốc giải độc cho Tần Luận. Bỗng nghe có tiếng gọi, Vân Ánh Lục bước ra thì thấy Nguyễn Nhược Nam đang đứng chờ mình bên ngoài. Sắc thu dần rõ nét trong ngự hoa viên cây cối chịu quả, hoa đua sắc thắm. Hai người chậm rãi đi dọc theo đường mòn trong hoa viên. Hôm nay bản cung tới chúc mừng cô, một là vì cuộc phẫu thuật túi hôm trước đã thành công rực rỡ, hai là vì đại hôn sắp tới. Miễn Nhược Nam mặc một bộ váy la màu xanh da trời, mái tóc lúc này đã chấm dài đến vai. Vân Ánh Lục nhẹ nhàng cảm tạ, Vân Thái y cô sẽ là hoàng hậu tôn quý không cần phải tới thái y viện làm việc nữa. Đây là công việc của tôi, không phải cần hay không cần. Thế nhưng sau hôn lễ cô có còn được làm công việc này nữa không? Tôi sẽ không từ bỏ công việc này, tôi nghĩ hoàng thượng cũng sẽ đồng ý cho tôi làm như vậy. Nguyễn Nhược Nam lặng ngắm lá rụng trao liệng trước mặt, buồn bã nói: "Vân thái y, hoàng thượng người thật sự rất yêu cô. Nếu lúc trước người cũng đối với bản cung được một phần như vậy thì tốt biết mấy, bản cung xin lỗi, những chuyện đau lòng đó bản cung không nên nhắc tới thì hơn, mọi chuyện đều đã qua rồi." Nguyễn Nhược Nam vội vàng quay đầu, cố giấu giọt nước mắt sắp tràn mi, ngẩn ngơ đọc mấy câu thơ. Hoa dụng tàn hồng thanh hạnh nhỏ, én liệng nhà ai nước biết xanh. Tơ liễu đầu cành lay trong gió, chân trời đâu trốn thiếu cỏ thơm. Trong sân đánh đu, ngoài đường vắng, ngoài đường khách bước mỹ nhân cười. Tiếng cười đã nhạt âm dần tắt, đa tình sầu não bởi vô tình. Không ngờ Nguyễn Nhược Nam vẫn còn lưu luyến với Lưu Huyên thần như vậy. Vân Ánh Lục không khỏi chấn động trong lòng nhưng cố vờ như không có gì, lảng sang chuyện khác. Chỉ còn 2 hôm nữa là tới ngày giảng kinh, cô chuẩn bị xong cả chưa? Bản cung đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi, với lại đây là lần giảng thứ 2 nên bản cung không còn căng thẳng nữa. An Nam công chúa, cô có thích công việc nữ quan này không? Nguyễn Nhược Nam tiện tay hái một chiếc lá, xé nát thành nhiều mảnh nhỏ rồi để mặc cho gió thổi bay, giọng đầy ai oán. Bản cung đã không còn trong sạch, ngoài kết cục này liệu còn có lựa chọn nào tốt hơn không? Nguyễn Nhược Nam kéo tay Vân Ánh Lục nói tiếp, "Bản cung thật sự rất ngượng mồ cô, cô có nghĩ tới lựa chọn khác không?" Nguyễn Nhược Nam bật cười chua xót, "Nghĩ tới thì như thế nào? Đóa hoa đội tám, nào ai có thể thật sự tâm nguội như cho tàn? Chỉ là vận mệnh trêu người nên đành phải như thế thôi." Bản cung đã từng có rất nhiều mộng ước nhưng giờ đây tất cả đều tan biến thành tro bụi. Trên đời này có mấy người may mắn như Vân Thái Y cô đâu. Giọng điệu ai oán của Nguyễn Nhược Cư Nam lần quần mãi bên tai Vân Ánh Lục khiến cô không khỏi băn khoăn lo lắng. Nguyễn Nhược Nam không nói thẳng ra nhưng Vân Ánh Lục hiểu được cô ấy mặc dù chấp nhận vận mệnh an bài nhưng tận đáy lòng vẫn không khỏi ôm ấp tình yêu và nỗi nhớ mong của mình với Lưu Huyên Thần. Nỗi nhớ mong ngày qua ngày tích tụ lại đã biến thành một tấm lưới vây bùa khiến Nguyễn Nhược Nam không thể nào thoát ra được. Vân Ánh Lục đột nhiên trở nên trầm mặc, phản ứng của Nguyễn Nhược Nam giống như từng viên đá không ngừng gây ra những đợt sóng trào mạnh mẽ trong lòng cô. Nguyễn Nhược Nam đã là thê tử của Lưu Huyên Thần nên không có gì ngạc nhiên khi nàng ấy có tình cảm sâu nặng như vậy, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là có nữ nhân khác ở trước mặt mình lại thể hiện tình yêu của họ với phu quân của cô. Vân Ánh Lục ý thức được rằng mình đã được gả cho người đàn ông không chỉ thuộc về một mình cô. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ có phi tần khác chạy tới khóc lóc về việc tranh sủng nữa kia. Cảm giác được ân sủng cũng thật chua xót quá, trong cô vừa mới có một chút tự tin giờ đã lại dao động. Mặc dù đã ngủ một giấc dài nhưng Vân Ánh Lục vẫn cảm thấy mệt mỏi nên ăn chưa xong, mới đặt bát xuống cô đã ngáp dài ngáp ngắn. "Nàng đi nghỉ cùng ta đi." Nàng xem mắt nàng vẫn còn đỏ kìa, Lưu Huyên Thần kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc đen nhánh. Tôi, lát nữa thiếp phải suất cùng khám bệnh cho tần công tử rồi, cô nhắm mắt khẽ nói. "Huyên Thần, đêm nay thiếp muốn quay về Vân phủ ở cùng cha mẹ một hôm có được không?" Vẻ mặt Lưu Huyên Thần chợt trở, trở nên u buồn, khó hiểu. "Uyển Bạch, chúng ta đã thành thân rồi mà." Vân Ánh lục đỏ mặt lần tránh, nhưng hôn lễ còn chưa cử hành. Lưu Huyên Thần đột nhiên nghiêm nghiêm giọng trấn tĩnh, "Uyển Bạch, y thuật của nàng so với hiện tại tiến bộ gấp trăm ngàn lần mà sao tư tưởng lại lạc hậu đến vậy?" Nếu nàng để ý tới lễ tiết thì hôm ở hành cung đã không quyến rũ ta như vậy. Ta e là nàng không phải để ý đến lễ tiết mà là đang trốn tránh điều gì đó phải không? Đâu có, đâu có cô ngập ngừng, ánh mắt có phần dao động. Lưu Hoàng thượng sao thông minh quá vậy, chàng có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao? Vậy sao chưa đại hôn mà nàng đã ghét phải ở cùng ta? Nếu đã như vậy, ta sẽ không ép nàng nữa. Dù sao giờ đây danh tiếng của Vân Thái Y đã lẫy lừng thiên hạ, ta dù thân là thiên tử chí tôn cũng không dám bức ép Lưu Huyên thần nhìn cô đầy giận dỗi. "Huyên thần, tối nay nhất định thiếp sẽ không về muộn, chàng chờ thiếp cùng ăn tối nhé." Cô cuống quýt dỗ dành. Cô không phải là người giỏi oán than cũng không muốn phải hối tiếc về sau. Được yêu là hạnh phúc chứ không có gì sai trái. Nàng không miễn cưỡng chứ người đàn ông của cô Huy Nghi hỏi. "Không hề, đây là nhà thiếp mà thiếp phải về nhà mình chứ." A Đao Lưu Huyên Thần đột nhiên cắn nhẹ tay cô khiến lòng bàn tay mềm mại lưu lại một hàng dấu răng mờ mờ. Ta tưởng nàng không hiểu, hóa ra là nàng hiểu rất rõ." Lưu Huyên Thần đắc ý nói, "Lần sau nếu nàng còn dao động ta sẽ không chỉ trừng phạt như thế này đâu." "Đi thôi, xe ngựa đang chờ bên ngoài rồi." Lưu Huyên Thần nắm tay cô, lạnh lùng đi ra ngoài. Ngày hôm trước còn dịu dàng chân thành nói muốn ở cạnh hắn, giờ chưa gì mới quay đi đã muốn đẩy hắn ra. Trở mặt nhanh thật đấy, nàng suy nghĩ gì trong đầu, hắn sao lại không biết? Còn muốn hắn phải thể hiện thế nào nữa thì nàng nhớ kỹ đây. Hắn không chỉ nói mà những gì cần làm hắn đều đã làm. Chỉ còn thiếu khắc lời thề của hắn vào lòng nàng thôi. Lưu Huyên Thần vừa đỡ Vân Ánh Lục lên xe cô đột nhiên xoay người hôn nhẹ lên môi hắn rồi nhanh chóng chui vào trong xe kéo mảnh xuống. "Xin lỗi, chồng yêu khi nụ hôn lướt qua, hắn rõ ràng nghe được bên tai câu nói này thoáng qua." Lưu Huyên Thần nhìn theo bóng xe ngựa xa dần lòng tràn đầy hạnh phúc. Ngày hôm nay, Tần phủ vẫn là ngựa xe như nước, nhưng không phải là người vây xem ồn ào mà là nhóm bạn làm ăn với Tần phủ và một số bằng hữu đến thăm Tần công tử. Tiên Vân Ánh Lục phẫu thuật thành công đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Đông Dương. Người kể chuyện thêm mắm thêm muối khiến câu chuyện càng lúc càng trở nên ly kỳ. Vân Ánh Lục bỗng chốc trở thành tiên tử không gì là không làm được. Ai mà chẳng tò mò với tiên tử nên họ tới Tần phủ vừa là để thăm người bệnh lại vừa muốn tận mắt xem dung nhan thực sự của tiên tử thế nào. Những không ngờ tiên tử nghiêm lệnh trong mấy ngày này Tần Luận cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Mà tiên tử cũng không thường xuyên ở trong phủ, cho nên những người đó hưng phấn bừng bừng bước vào Tần phủ để rồi lại mặt mày u ê đi về. Vì thế tung tích tiên tử lại càng được che phủ bởi tấm mạng huyền bí. Thế nhưng có một người tần phủ không hạ lệnh tiễn khách. "Đỗ đại nhân, mời ngài ngồi." Chúc Thanh mỉm cười dịu dàng nói lời chào hỏi với Đỗ Tử Bân rồi đặt trước giường tần luận một chén trà, sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. Hai đêm nay tần luận đã được chuyển sang sương phòng của mình. Mặc dù sắc mặt vẫn vàng như nghệ nhưng tinh thần hắn đã khá lên rất nhiều. "Sao chúc Thanh lại ở chỗ công tử?" Đỗ Tử Bân do dự một lát rồi hỏi. Ánh Lục lo gia nhân trong phủ tay chân lóng ngóng không biết chăm sóc người bệnh nên đành chúc Thanh lại chăm sóc ta. Ta giờ như cái bình sứ dễ vỡ làm khó nàng ấy rồi, Tần Luận mỉm cười tự giễu. Đỗ Tử Bân nhíu mày quan sát khắp phòng rồi thở dài nói: Ánh Lục đối với công tử đặc biệt, hắn và Tần Luận đều từng có hôn ước với Ánh Lục, nhưng có lẽ trong lòng Ánh Lục Tần Luận vẫn luôn quan trọng hơn hắn. Tần luận mím đôi môi khô nứt nghiêm giọng nói: "Đỗ đại nhân, không phải đại nhân đang nghĩ ánh Lục chữa bệnh cho ta vì nàng vẫn còn tình cảm với ta chứ?" Đỗ Từ Bân im lặng không đáp, "Ta cũng ước là như vậy, thế nhưng ánh Lục đối với ta chỉ là tận trách của người thầy thuốc mà thôi, nói chính xác ra thì nàng ấy đối với ta nhiều nhất cũng chỉ như một hảo bằng hữu chứ không hề có kỳ tình cảm nam nữ gì." "Thật ra, người ánh Lục thực sự để ý đến là đại nhân." Đỗ Tử Bân ngẩn ngơ tự vấn, vì sao hắn không cảm nhận được điều này? Tần Luận thở dốc cố nói thêm, "Hôm ở Linh Vân các chứng kiến việc đại nhân làm, nếu là người khác thì hẳn đã khóc lóc ầm ĩ, phẩy tay bỏ đi rồi. Nhưng ánh lục vì tôn nghiêm của đại nhân mà ngay cả danh tiết cũng không màng, chẳng lẽ đó không phải là vì thực lòng quan tâm tới đại nhân sao? Tới lúc đó ta mới quyết định buông bỏ ánh lục." Đỗ Tử Bân kinh ngạc đứng bật dậy, hốt hoảng hỏi, "Hôm đó ở Linh Vân các ta đã làm gì?" Tần Luận mệt nhọc nhắm nghiền mắt, nếu Ánh Lục không nói gì với Đỗ đại nhân thì Đỗ đại nhân cứ coi như là không biết đi. Đừng lãng phí khổ tâm của Ánh Lục, cảm ơn đại nhân đã ghé thăm ta mệt rồi, Đỗ đại nhân đi thong thả. Đỗ Tử Bân giống như du hồn lão đào ra khỏi thần phủ, hắn dắt ngựa vật vờ đi trên đường. Rất nhiều chuyện lướt qua không ngừng trong đầu khiến hắn vô cùng bối rối, nghi hoặc. Không được, hắn nhất định phải tra ra chân tướng sự việc. Đỗ Từ Bân nhảy phát lên lưng ngựa, nắm dây cương phi thẳng tới Linh Vân Các. Linh Vân Các gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến Kỳ công tử bận tối mắt tối mũi. Kỳ Tà thừa tướng và Tề Vương bỏ ra không biết bao nhiêu bạc mời được mấy gã dị nhân chuyên hạ cổ từ Bắc Triều đến, nhưng không biết tại sao, vừa rời khỏi Linh Vân Các bọn họ đã mất tăm mất tích. Y hoài nghi đám người này lén trở về Bắc Triều hoặc đã bị kẻ khác bắt cóc. Thế nhưng ai bắt bọn họ mới được chứ? Ai có thể ngờ mấy gã ngoại quốc lại ẩn thân ở một nơi trăng hoa như thế này, hơn nữa việc bọn họ ở trong này là tuyệt mật cơ mà. Ai lại có mắt thần, nhìn xuyên thấu qua tường được nhỉ? Y trở về bẩm báo với phụ thân, kỳ tà thừa tướng lạnh lùng bảo y không được phép lộ ra cũng không cần tìm kiếm, cứ coi như chưa từng trông thấy mấy người này là được rồi. Y lấy làm khó hiểu nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của phụ thân. Đó chưa phải là rắc rối duy nhất, còn có một chuyện khác khiến hắn đau đầu hơn. Các cô nương trong Linh Vân các xạo gần đây đột nhiên không an phận, lén lút truyền tai nhau rằng trong Thành Lâm Sơn mới mở một Tú Hồng viện còn lớn hơn Linh Vân các gấp mấy lần, không chỉ có đình đài lầu các tao nhã, mà tiền thưởng cho các cô cũng cao hơn. Ở đó còn có cả các nhạc sư và vũ sư được vời từ Tây vực đến để luyện ca múa cho các cô. Ở Tú Hồng viện một năm, các cô nương có thể kiếm đủ bạc để tự mua cho mình một tiểu viện không nhỏ rồi. Tự ngẫm xem, cơn gió mát này thổi tới, lòng ai mà không ngứa ngáy cơ chứ? cùng là phường buôn phấn bán hương, dựa vào cái gì mà người ta kiếm được nhiều chúng ta kiếm được ít chứ. Các cô nương có chút nhan sắc trong linh vân các bắt đầu dục dịch rời đi. Người có bạc thì tìm cách trục thân, người không có bạc thì nghĩ cách bỏ trốn. Chỉ trong vài ngày, các cô nương ở linh vân các đã đi quá nửa, lại đều là hàng mỹ nữ thượng đẳng. Mỹ nữ xoay gót bỏ đi, khách quen lại không đuổi theo chiếu cố sao? Kỳ công tử mặc dù không dựa vào đây mà sống, nhưng tốt xấu gì cũng là sản nghiệp mình gây dựng nên, nhìn tình cảnh như vậy tâm tình y có thể tốt được không? Trong kỳ phủ cũng không lấy gì làm thái bình, kỳ sơ thính 3 ngày hai lượt chạy về phủ khóc sướt mướt. Lúc đầu Tề Vương còn ý tứ tới đón về sau thì thẳng thắn tỏ rõ thái độ lạnh nhạt. Nếp nhăn trên trán Kỳ Tả thừa tướng càng ngày càng hằn sâu, không khí trong phủ lúc nào cũng nặng nề khiến Kỳ công tử ở nhà thì buồn mà ở trong các cũng phiền. Thời gian này thật sự là vất vả, y không để ý thân phận công tử của thừa tướng, tự mình ra sân khấu trấn thủ chỉ huy, xem có thể xoay chuyển càn khôn hay không. Trời còn chưa tối hẳn, y đã sai đám quy nô treo đèn lồng đỏ khắp dọc hành lang. Cửa lớn mở toang, các cô nương trang điểm lộng lẫy xếp thành hàng dài chờ tiếp khách. Trong các hạt dưa, hoa quả, trà bánh từng đĩa được xếp ngay ngắn. mới vừa sắp xếp xong xuôi, đã nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, Kỳ công tử vui mừng thầm nghĩ hôm nay khách tới sớm thật. Các cô nương mặt mày rạng rỡ, nhất tề ngẩng đầu sẵn sàng đón khách. Người khách giao cương ngựa cho quy nô, sải bước vào trong. Đỗ đại nhân sao lại là ngài? Kỳ công tử vừa thấy Đỗ Tử Bân, mặt mày biến sắc, tóc gái dựng đứng cả lên. Đỗ Tử Bân lạnh lùng nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt dừng trên người một cô nương đang liếc mắt đưa tình với hắn. chính là cô gái mặc áo đỏ chủ động chào hỏi trên đường mấy hôm trước. Sao vậy, bản quan không thể tới đây à? Đỗ Tử Bân quay sang nhìn Kỳ công tử hỏi. Kỳ công tử cười gượng quay về phía Đỗ Tử Bân chìa tay mời ngồi rồi cuống quýt thanh minh. Không, không, độ đại nhân là quân tử văn nhã, thuần khiết thanh cao, linh vân các lại là nơi phong hoa tuyết nguyệt e là sẽ làm bẩn phẩm cách của đại nhân thôi. Kỳ công tử nói như vậy là không muốn chào đón bản quan thì phải. Đỗ Tử Bân vén áo bào, thoải mái ngồi xuống. Kỳ công tử vội xua tay. "Không, không, ai đã tới tới đây thì đều là khách cả." Được đón tiếp Đỗ đại nhân, đương nhiên là vinh hạnh của Linh Vân Các rồi, y đánh hơi thấy Đỗ Tử Bân không phải đến để thưởng hoa ghẹo nguyệt mà là có ý đồ khác nhưng lại không nghĩ ra cách gì để đuổi đi, nên đành cố ý trì hoãn. "Đỗ đại nhân, vậy cho phép tiểu đệ giới thiệu cho huynh một vị giai nhân." "Không cần, chọn cô này đi." Đỗ Tử Bân chỉ vào cô nàng vừa nháy mắt với hắn. Đỗ đại nhân, còn cả thiếp nữa. Trong hàng, một cô ả khác cũng lớn tiếng tranh đoạt. "Được ta chọn hai cô này Đỗ Tử Bân gật đầu. Vẫn là hai người đó sao?" Đỗ đại nhân hẳn chưa quên tình sư nghĩa cũ đây mà kỳ công tử cười dâm đãng, nhanh chóng sai quy nô dẫn Đỗ Tử Bân lên phòng. Hai cô nàng vui mừng khôn xiết mỗi người một bên vây quanh Đỗ Tử Bân đi như chạy lên lầu. Mỗi bước chân lên lầu trái tim Đỗ Tử Bân lại bị xé toạc thêm một mảnh. Có một số việc hắn có thể đoán ra 8-9 phần. Nhưng thôi, nếu đã đến đây thì cứ hỏi cho cẩn thận, đây là thói quen của hắn. Sau khi Quy Nô mở cửa phòng, đưa lên trà bánh rồi lui xuống. Vừa thấy Đỗ Tử Bân đóng cửa lại, hai cô ả uốn éo không ngừng, mỉm cười liếc mắt đầy quyến rũ với hắn. Đỗ Tử Bân nghiêm mặt chỉ về phía giường bảo hai ả ngồi xuống. Hai cô nàng hồ nghi liếc nhau, bất an đi tới giường rồi khép nếp ngồi xuống. Đỗ Tử Bân lấy một thỏi bạc lớn đặt lên bàn, lạnh lùng quan sát bọn họ. Hai cô nàng vừa thấy bạc, mắt híp cả lại vì thèm muốn. "Đỗ đại nhân, đêm nay ngài muốn từng người hay là giống như lần trước tìm muộn chúng em cùng phục vụ?" Cô à liếc mắt đưa tình lúc trước bỡn cợt hỏi. Hôm nay bản quan không có hứng thú với chuyện đó, Đỗ Tử Bân dần lòng tiếp tục tra hỏi. "Bản quan vô cùng vấn vương dư vị ngày hôm đó." Vì vậy hôm nay, chúng ta chơi một trò chơi, ai nói rõ được chuyện ngày hôm ấy không sót chữ nào thì nén bạc này thuộc về người đó. Đỗ đại nhân, ngài không gạt chúng tiểu nữ chứ? Hai cô nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, bản quan không lừa các ngươi, nhưng muốn được nghe kể thật tường tận từ khi bản quan đến Linh Vân Các cho đến khi rời khỏi phòng, trong lúc đó ai đã vào. Không được phép bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Cô à liếc mắt đưa tình lúc trước nhìn thỏi bạc trên bàn nuốt nước bọt, "Trời ơi, tiếp khách 1 tháng cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu." Chí nhớ tiểu nữ rất tốt, "Để tiểu nữ nói trước." "Không, để ta nói trước, lúc đó tiểu nữ đang ngủ chưa ở trong phòng, kỳ công tử đột nhiên sai người đánh thức tiểu nữ dậy nói nói cô nàng còn lại vội cướp lời. "Không được, để ta nói trước, để ta nói trước." Hai à tranh giành cãi cọ ầm ĩ, không ai chịu ai, Đỗ Tử Bân lại lấy ra một thỏi bạc khác nghiêm khắc vỗ bàn ra lệnh: Đừng cãi cọ nữa hắn chỉ vào một cô à." Cô nói trước, sau đó cô này bổ sung, nói xong mỗi người sẽ được một thỏi bạc. Được Đỗ đại nhân hai cô nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, bắt đầu kể lại. Ngày hôm đó, Kỳ công tử ngồi trong phòng khách ôm mỹ nữ trong lòng nhưng y chẳng còn lòng dạ nào mà âu yếm, ánh mắt không ngừng liếc tới chân cầu thang. Y suy nghĩ nát óc không hiểu nổi vì sao Đỗ Tử Bân lại đột nhiên xông vào Linh Vân Các. Trừ phi trời đổ mưa đỏ, Đỗ Tử Bân mới vào lầu xanh. Lần trước y phải dùng rất nhiều phấn hợp hoan mới mê hoặc được tên họ Đỗ này, khiến hắn đánh mất lý trí mà lên giường với các cô nương theo quỷ kế. Hôm nay hắn lại chủ động đến đây, thật sự là kỳ quái. Đỗ đại nhân, đã xong rồi à? Đang mãi suy nghĩ bỗng kỳ công tử nhìn thấy Đỗ Tử Bân bước xuống cầu thang, y vội vàng đẩy cô nương trong lòng ra, lật đật chạy tới đón. Khuôn mặt Đỗ Tử Bân xanh mét tới dọa người, trái tim hắn tan nát đau đớn tột độ. Hắn nắm chặt tay, không nói lời nào cũng chẳng thèm liếc kỳ công tử lấy một cái cứ thế lừng lững đi ra cửa. Đỗ đại nhân, Đỗ đại nhân kỳ công tử đuổi theo ra ngoài cửa nhưng Đỗ Tử Bân đã nhảy lên ngựa trong chớp mắt chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Từ Linh Vân các về đến Đỗ phủ thường phải mất đến mấy khắc vậy mà Đỗ Tử Bân chỉ trong nháy mắt đã tới nơi. Hy vọng hy vọng mọi thứ hãy còn kịp, hắn run run nhảy xuống ngựa. Đỗ đại nhân, sắc mặt ngài sao thế? Người trông cửa của Vân phủ nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi vội vàng mở cửa ra, kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư hồi phủ chưa?" Đỗ Tử Bân cố gắng trấn tĩnh lại, đôi môi trắng bạch không nén nổi run bần bật. "Tiểu thư vừa mới về, nhưng mà người trông cửa còn chưa nói dứt lời, Đỗ Tử Bân đã đi lướt qua ông ta bước vào phủ. Trước khi hồi cung, Vân Ánh Lục tranh thủ về Vân phủ thăm cha mẹ chuẩn bị cáo từ đột nhiên cô nhìn thấy Đỗ Tử Bân thất thần đi tới. "Ánh Lục, ta có thể nói mấy câu với nàng không?" Hắn nghẹn giọng hỏi: "Đỗ Đọi ca, nếu em vĩnh viễn không biết ngâm thơ làm từ, vậy sẽ thế nào?" "Không có vấn đề gì, ta sẽ dạy nàng, nàng là đương kim tài nữ, Đỗ đại ca ngóng trông lại có thể được nghe phố lớn ngõ nhỏ truyền sướng thơ từ ân nàng làm." "Đỗ Đọi ca, không biết ngâm thơ làm từ có quan trọng như vậy không?" "Đương nhiên, bằng không ta làm thế nào cầm sắt cùng hòa âm với nàng được? Ánh lục cùng nàng ngâm vịnh, đối tửu hòa ca dưới ánh trăng, đây là giấc mộng của ta." Ánh Lục, Đỗ Đại ca quá nóng vội làm đau nàng phải không? Không có em ổn mà. Đỗ Đại ca rất tốt với em. Đỗ Đại ca, sau này em sẽ cố gắng làm một Vân Ánh Lục thực sự. Đỗ Đại ca chuyện đêm đó em không ngại, chàng cũng đừng để ở trong lòng. Xin lỗi chàng, xin tha thứ cho em, em không dám nói với chàng, bởi vì em yêu chàng. Nhưng hiện tại chàng đã biết chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, tất cả vẫn còn kịp. Đỗ Đại ca hãy hủy bỏ hôn lễ đi. Lần này, chàng hãy nói trước đi. Không được phép gọi ta là Đỗ Đại ca cơ Huyền Bạch, nói thật ta rất ghét, rất ghét cô. Đã từng có một người con gái hết lòng yêu hắn, vì hắn không tiếc tự hủy danh tiết của mình. Vậy mà hắn còn hoài nghi tình yêu của nàng, nghi ngờ sự trong trắng của nàng, trách cứ nàng lừa gạt, thậm chí trước hôn lễ còn tuyệt tình quay lưng với nàng. Đỗ Tử Bân đã tưởng rằng tình yêu của hắn chân thật hơn nàng, cho nên hắn có lý do oán hận nàng bội tình bạc nghĩa, căm ghét nàng tự làm thực quyết. Đỗ Tử Bân đã tưởng rằng hắn yêu Vân Thiều thư chứ không phải cơ Huyền Bạch trước mắt. Hắn đã sai rồi, quá sai rồi. Thương thầm Vân Thiều thư nhiều năm như vậy, hắn vẫn thường ở bên này tường nghe cô cười đùa, ngâm thơ làm từ. Thế nhưng cô chưa từng đáp lại hắn mà hễ mở miệng là gọi hắn là con mọt sách khi hắn tận hiếu với mẫu thân cô còn từ hôn với hắn, đến lúc hắn được đề tên bảng vàng lại giận dỗi cắt cổ tay tự sát. Sao hắn lại ngốc nghếch không nhận ra chứ? Đây là chuyện một người thích hắn, yêu hắn có thể làm ra sao? Hắn tưởng là yêu nhưng thật ra không phải, có lẽ chỉ là một dạng cảm mến tài hoa mà thôi. Có thể Vân tiểu thư đối với hắn cũng vậy, nói không chừng còn thêm phần đố kỵ. Nhưng trước giờ hắn vẫn luôn sống với suy nghĩ tự cho mình là đúng. Sau khi Vân Ánh Lục cắt cổ tay tự sát, tính tình và thói quen đã thay đổi hoàn toàn. Khi hắn thổ lộ, nàng thẹn thùng đón nhận nụ hôn của hắn. Đầu thường lưng ngựa trước hoa dưới trăng, bao nhiêu buổi tối tuyệt vời đã không còn nữa. Khi hắn bị thương, nàng thương xót nắm chặt tay hắn, ở bên hắn một ngày một đêm. Khi bọn họ nối lại hôn ước, trái tim hắn ấm áp trở lại, mong ngày mong đêm chờ đến ngày cử hành hôn lễ. Vì sao hắn không phát hiện ra Vân Ánh Lục Giả này đã mang lại cho hắn nhiều cảm xúc như vậy? Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau mà, hắn coi cảm mến thành yêu thương, coi yêu thương thành lừa gạt. Khi ở trong linh vân các thấy hắn cùng với hai cô gái lầu xanh điên loạn đảo phược, lòng nàng đau tới mức nào. Vậy mà nàng chỉ lo hắn cả đời sẽ sống trong nỗi ám ảnh vì sự nhục nhã đó. Vì thế, trong căn phòng bẩn thỉu, xấu xa đó, nàng dùng bờ vai nhỏ bé của mình để hắn dựa vào, để hắn lại có bầu trời tươi sáng. Thế mà khi đó, hắn nghĩ đến việc gì chứ? Hắn hoài nghi mình không phải người đàn ông đầu tiên của nàng. Sự mỉa mai này đáng sợ tới mức nào đây? Hắn có điểm nào là đáng để nàng trân trọng như vậy chứ? Khi chia tay, hắn lại một lần nữa làm tổn thương nàng, vậy mà nàng vẫn quyết giữ bí mật này, chỉ xin hắn hãy tôn trọng mình. Từ khi yêu nhau, nàng mới là người phải nỗ lực nhiều nhất, hắn chỉ biết hưởng thụ tình yêu trong sáng của nàng, mà lại không biết mở to mắt phân biệt phải trái. Có lẽ nàng đã thất vọng, rất thất vọng về hắn. Đỗ Tử Bân nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng hắn không thấy đau mà chỉ thấy trong lòng xót xa, bấn loạn. Đỗ đại nhân, anh muốn nói chuyện gì với tôi à?" Vân Ánh Lục nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của Đỗ Tử Bân, nhẹ nhàng đẩy chén trà tới trước mặt hắn. Nhìn màn trời tối đen, Vân Ánh Lục hơi sốt ruột bởi cô đã hứa với Lưu Huyên Thần sẽ về sớm. Sáng nay hai người họ nảy sinh chút hiểu lầm nhỏ nên tối nay cô muốn bù đắp cho chàng. "Ôi, đúng là người tính không bằng trời tính." Trong phòng khách chỉ còn hai người bọn họ, vợ chồng Vân Viên ngoại thấy vẻ mặt Đỗ Tử Bân căng thẳng như vậy nên đã tìm lý do tránh ra ngoài. Dưới đèn, Đỗ Tử Bân nhìn cô, lòng tràn ngập chua xót. "Ánh Lục, hôm nay ta tới Linh Vân các hắn cố gắng cất lời, giống như phải vận hết khí lực toàn thân mới nói ra được." Bàn tay đang cầm chén trà của Vân Ánh Lục khẽ run, cô đã hiểu vì sao vẻ mặt hắn lại đau khổ như vậy. Vân Ánh Lục căng thẳng nhìn hắn khuyên nhủ, "Anh có sao không?" Đỗ đại nhân, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Chẳng qua lúc đó anh đang bị mất thần trí nên mới làm những chuyện như vậy. Cứ coi như một lần vô ý vấp ngã, đứng dậy phủi bụi xong, anh vẫn là anh trước kia." Đỗ Tử Bân đau xót gượng cười, khóe mắt hoe đỏ. "Giờ này, nàng vẫn còn lo lắng cho hắn. Trước đây, hiện tại, sau này, liệu còn có ai trân trọng hắn như vậy không?" Tần Luận nói rất đúng, nàng quan tâm đến hắn nhiều hơn hẳn người khác. Giờ nàng có còn lưu luyến với hắn nữa không? Ánh Lục ta sẽ không giữ chuyện đó ở trong lòng đâu. Nghe lời nàng, phủi sạch bụi bặm, ta vẫn là ta. Vậy là tốt rồi, Vân Ánh Lục thở phào nhẹ nhõm. Ánh Lục hắn lấy hết dũng khí bày tỏ, về chuyện tình cảm, Đỗ Đại Ca rất ngốc nhưng lại tự cho mình là đúng nên đã làm rất nhiều chuyện khiến cho nàng tổn thương. Ánh Lục, nàng có thể tha thứ cho Đỗ Đại Ca không? Hắn tiếc nuối nhìn cô chờ đợi. Vân Ánh Lục ngỡ ngàng, thật lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình. "Đỗ đại nhân, chuyện tình cảm không có đúng và sai, và tôi cũng chưa bao giờ oán trách anh. Duyên phận là do ông trời sắp đặt không ai có thể cưỡng cầu được." Đỗ Tử Bân cười chua xót, "Nàng không trách ta thật sao? Hiện giờ, ngay cả một tiếng Đỗ đại ca nàng cũng không còn muốn gọi." Vân Ánh Lục khẽ thở dài. "Đỗ Tử Bân kiêu ngạo, tự tin lại yếu đuối, suy sụp thế này ư? Đỗ đại ca, cô đứng lên từ biệt." Tôi phải về cung rồi, cô không đành lòng nhìn vào đôi mắt tràn đầy nỗi niềm của hắn. Nỗi niềm đó giống như cây kim nhọn đâm sâu vào trái tim khiến cô đau đớn. Ánh Lục hắn đứng chắn trước mặt cô, khẩn khoản nói: "Có lẽ nàng cảm thấy Đỗ Đại Ca không có tư cách thế nhưng ta vẫn muốn khẩn cầu nàng cho ta một cơ hội nữa để quý trọng yêu thương nàng có được không?" "Đỗ Đại Ca ta là Cơ Uyển Bạch Vân, Ánh Lục kinh ngạc thốt lên." Đỗ Tử Bân nhắm mắt lại như đang nung nấu điều gì rồi đột nhiên bừng mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Vân Ánh Lục run run nói: "Ta biết ta đang nói gì, ta nói với nàng những lời này không phải vì muốn bù đắp lại cho nàng những gì ta đã làm, mà là Ánh Lục, không Huyền Bạch Đỗ đại ca đã từng nói mình rất ngốc, thế nên tới giờ Đỗ đại ca mới biết người Đỗ đại ca thực sự yêu, người khiến trái tim Đỗ đại ca đau đớn kính nể, mong nhớ chính là cơ Huyền Bạch nàng." Như sét đánh giữa trời quang, Vân Ánh Lục choáng váng, không nói nổi nên lời. Cô Kim nén cơn chấn động dữ dội trong lòng, tròn mắt nhìn Đỗ Từ Bân. Dưới ánh nến lập lòe, không gian yên tĩnh đến nỗi Đỗ Từ Bân nghe rõ nhịp tim mình đập dồn trong lồng ngực. Thật ra hắn muốn bày tỏ tình cảm nhiệt thành hơn nữa thế nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đành nói ra mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Nếu vẫn còn cơ hội, hắn sẽ dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời mình để bảo vệ tình yêu này. Hắn sẽ trân quý, yêu thương nàng. Không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Vân Ánh Lục đan tay vào nhau, cúi đầu bối rối. "Đỗ Đại ca, cảm ơn anh đã nói với tôi những lời này." Tôi, nàng cứ suy nghĩ kỹ đừng vội trả lời hắn hoảng hốt ngắt lời cô. Vân Ánh Lục lắc đầu. "Đỗ Đại ca, xin lỗi anh, tôi không thể không phụ lòng anh." "Vì sao?" hắn lắp bắp hỏi, Vân Ánh Lục ngước mắt thẳng thắn đối diện với hắn. "Mấy ngày trước tôi đã thành thân rồi." "Không thể nào." Đỗ Tử Bân lắc đầu, "Bọn họ mới chia tay vài ngày thôi mà." Vân Ánh Lục Ái Náy nói tiếp, hôm trước tôi và hoàng thượng đã thành thân ở hành cung, mấy ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Hoàng hậu thanh danh truyền xa kia hóa ra là nàng ư? Đỗ Tử bân mặt xám như tro, cho, loạng choạng ngã khuỵu xuống ghế. Duyên phận chẳng khác nào một cánh cửa, bạn có thể dễ dàng đi qua nó, nhưng chỉ cần một thoáng đắn đo suy nghĩ, cánh cửa sẽ sập lại ngay trước mắt bạn. Đơn giản như thế mà thôi. Lộc Cập, lộc Cập tiếng vó ngựa vang lên trên con đường lát đá xanh, Vân Ánh Lục vén mảnh che cửa sổ xe lên đón chút gió mát. Cô vẫn chưa hết bối rối, vẻ mặt tái nhợt đau đớn của Đỗ Tử Bân thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt cô. Cô lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa. Tuy nói kinh nghiệm yêu đương không nhiều nhưng lúc nào Vân Ánh Lục cũng tâm niệm phải chân thành cho đi tình cảm thì mới mong nhận lại được tình cảm chân thành. Đỗ Tử Bân là mối tình đầu cay đắng của cô. Hắn đã giãy cô yêu một người là như thế nào, hắn mang lại hạnh phúc nhưng cũng khiến cô đau lòng. Dù sao, đó cũng là một đoạn hồi ức tươi đẹp mà đã là hồi ức thì nên để lại ở quá khứ, không phải lúc nào cũng mang theo bên mình được. Giờ đây, người cô yêu thương là Lưu Huyên Thần, nghĩ đến Lưu Huyên Thần, lòng cô lại phấn chấn hơn. Gió đêm đưa tới mùi thơm của bánh bao khiến cho bụng cô lại biểu tình phản đối. Vân Ánh Lục Bảo thị vệ dừng xe lại ven đường, đỏ mặt ngượng ngịu hỏi bọn họ có mang theo bạc không. Đến Đông Dương đã lâu như vậy, nhưng cô chưa từng phải dùng tới tiền. Thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm thì trả tiền là việc của Trúc Thanh. Mấy thị vệ thủ tìm tìm cười lấy từ ơ ngực áo già ít bạc vụn đưa cho cô. Vân Ánh Lục vui vẻ chạy tới tiệm bánh bao ven đường. Chỉ cần nhìn dòng người xếp hàng dài bên ngoài là đã biết bánh bao nhà này ngon thế nào. Vân Ánh Lục xếp ở cuối hàng, nhìn lồng bánh bao vơi dần, cô không khỏi có chút sốt ruột. Ồ, đây không phải là Vân Thái y sao? Ông chủ tiệm ngày hôm đó cũng chạy tới thần phủ xem, vừa ngẩng đầu lên trông thấy trong đám người mua có một cô gái đang dõi mắt nhìn lồng bánh bao kinh ngạc hỏi lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vân Ánh Lục khiến cô ngượng ngùng gật đầu. Ông chủ đặt lồng bánh bao xuống, vui mừng chạy đến bắt chuyện. "Vân thái y cô cũng đến mua bánh bao ư? Tiên tử cũng ăn đồ ăn bình thường của nhân gian sao?" Tr cháu ngồi trên xe ngửi thấy mùi thơm của bánh bao nhà bác thèm quá nên muốn nếm thử một lần ạ. "Thật sao?" Ông chủ vui mừng hỏi lại, "Vâng, ông chủ quán sờ rời lấy ra hai lồng bánh bao ấn vào tay Vân Ánh Lục. Một lồng là bánh nhân thịt, một lồng là nhân gạch cua, Vân Thái Y cầm cả đi." Vân Ánh Lục đỏ mặt mỉm cười cáo lỗi với những người đang xếp hàng. "Vậy cháu xin chen ngang một chút, ông chủ, số bạc này có đủ không ạ?" Ông chủ tiệm hào sảng khoát tay ngăn lại, "Không cần, hai lồng bánh này tôi biếu Vân Thái Y." Vân Thái Y đại xá tới tiểu tiệm đã làn giúp tiểu tiệm được vẻ vang rồi. Mau ăn đi, phải ăn nóng mới ngon. Sau này, Vân Thái y muốn ăn bánh bao thì cứ việc tới đây, đừng ngại. Vậy cháu cảm ơn Vân Ánh lục lén để bạc lên bàn, cầm hai lồng bánh bao hớn hở lên xe ngựa, một lồng cô chia cho bốn thị vệ, một lồng ôm chặt trong lòng. Đám thị vệ liếc nhau, ngầm hiểu cho xe chạy nhanh hơn. Đêm nay có lục ăn e là không chỉ có bốn người bọn họ rồi. Trong ngự thư phòng, Lưu Huyên thần cau mày, nhăn mặt sai La Công Công Thảo một thánh chỉ, lệnh bộ công chuẩn bị đại thu thủy lợi, xây dựng ở Châu thị một kênh đào lớn để nếu xảy ra đại hạn thì có thể giải quyết khẩn cấp. Mặc dù công trình này sẽ hao công tốn của nhưng đây là việc tạo phúc con cháu đời sau nên không thể không làm. La Công Công mau vén rèm lên, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng suýt xoa quen thuộc. Lưu Huyên thần hơi nhướng mày, mọi bực bội tích tụ cả tối dường như tan biến. La Công công đặt bút lông xuống, vội vàng vén rèm châu lên. "Ôi nóng quá, nóng quá." Vân Ánh Lục chạy nhanh vào trong phòng, quấn qu้าง tìm chỗ đặt lồng bánh bao. Nương nương La Công công định ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Một lồng bánh bao thơm mỡ đặt ngay lên đạo thánh chỉ ông vừa mới chép lại. Lưu Huyên Thần cũng chẳng buồn chú ý tới mấy thứ đó, hắn nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục đỏ ửng lên vì nóng mà không khỏi xót xa. "Sao nàng ngốc thế?" Nóng vậy mà không biết ném xuống à?" Lưu Huyên thần dắt tay cô tới chỗ chậu băng góc tường, nhặt mấy miếng băng vụn trườm cho cô. Ông chủ tiệm nói bánh này phải ăn nóng mới ngon, thiếp phải chen ngang mới mua được đấy, làm sao mà vứt được chứ?" Vân Ánh Lục nhanh nhảu nói tiếp, "Hôm nay thiếp về Vân phủ chỉ kịp nói với cha mẹ mấy câu mà trời đã tối sập, thiếp sợ chàng chờ lâu đói bụng, lúc về mới nấu cháo thì không kịp, vừa hay lại ngửi thấy mùi bánh bao nên thiếp mua một lồng để chúng ta cùng ăn." Nàng nghĩ ta sẽ chờ nàng sao Trong lòng hắn ấm áp như có một làn gió xuân thổi qua Nhưng khẩu khí vẫn rất cưng rắn Vân ánh lục tươi cười gật đầu Bụng cô thật biết cách biểu tình đúng lúc Liêu huyên thần nghe mà không khỏi kháo gắt Ta ở trong cùng có ngự thiện phòng muốn ăn gì mà chẳng có Sao nàng không ăn trước đi lại để bụng đói như vậy Thiếp muốn ăn cùng chàng Ăn như vậy sẽ ngon hơn vân ánh lục cong môi đáp Chách cũng thế Hắn bất lực ôm cô vào lòng Lạc công công thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay rót hai chén trà rồi vội vàng lui ra ngoài canh cửa. Hoàng thượng, hoàng hậu đang tình nồng ý đượm ngự thư phòng này đâu cần thêm một người nữa chứ. Hai người ngồi trên long ỷ vừa uống trà vừa ăn bánh vui vẻ, về phần đạo thánh chỉ tạo phúc cho con cháu đời sau kia, chẳng ai để ý tới đã hoàn toàn bị nhêm nhược nhào nhĩ. Lưu Huyên thần cảm thấy bánh bao hôm nay thật ngon, đây là lần đầu tiên hắn ăn bánh bao ngon như vậy. Một lồng bánh bao vào bụng, ai còn có tâm tư mà làm việc công nữa. Ăn no tự nhiên có tâm tư khác, từ sau khi động phòng hoa chúc, bọn họ dường như chưa có dịp nào gần gũi. Hai người nắm tay trở lại tạm biệt, hôm nay 14, mặt trăng như chiếc đĩa bạc treo giữa bầu trời đêm, ánh trăng trong suốt như ngọc lưu ly chiếu khắp muôn phương. Lưu Huyên thần kéo vân ánh lục tới cửa sổ thưởng trăng. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, cọ nhẹ cằm vào má cô. Vân Ánh Lục nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh của bầu trời đêm, không gian tĩnh lặng càng vang lên tiếng nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông phía sau. Ánh trăng như mộng khiến Vân Ánh Lục như được sát bạc, Lưu Huyên Thần ôm cô thật chặt trong lòng như muốn cô hòa nhập vào thân thể hắn làm một. Hạnh phúc như mật từng chút từng chút bao phủ căn phòng. "Uyển Bạch, không phải nàng hạ cổ với ta đấy chứ, sao ta lại cảm thấy càng ngày càng yêu nàng hơn vậy?" Hắn ôm lấy cô chậm rãi bước tới long sàng. Cô mỉm cười hạnh phúc, để mặc hắn dẫn dắt mình vào những cung bậc cảm xúc mãnh liệt say đắm. Đêm nay không phải đêm đầu tiên của bọn họ, nhưng lại thật ngọt ngào. Lưu Huyên Thần mỉm cười nhắm mắt lại, cho dù hắn nắm thiên hạ trong tay, nhưng cũng không bì được cảm giác sung sướng khi có được người con gái này bên cạnh. Một đêm tình ái ngọt ngào, ôm giai nhân trong lòng nhưng Lưu Huyên Thần lại không ngủ ngon. Hắn như đang nằm mơ, giấc mơ không đầu không cuối, nhưng cảm giác rõ nhất là vô cùng sợ hãi. Hắn mở mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi, bộ y phục trên người cũng không có mấy chỗ còn khô. Hắn gặp ác mộng chăng? Trái tim hắn không hiểu vì sao đập mạnh như vậy. Huyền thần thiếp thật sự rất mệt thân thể mềm mại trong lòng hắn khẽ chờ mình thì thảo nói mơ. Hắn vội đắp lại chăn cho nàng, hạ rèm xuống cho bớt sáng để nàng ngủ ngon hơn. Lưu Hoàng thượng, chàng thật là nàng chờ mình, miệng nói câu gì không rõ, rồi lại chìm vào giấc mộng. Lưu Huyên Thần khẽ mỉm cười, rõ thật là lúc thì Huyên Thần, lúc thì Lưu Hoàng thượng. Thấy nàng không nằm sát cạnh mình, hắn vội vàng xoay người kéo tay nàng đặt lên eo hắn. Lưu Huyên Thần cảm thấy tâm trạng mình có chút kỳ quái, rõ ràng nàng và hắn đã thành thân, đại hôn cũng sắp tổ chức vậy mà lòng hắn sao vẫn cứ phấp phỏng lo lắng không yên như vậy. Nàng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn ngủ ngon lành. Hắn lấy hơi thổi tắt nến để nàng có giấc ngủ an lành. ánh nến vừa tắt bóng tối bao phủ trong phòng, khiến ánh trăng ngoài cửa sổ càng trở nên đẹp lạ thường, dưới ánh trăng tất cả đều rất rõ ràng không cách gì che giấu được. Đã canh 4 rồi sao? Lưu Huyên Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt đột nhiên mở lớn, toàn thân cứng đờ, từng thớ thịt trên người dường như đều sắt cả lại. Huyên Thần, Vân Ánh Lục Mơ mà ngái ngủ hỏi, trời đã sáng rồi à? Chưa, nàng ngủ tiếp đi. Hắn cúi xuống, vuốt khẽ mái tóc dài của nàng, dịu dàng nói. Vâng. Cô thuận miệng trả lời, rúc sâu vào lòng hắn rồi lại ngẩng đầu hỏi. "Huyên thần, chàng đổ mồ hôi trộm ư? Đừng nói bệnh ta rất khỏe, do hơi nóng thôi, ta xuống uống ngụm nước, nàng ngủ tiếp đi." Hắn cầm lấy áo khoác bên giường mặc vào, rồi đắp lại chăn cho cô. Hắn đứng bên giường cho tới khi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của cô mới rời khỏi phòng. Bệ hạ ngoài cửa điện, dưới ánh trăng mờ ảo, La công công mặt mũi trắng bệ đầy sợ hãi theo sau một đội cấm vệ quân đang áp giải một cô gái mái tóc dài rũ rượi, ánh mắt thất thần nhìn về hướng thẩm điện. Tại sao Ngưng Hương lại rời khỏi lãnh cung được? Lưu Huyên thần hạ giọng hỏi. Lúc nãy nằm trên giường, hắn nhìn thấy Ngưng Hương toàn thân bao phủ bởi ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt trắng như tuyết giống như ma nữ đứng ở ngoài cửa sổ thật rợn người. Thần thiếp tự mình tới đây, Ngưng Hương đột nhiên nói chen vào, giọng nói vô cùng trong trẻo, rõ ràng. Lưu Huyên thần ngẩn người ra, nheo mắt ngạc nhiên hỏi: "Ngưng Hương, nàng tỉnh rồi sao?" "Đúng vậy, hoàng thượng, thần thiếp tỉnh rồi." Thần thiếp vẫn là thần thiếp trước đây, nhưng giờ hoàng thượng lại ôm nữ nhân khác Ngưng Hương công chúa nhìn hắn, ánh mắt đầy thù hận phẫn nộ. Nàng tư lãnh công tới đây chỉ vì muốn đòi công bằng với trẫm thôi sao? Thần thiếp không nên đòi sao? Thần thiếp là công chúa Bắc triều cao quý, vậy mà người lại tấn phong kẻ khác làm hoàng hậu. Bây giờ hoàng hậu tạ thế, người lại ở cạnh một thái y đệ thiện, rốt cuộc người đặt thần thiếp ở vị trí nào? Ngưng Hương công chúa đột nhiên cắn mạnh vào tay thị vệ, vùng thoát ra rồi rút từ trong tay áo một gói thuốc mê, hất thẳng về phía Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Thần vùng ống tay áo, nhảy lùi lại phía sau mấy trượng, La công công lớn tuổi không tránh kịp chúng trọn liều thuốc mê, ngã ngất trên mặt đất. Đám thị vệ nhanh chóng xông lên giữ lấy cô ta, Ngưng Hương công chúa điên cuồng la hét dữ dội. "Ngưng Hương, ngươi ở lãnh cung mà nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật đấy." Lưu Huyên thần lạnh lùng nói, "Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm." Hoàng thượng dám làm mà không dám nghe người khác nói sao? Quả thật như thế, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Năm đó ngươi hạ cổ không thành bị cổ phản lại, vì mạng sống ngươi giả ngây giả dại bao năm nay, giờ sao đột nhiên lại tỉnh táo như vậy? Hay ngươi nhìn thấy hy vọng gì? Không phải là ngươi quá nóng vội đấy chứ? Vẻ mặt Lưu Huyên thần sâu xa khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô ta. Ngưng Hương run rẩy ngẩng đầu, ngươi làm cách nào mà biết được? Chuyện này ngươi không cần biết, chậm chẳng phải người nhân từ ơ nhưng cũng không muốn tay dính máu tươi. Vậy mà các ngươi năm lần bảy lượt bức ép chậm, đã thế, đừng trách chậm vô tình. Người đâu, đưa Ngưng Hương công chúa đến cung của ấn phi nương nương, nói với ấn phi tâm ý của cô ta chậm đã biết. Xử lý Ngưng Hương công chúa như thế nào tùy cô ta định đoạt. Hoàng thượng, thần thiếp không tới cung của cô ta đâu, ta không đi, không đi Ngưng Hương hoảng sợ giãy giụa muốn vùng thoát. Vì sao lại không tới chứ? Mấy năm nay cô ta cung cấp thuốc thang để ngươi già bệnh như thật. Mọi chuyện trong cung ngươi đều biết rõ như lòng bàn tay, còn không phải do cô ta báo tin sao? Tối nay, cô ta cũng che giấu cho ngươi ra khỏi lãnh cung tới đòi trẫm công bằng chữ gì? Hừ, chẳng qua là cô ta muốn mạng của ngươi, muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Nhất định là việc ngươi câu kết với cô ta đã bị người khác phát hiện nên muốn mượn tay trẫm giết ngươi đây mà. Đã vậy, chậm tác thành tình nghĩa tốt đẹp giữa các ngươi địch thì muội các ngươi tự định kết cục đi. Cô ta chết người sống, cô ta sống, ngươi chết chậm mặc kệ hết thảy, như vậy đã được tính là công bằng chưa?" Lưu Huyên Thần nói xong, phất tay lệnh cho cấm vệ quân áp giải Ngưng Hương công chúa đi. Tiếng gào thét thảm thiết của cô ta phá tan màn đêm yên tĩnh lúc này. Dưới ánh trăng, bóng Lưu Huyên Thần đổ dài trên mặt đất thật cô đơn mông lung và mờ nhạt, thậm chí còn trống rỗng như không còn hồn phách. La công công chỉ bị trúng thuốc mê nhẹ nên một lát sau đã tỉnh lại. Điều thái giám đỡ ông ấy đi vào phòng bên cạnh tẩm điện, Lưu Huyên thần chắp tay sau lưng đứng trước mặt La công công. La công công khẽ phất tay cho mọi người lui ra. "Bệ hạ, nô tài còn có một chuyện muốn bẩm báo với người." La công công vẫn còn hơi run, uống cạn chén trà nóng mới dần ổn định tinh thần. Trước khi Ngưng Hương công chúa tới đây gây chuyện thị vệ bẩm báo, phát hiện trong ngự thư phòng có ánh sáng lóe lên, khi bọn họ chạy tới thì cửa lớn mở toang, hai gian phòng chứa hồ sơ bên trong ngự thư phòng đã bị lục tung. Lưu Huyên thần gật đầu, "Công công, ngày đó đã sắp đến rồi." Gương mặt già nua của La công công nhăn lại đầy lo âu. "Sợ là như vậy, bọn chúng thật biết chọn thời điểm." "Được, không có vấn đề gì, chẫm đã chuẩn bị vẹn toàn hết thảy." "Ôi, trận huyên náo vừa rồi, không biết có quấy nhiễu tới Uyển Bạch không?" Lưu Huyên thần cầm nến khẽ khàng đi vào ngọa phòng, người trên giường vẫn cuộn tròn ôm gối của hắn ngủ ngon lành. Ngọn nến trong tay hắn bập bùng mãi không thôi. Cửa sổ không đóng hay sao mà gió lớn như vậy. Hắn đặt nến xuống, đóng cửa sổ lại rồi ngồi bên mép giường, nhìn cô thật lâu. Uyển Bạch lại để nàng phải chịu ẩm ức rồi hắn thì thào nói âu yếm vuốt nhẹ má cô. Ngày hôm sau, Tần phủ, Vân Ánh Lục nhẹ nhàng tháo lớp băng ra quan sát vết mổ trên bụng Tần Luận mỉm cười hài lòng. Cô vệ sinh vết mổ, đắp lên một lớp sầy bạch dược vân nam rồi xoay người lấy từ trong hòm thuốc ra một cuộn vải khác băng bó lại vết mổ. Xong xuôi, cô kéo áo, buộc đai gọn gàng rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn. Sau đó cô ngồi trước giường, nín thờ tập trung bắt mạch cho tần luận. Từ đầu đến cuối tần luận chỉ chăm chú nhìn cô ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bỗng cửa phòng mở ra Trúc Thanh bưng bát thuốc đang bốc khói nghi mút bước vào. Vân ánh lục thua tay lại, mỉm cười, bảo tần luận há miệng ra để cô kiểm tra tư lưỡi, sau đó lại soi kỹ phản ứng của mắt hắn. Anh hồi phục rất nhanh, vết mổ cũng đang liền, nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng, độc tố trong người đã tích tụ nhiều ngày, không thể trong chốc lát mà giải hết được. Tần công tử, trong vòng 3 đến 4 năm tới e là anh phải ngâm mình trong ấm sắc thuốc rồi. Có nàng ở đây, ta không có gì phải lo lắng. Tần Luận mỉm cười yếu ớt rồi gượng người ngồi dậy, Trúc Thanh nhanh nhẹn đặt đệm tựa vào sau lưng hắn. Nhận bát thuốc từ tay Trúc Thanh, Tần Luận uống một hơi cạn sạch rồi ngậm một miếng đường phèn trong miệng cho khỏi đắng. Bân Ánh Lục vẫn đều đều dặn dò, "Trờ cắt chỉ xong, anh có thể xuống giường đi lại, hàng tháng em sẽ lại ghé tới Tần phủ tái khám lại cho anh, hàng ngày anh cứ uống thuốc đúng giờ theo đơn là được rồi." Tần Luận che miệng ho húng hắng, chỉ tay vào cốc nước trên bàn, Trúc Thanh nhanh nhẹn bưng tới, hắn đón lấy uống mấy ngụm, mày nhíu mới giãn ra được phần nào. "Trúc Thanh, hôm qua có người gửi tặng một giỏ hương lê rất ngon, em đi rửa sạch rồi mời tiểu thư nếm thử nhé." Tần Luận quay lại nói. Trúc Thanh cụp mắt buồn bã đi ra. Vân Ánh Lục cau mày dường như không thấy việc hắn cố ý đổi trúc thanh ra ngoài. Vừa mới hồi phục, Tần Luận đã trở lại là một thương nhân khôn khéo, tư duy sắc bén ngay lập tức. "Ánh Lục, vừa rồi ý nàng là sau này chúng ta không thường xuyên gặp nhau nữa sao?" Tần Luận nghiêm túc hỏi. Vân Ánh Lục thầm kinh ngạc, gượng trả lời: "Phẫu thuật đã thành công, giờ anh chỉ cần dưỡng bệnh, em cũng không cần tới quá thường xuyên, hơn nữa em còn có công việc của mình nên việc chữa bệnh từ thiện sở là không thể tiếp tục được nữa." Tần Luận thở dài nói: "Thật ra không phải là vì công việc, mà là vì nàng đã thành thân, đúng không?" Vân Ánh Lục ngại ngùng nhìn sang hướng khác, chúc thành quả là nhiều chuyện. Cô khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chúc mừng nàng Ánh Lục, nàng phải sống thật tốt nhé." Tần Luận chân thành nói, nhưng không giấu nổi sự thất vọng trong lòng. Người đó còn hơn ta và Đỗ Thượng thư gấp trăm ngàn lần, thực ứng với lời lúc nói trước ta đã nói. Nhưng Ánh Lục, nàng có thích hợp với cuộc sống trong cung không? Nếu yêu người ấy thì phải cố gắng tích trứng thôi, không phải người ấy cũng vì em để cho em được tự do tự tại làm một thầy thuốc đó sao?" Tần Luận nhìn cô chăm chú, trầm ngâm một hồi, rồi cười lớn. "Có một vị hoàng hậu như nàng, hoàng cung nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nàng vừa quản lý hậu cung, lại vừa chữa bệnh cho nữ nhân ở đấy, không biết đám phi tần cung nữ kia được hưởng phúc hay chịu khổ đây?" Sau này anh cũng sẽ gặp được một người có thể mang lại hạnh phúc cho anh Vân Ánh Lục một lời hai nghĩa, liếc mắt sang Tần Luận tưởng rằng hắn đang nhìn cô, nào ngờ hắn lại đang bâng quơ nhìn lên đỉnh màn, vẻ mặt vô cùng bình thản. Ánh Lục mạng của ta tuy được nàng đoạt lại từ tay Diêm Vương nhưng chuyện tình cảm vẫn nên để cho ta tự quyết định được không? Mặt Vân Ánh Lục đỏ bừng, bối rối cắn môi. Những lời ta thổ lộ, một số nàng cho là vui đùa, một số nàng biết là nói thật nhưng vẫn không hề để bụng. Vậy cũng tốt cứ coi như là nói đùa đi, ta thì sao cũng được. Ánh lục tình cảm của ta trước sau như một chưa bao giờ thay đổi. Nàng không dành tình cảm cho ta, vậy cũng không hề gì. Có thể tiếp tục sống để được trông thấy ánh lục thành thân, sống cuộc đời hạnh phúc được vạn dân kính ngưỡng, đó là chuyện hạnh phúc nhất đối với ta. Ta sẽ hết sức quý trọng tính mạng này, nhất định sẽ không sống uổng một ngày bởi nó là do nàng mang lại. ần luận nói rất chậm rãi, rõ ràng từng lời, như sợ nàng bỏ qua mất từ ân nào. "Tôi được rồi, em sẽ dẫn trúc thanh đi." Cô không khuyên giải gì, cũng không cảm ơn hắn đã dành tình cảm cho mình. Càng không cần xin lỗi vì không có cách nào báo đáp mối chân tình của hắn, bởi người từng trải qua sinh tử thấu tỏ mọi sự hơn người khác, thế nên không cần nhiều lời nữa. Trên đời này, dễ thay đổi nhất chính là con người, chẳng qua bây giờ hắn vì biết ơn cô nên mới nghĩ như vậy, qua vài năm nữa tình cảm này sẽ phai nhạt dần. Cho nên cô không coi lời tần luận nói là gánh nặng, chỉ khẽ thở dài. Cô dặn dò hắn vài câu rồi cáo từ. Trong cùng hôm nay lại là khói lửa ngập tràn, Ngưng Hương công chúa từ lãnh cung chạy ra, không biết làm thế nào lại chạy vào cung của ấn phi, dùng kéo đâm chết ấn thiếu yên, Thiên Ly công chúa cũng bị hại lây. Sau khi giết người, Ngưng Hương công chúa gào thét điên cuồng, tóc tai rối rượi, xé nát quần áo trên người, hoàn toàn phát điên. Khi đang dùng điểm tam, Mãn Ngọc kể lại sinh động như tận mắt chứng kiến cho cô nghe. Lúc đó, Lưu Huyên Thần đã tới buổi trầu sớm. Vân Ánh Lục đi một vòng quanh Tần phủ nhưng không thấy Trúc Thanh đâu, lòng cô cũng lo âu phập phồng nên vội vã hồi cung. Trúc Thanh để hôm khác cô dẫn về phủ là được rồi. Tần Luận nghe tiếng vó ngựa xa dần, mắt dần hoe nước. Nàng sắp thành tân nương, mà tân lang lại không phải hắn. Lòng hắn không phải không đau xót. Nhưng hạnh phúc của nàng quan trọng hơn, hắn sẽ thành tâm chúc phúc cho nàng. Chỉ là hoàng cung có thật sự phù hợp với nàng không? Nghĩ tới đó hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Tần công tử, vì vì sao công tử lại đuổi em đi? Trúc Thanh mắt đỏ hoe tựa âm ngoài đi vào cúi đầu đứng bên giường hắn. Em thân phận thấp kém, không hi vọng được làm chính thất mà chỉ muốn được ở bên cạnh suốt đời hầu hạ công tử. Yêu cầu này quá phận rồi sao? Tần luận mệt mỏi đáp, Chúc Thành, yêu cầu của em không có gì là quá phận. Nhưng trái tim ta đã hoàn toàn thuộc về người khác, ta lấy gì để cho em đây? Chúc Thành ôm mặt nức nở, tiểu thư tiểu thư sắp vào cung làm hoàng hậu, công tử sẽ không thể có được tiểu thư đâu. Ta biết quyết định của ta và chuyện cô ấy gả cho ai không liên quan gì đến nhau. Trước kia cô ấy chiếm giữ trái tim ta, bây giờ, mạng sống của ta là do cô ấy dành lại từ tay Diêm Vương. Ta không biết làm như thế nào báo đáp chỉ biết dùng phương thức riêng của mình để yêu cô ấy, điều này không liên quan gì tới cô ấy cả. Cho nên ta không thể giữ em lại bên cạnh. Trúc Thanh thấy hắn quyết tâm như vậy, tâm tư không khỏi xót xa đau đớn. Ta buôn bán nhiều năm cũng gặp không ít các cô nương, chỉ có điều trong số họ chưa từng có ai đối đãi với ta chân thành như ánh lục. Vì ta, nàng thậm chí không để ý đến nguy hiểm, không màng đến sinh mệnh, đây không phải yêu thì là gì? Tuy tình yêu này không giống như tình yêu nam nữ, nhưng ta thật sự rất hạnh phúc chỉ cần vậy là đủ. Trúc Thanh, xin hãy xóa bỏ hình bóng của ta trong lòng em đi." Tần Luận nói nhiều, lại thấy khó thở. Không biết là do thương mình không có được tình cảm của Tần Luận hay thương Tần Luận không cần được Tiểu Thư đáp lại vẫn một lòng yêu Tiểu Thư tha thiết, nước mắt Trúc Thanh giống như vỡ đê ào ào tuôn rơi. Yêu một người phải đau khổ như vậy sao? Lưu Huyên Thần không nói gì với Vân Ánh Lục về hôn sự, cụ thể là ngày nào cô cũng không biết rõ. Hoàng cung và Vân phủ đều bận bịu, còn cô giống như một người chẳng liên quan, chỉ cần đến lúc đó yên phận làm tân nương là được rồi. Ở trong thái y viện cũng không có việc gì, cô đi dạo vài vòng rồi gọi tiểu đức tử cùng tới cung ấn thiếu yên. Không phải cô tới tế bái ấn thiếu yên mà chỉ muốn thắp hương cho Thiên Ly công chúa. Đó là đứa bé đầu tiên mà cô đỡ khi đến Đông Dương, là sợi dây bắt đầu mối duyên của cô và hoàng cung. Sinh mệnh nhỏ bé đó như một ngôi sao băng gian nan xuất hiện trên đời, vội vàng lóe qua rồi tan biến trong thoáng chốc. Nghĩ tới đó, trong lòng cô lại dâng tràn nỗi thương xót. Đáng thương nhất chính là sinh ra trong gia tộc đế vương. Ngoài cung đã treo đèn lồng trắng, dựng phướn trắng, thái giám và các cung nữ đã thay đồ tang. Trong đại điện là hai cố quan tài, một lớn một nhỏ. Lễ tang theo đúng theo quy cách đại ngộ với Phi Trần, nhưng trong điện lại vắng tanh vắng ngắt. Công nữ và thái giám ra ra vào vào nhưng tuyệt nhiên không một tiếng khóc thương. Các phi tần khác cũng không ai có mặt, ấn Tiêu Yên từng là sinh mệnh dục dỡ, lúc này đây chính thức đặt một dấu chấm hết. Bao nhiêu mưu sâu kế hiểm hết thảy đều thành tro bụi. Vân Ánh Lục đứng ở trong sân, hít một hơi thật sâu. Ấn Tiêu Yên làm người lại thất bại như vậy sao? Hay do những người kia dò đoán được quân ý nên không dám tới. Cô bước tới trước cố quan tài nhỏ, đưa tay định nhấc chiếc khăn trắng phủ mặt Thiên Ly thì bỗng một bóng một người cao lớn từ phía sau phủ xuống. Quay đầu lại, cô đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tề Vương Lưu Huyên Nghị. Vân Ánh Lục kinh ngạc không hiểu sao gã lại dám công khai giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên đi vào hậu cung. Bản Vương tưởng nàng đang cười thầm chứ, sao mặt mày lại xịa ra như vậy? Ha tất phải thế, giờ nàng được sủng ái như vậy, hoàn toàn có thể giẫm nát mọi người dưới chân nên không cần giả vờ giả vịt làm gì. Ánh mắt Lưu Huyên nghệ phóng ra tia nhìn độc ác hướng về phía cô. Vân Ánh Lục nhún vai trả lời: "Ta tới đây không phải để thương xót, cũng không phải thể hiện cho ai xem, bởi vì ấn Tiếu Yên cô ta không đáng. Cô ta có ngày này là gieo gió thì phải gặt bão thôi, ta chỉ thương cho Thiên Ly công chúa phụ tội phải chịu liên lụy mà thôi." Tề Vương, ngươi thì sao, tới đây là muốn biểu hiện cho ai xem?" Vân Ánh Lục lưu Huyên Nghệ đột nhiên nắm lấy cằm cô, gần giọng nhà từng tư. "Còn mạnh miệng thế sao?" Nhưng nàng sẽ không đắc ý được lâu đâu, Bản Vương cho nàng biết, Lưu Huyên thần đã cùng đường rồi, Bản Vương sẽ lấy lại những gì đã mất Giang Sơn và cả nàng nữa. "Ngươi chắc chắn chứ?" Vân Ánh Lục nhìn thẳng vào mắt gã. Ha ha, bản vương chắc tới độ không thể chắc chắn hơn lưu huyền nghệ lớn tiếng cười nham hiểm, đảo mắt nhìn hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ, gằn giọng. Đáng tiếc nữ nhân ngu xuẩn này không đợi được đến ngày đó. À, Vân Ánh Lục hất tay hắn ra, mím môi đáp trả. Vậy ta xin chúc mừng tề vương trước, nói xong, cô hờ hững đi qua mặt gã, tiện tay phủi phủi quần áo như vừa đụng phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Liêu huyên nghệ nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô ánh mắn lué lên tiên nhìn lạnh lẽo, giữ tờn. Vừa gã còn chưa nói hết, chỉ mấy ngày nữa thôi, 18 tháng 7, ngày liêu huyên thần nganh giá đón tân hoàng hậu cũng sẽ là ngày trời và đất một một lần nữa hoán đổi. Ha ha, gã ngửa mặt cười lớn khiến đám công nữ và thai giám đang bận ruộn không khỏi dùng mình ớn lạnh. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 67, Thâu Thiên Hoán Nhật, sóng yên biển lặng, hai ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày 16 tháng 7, mới sáng sớm vầng thái dương đã rực rỡ treo trên cao tới chiều trời bỗng nổi cơn dông, chỉ trong chốc lát gió ào ào nổi lên mang theo mưa tới. Trong ngự hoa viên hoa dụng lá bay, khắp nơi là sắc thu tiêu điều. Đến tối, mưa ào ào đổ xuống như thác lũ khiến màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ chìm ngập trong mông lung. Mấy ngày nay người của Ngự y phường đều tập trung hoàn tất các loại cung trang cho Tân hoàng hậu. Theo lý thì những bộ cung trang này phải đưa đến trung cung, nhưng hôm đó khi cung nữ của Ngự Y Phường tới xin chỉ thị, đúng lúc Lưu Huyên Thần cũng có mặt Vân Ánh Lục chưa kịp nói gì hắn đã nói luôn rằng đưa đến đưa đi rất phiền phức chi bằng đem luôn sang bên này. Chỉ vì một câu nói này mà Mãn Ngọc cùng đám thái giám và cung nữ trong tẩm điện bận tối mắt tối mỗi mấy ngày liền. Đồ dùng và y phục của hoàng hậu phải dùng mấy gian phòng mới chứa hết chứ đâu có ít. Vân Ánh Lục không có ý kiến gì, cứ theo ý Lưu Hoàng Thượng mà làm là được rồi. Cô nghĩ vợ chồng ngủ chung một giường là đương nhiên, nếu ngủ riêng sẽ khó có thể giữ gìn tình cảm. Nhưng Lưu Huyên Thần không phải người bình thường, hắn có khá nhiều phi tần, nên khi nghe hắn nói vậy trong lòng cô không khỏi có chút chấn động. La công công còn sắp xếp cho cô một thư phòng riêng trong tẩm điện, trên mặt bàn đặt sẵn mấy cuốn sách thuốc độc bản mà cô muốn có từ lâu. Cả ngày hôm nay, cô giam mình trong thư phòng, đọc sách và viết lại những điều tâm đắc của cuộc phẫu thuật. Cô cảm thấy cuộc phẫu thuật hôm đó là lần thử nghiệm rất tốt, bởi với điều kiện đơn sơ như vậy mà có thể cứu được người bệnh, nhất định phải ghi lại kỹ càng để về sau còn tham khảo. Nương nương, đây là bộ cung trang sẽ mặc hôm đại lễ thành hôn, người có muốn mặc thử không? Mããn Ngọc chạy ra chạy vào thư phòng không dưới 100 lần, lúc thì hỏi về y phục, lúc thì hỏi về trang sức. Không cần đâu Vân Ánh Lục không ngẩng đầu lên trả lời. Nương nương, múa phượng nặng lắm, người đội thử một lần xem. Không cần lo lắng như vậy, Mộ Phượng chỉ cần đợi một lúc nương nương nhà ngươi có thể chịu được Lưu Huyên Thần vừa từ bên ngoài bước vào đỡ lời, La Công công cầm khăn lau khô những giọt nước mưa còn vương trên long bào cho hắn. Vân Ánh Lục đứng dậy, kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, dường như mưa mỗi lúc một lớn hơn, giống như bao phủ cả tầm điện trong một tấm màn nước khổng lồ. "Tràng đã xong việc rồi sao? Buổi tối hai ngày vừa rồi, khi Lưu Huyên Thần quay về tầm điện thì cô đã đi ngủ, đến sáng lúc tỉnh dậy thì hắn đã lên triều." Vì vậy, mặc dù hai người đều ở trong hoàng cung, nhưng cả ngày cũng chẳng gặp nhau được mấy. Việc nước làm gì có ngày nào làm xong, hàng ngày tấu chương đều chồng chất như núi. Nhưng hôm nay chậm hồi cung ở cùng nàng Lưu Huyên thần mỉm cười, hôn lên má cô. Vân Ánh Lục nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn áy náy nói: "Nhưng chẳng phải lấy quốc sự làm trọng và lại, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt." Mai là ngày 17, nàng sẽ về Vân phủ ở cùng cha mẹ một đêm, ta phải chờ tới ngày 18 mới gặp lại nàng đấy. Trong lòng Lưu Huyên Thần bối rối lạ thường, hắn đưa mắt nhìn cô đắm đuối. Vân Ánh Lục xo so vai thầm nghĩ đúng là xén quá đi. Huyên Thần, một ngày 12 canh giờ chưa đâu có phải dài như ba thu đâu cô cong miệng đối đáp. Ta lại thấy còn dài hơn cả ba thu nữa kìa, con người ta dường như đã thay đổi, trước kia một mình ở trong tẩm điện cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng bây giờ mà không thấy nàng, ta lại cảm thấy vô cùng trống vắng. Cô ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng, nhưng không đáp lại nụ hôn của hắn, ánh mắt sâu thẳm, xa xôi. Lưu Huyên thần hôn lên trán cô, vân ánh lục ngước mắt mỉm cười an ủi. Từ xưa thánh hiền đều cô quạnh, trên cao không khỏi phải chịu lạnh, thế nên cảm giác cô độc đó là bình thường. Ta không cần làm thánh hiền, cũng không muốn đứng trên cao, chỉ cần có Uyển Bạch bên cạnh thì chỗ nào cũng được." Cô im lặng một lát rồi cầm tay hắn, nghiêng đầu hỏi lại. "Đêm nay chàng không phê duyệt tấu chương thật à?" Vua không nói chơi. "Vậy chàng theo thiếp." Vân Ánh Lục sai mãn ngọc mang tới một cái ô lớn rồi kề sát bên tai hắn, khẽ nói. "Đi, đi gặp Uyển Bạch của chàng." Hai người nép chặt vào nhau, cùng nhau che chung chiếc ô đi trong mưa dồn gió dữ tới ngự thư phòng. "Cô ấy ở đây ư?" Lưu Huyên Thần ngạc nhiên hỏi, tiếp vô tình phát hiện ra vật này khi vào đây tìm sách thuốc, khuôn mặt Vân Ánh Lục sáng rỡ, vẻ mặt vừa kích động vừa thần bí hệt như một đứa bé gặp được món đồ yêu quý. Lưu Huyên Thần hồ nghi đi theo cô vào phòng trưng bày bảo vật. Đứng trước bồn cửu long, Vân Ánh Lục kéo tay áo lên, ngoái đầu lại nhìn Lưu Huyên Thần nói khẽ. "Chàng nhìn được rồi." Cô chậm rãi xoa tay vào thành bồn, quả cầu thủy tinh xoay nhanh rồi hiện lên những hình ảnh khác nhau. Huyền Thần chàng nhìn xem Vân Ánh Lục khẽ gọi. Bắc Kinh đã là mùa đông, tuyết rơi đầy trời, Cơ Uyển Bạch mặc chiếc áo khoác lông màu đỏ đứng trên cầu vượt mông lung nhìn dòng xe cộ phía dưới. Bên cạnh cô là một người đàn ông nho nhã, anh ta đang tháo khăn quàng cổ của mình, dịu dàng quàng cho cô. Cơ Uyển Bạch quay lại, bàn tay run lên nhẹ nhẹ. Uyển Bạch chấp nhận tình cảm của anh khó thế sao? Chàng trai đeo kính mặc áo khoác xám càng làm tôn thêm dáng người cao ráo. Không được gọi là Uyển Bạch, tên em là Vân Ánh Lục Uyển Bạch nói. Chàng trai đeo kính mỉm cười dịu dàng, cầm tay cô áp lên má mình, bẩy tỏ. Em tên gì không quan trọng, chúng ta đã quen nhau 10 năm mà chẳng có chút rung động gì. Mãi cho tới mùa xuân năm nay, khi nhìn thấy em, trái tim anh bỗng lạc mất một nhịp, lúc đó anh mới nhận ra mình đã yêu em mất rồi. Cơ Uyển Bạch mà anh biết vẫn luôn là người lạnh nhạt tự tin, cô ấy sao lại có ánh mắt yêu thương, bất lực như vậy được? Em biết không, chính ánh mắt đó của em đã khiến trái tim anh sao xiến. Chàng trai đeo kính nhìn cô chăm chú hồi lâu, rồi cúi sát lại, Uyển Bạch từ từ ơ nhắm mắt lại. "Không, không vân ánh lục thả quả cầu ra tay ôm ngực, như giữ cho tim mình không nhảy ra ngoài. Sao có thể như vậy, sao lại có thể như vậy chứ? Vô bất phàm, cái tên tự cao tự đại, nhân tài của khoa tâm lý ấy lại yêu cơ Uyển Bạch Tư. Bọn họ là ai thế?" Lưu Huyên thần ngạc nhiên hỏi. Hắn không biết cống phẩm này của Bắc Triều còn có tác dụng như vậy. Vân Ánh Lục trấn tĩnh lại, việc đời khó liệu thế sự khó lường. Xem ra đường giai đã bị Vân tiểu thư đá rồi, nhưng sao Vu bất phàm lại xuất hiện bên cạnh cô ấy, họ lại còn yêu nhau giống như mình và Lưu Huyên Thần vậy, e rằng đó cũng là một câu chuyện dài, trong lúc nhất thời không thể rõ được. Đó chính là cơ huyền bạch thực sự, Vân Ánh Lục xoay người nhìn Lưu Huyên Thần, nói: Trang đã nhìn rõ chất thiệp vốn từ thế giới ấy xuyên không đến đây, trao thân đổi phận với tiểu thư Vân Ánh Lục, còn cô ấy thành cơ huyền bạch. Lưu Huyên Thần không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Trên mắt nàng có cái này, hắn dùng tay vẽ hai vòng tròn trên mắt cố gắng kiềm chế nỗi kinh ngạc trong lòng. Thế giới rộng lớn quả không thiếu những điều kỳ lạ. Hắn biết nàng có điểm khác thường, nhưng không thể nào ngờ lại thần kỳ tới mức như vậy. Thế giới xa xôi như vậy, lạ lẫm như thế. không khỏi khiến hắn có chút sợ hãi. Giờ khắc này, mọi lời nói cử chỉ của nàng và tất cả mọi điểm khác thường đều được lý giải. Hắn không quan tâm tới chuyện giải thích của nàng mà chỉ muốn biết nàng có vĩnh viễn ở lại bên hắn không mà thôi. Đó là kính mắt thiếp vốn bị Cận thị Vân ánh lục bật cười tự giễu. "Huyên thần, kỳ thật thiếp không đẹp đúng không? Cơ uyển bạch khí chất thanh nhã, khuôn mặt chỉ dễ thương ưa nhìn, còn Vân ánh lục lại không thua kém mỹ nhân là bao nhiêu?" Mày liễu mắt sáng, da ngà dáng ngọc Cô hít sâu, nín thở chờ đợi. "Ta không cho là như vậy, Lưu Huyên thần ôn tồn đáp. Ta không để ý nhiều tới vẻ bề ngoài mà chỉ cầu có sự đồng điệu về tâm hồn. Luận về nhan sắc các phi tần trong cung mỗi người một vẻ, như hoa như ngọc thế nhưng ta lại không thể động lòng với họ. Huyền Bạch khi ta để ý tới nàng, ta vẫn ngỡ nàng là nam nhân cơ mà, nàng còn nhớ chứ?" Hòa cùng tiếng mưa rơi, giọng hắn chất chứa nhiều cảm xúc. Vân Ánh Lục thừa nhận Mặc dù thiếp mang vẻ ngoài của Vân Ánh Lục, nhưng bản chất bên trong hoàn toàn vẫn là Cơ Uyển Bạch. "Huyên Thần, em không có ý gì khác, chỉ là muốn tự giới thiệu với chàng một chút thôi. Có điều Cơ Uyển Bạch bên trong mới thực sự hấp dẫn ta." "Uyển Bạch, nàng liệu có xuyên không trở về không?" "Xuyên không là một chuyện kỳ lạ, không phải cứ muốn là được." "Huyên Thần, chàng đừng lo lắng." Cô thấy hắn nhíu mày lo lắng, vội ôm lấy hắn trấn an. "Dù có cơ hội xuyên không, em cũng sẽ không về." Chúng ta đã là phu thê sao có thể ngăn cách xa xôi như vậy được. Vân tiểu thư ở bên kia cũng đang rất hạnh phúc, vận mệnh treo người tiếp và cô ấy cùng vui vẻ chấp nhận sắp đặt như vậy là được rồi. Cách xa một ngày rằng giặc như ba thu, một ngàn năm giọng nói của Lưu Huyên Thần rất nhẹ giống như cố gắng kìm nén điều gì đó. Huyên Thần, chiếc bồn này chính là bồn luân hồi, chàng có muốn xem kiếp trước kiếp sau của chàng như thế nào không? Không, ta không có hứng thú với mấy chuyện đó. kiếp sau, kiếp trước đều là người khác, không có quan hệ gì với kiếp này, Lưu Huyền Thần kéo cô rời khỏi phòng trưng bày, vừa đi vừa nói, "Ta chỉ cần sống đời này thật hạnh phúc vui vẻ là được." Ngoài cửa, một trời mông lung, mưa tuôn gió quật. Mưa đột nhiên hát vào, Vân Ánh Lục nghiêng đầu tránh, vùi mặt vào cổ hắn. "Huyền Thần, chàng tin thiếp có thể làm hoàng hậu được à?" Cô ngước mắt lên, bày tỏ nỗi băn khoăn trong lòng mấy ngày nay. Phụ thân Thiếp chỉ là một thương nhân bình thường, chắc chắn sẽ không trợ giúp gì cho chàng. Còn Thiếp lại đến từ thế giới khác, không hề màng đến Tam Tòng tứ đức hiền lương độ lượng như các cô nương ở đây. Tiếp nghĩ rồi, hay là chàng lập người khác làm hoàng hậu còn Thiếp xuất cung mở một phòng khám bên ngoài chữa bệnh cho bách tính, mãi mãi xem nhau là tri kỷ. Nàng dẫn ta tới đây, vốn không phải tự giới thiệu gì mà thực chất là muốn rời khỏi cung phải không? Lưu Huyên thần nghiêm mặt nhìn cô. cũng không phải Vân Ánh Lục chuột dạ không dám đối diện với ánh mắt phẫn nộ của hắn. Ngày kia là thành thân rồi, vậy mà đến bây giờ nàng còn nói như vậy, nàng muốn chọc ta tức chết sao?" Lưu Huyên Thần cao giọng, bàn tay đặt trên vai cô mỗi lúc thêm chì nặng. Huyên Thần, buông thiếp ra, đau cô thẳng thốt kêu lên. "Nàng cũng biết đau à?" Lưu Huyên Thần chỉ vào ngực mình, nghiến răng nói, "Trái tim ta còn đau hơn nhiều." Từ 어 nhỏ tới giờ ta chưa từng muốn có thứ gì, duy chỉ mong ước có được một người con gái tên Cơ Uyển Bạch. Vậy mà nàng lại giẫm nát trái tim ta, nàng nói xem ta sao có thể không đau lòng được. Huyên Thần, không phải vậy, thiếp yêu chàng, thật sự rất yêu chàng. Yêu ta vì sao nàng không chịu ở lại hoàng cung? Hắn đột nhiên đẩy cô xuống bàn, điên cuồng hôn cô như muốn hút đi hết thải hơi thở và sức lực của cô. Rốt cuộc nàng muốn ta làm thế nào mới cam tâm tình nguyện làm hoàng hậu của ta? Lưu Huyên Thần đau xót thì thầm: "Huyên Thần." Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra những băn khoăn trong lòng. Thiếp chỉ muốn một Huyên Thần trọn vẹn, không muốn chia sẻ với bất kỳ một người nào. Đây không phải đố kỵ cũng không phải muốn độc sủng, chỉ là do thiếp đã dành trọn tình cảm cho chàng nên thiếp cũng muốn được đáp lại như vậy. Nhưng đó là không thể vì chàng là bậc quân vương, trong cung, vì tranh sủng ai ai cũng hãm hại lẫn nhau, thậm chí còn phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Tiếp ở đây, đã tận mắt chứng kiến hết thảy những điều đó nên không hề thấy vui vẻ chút nào. Liêu huyên thần đam chiêu nhét môi, như cười như không nhìn cô. Chẳng lẽ nàng chỉ có một phần của chậm thôi sao? Tiếp biết bây giờ chàng đối với Tiếp rất tốt, chỉ là về sau này cô thở dài lên tiếng. Nàng không tự tin với bản thân mình, hay không tự tin về ta? Ở Nguy quốc này, ta còn có thể tìm được một cô nương thứ hai xuyên không từ một ngàn năm sau tới sao? Ta biết gả cho ta là đã đè nàng phải chịu uất ức, nhưng Uyển Bạch, hãy để ta được ích kỳ một lần đi, ta chỉ yêu một mình nàng thôi." Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lưu Huyên Thần, sự chân thành trong giọng nói của hắn khiến cô không cưỡng lại được đành gật đầu chấp thuận. Trưa hôm sau Vân Ánh Lục mới quay về Vân phủ, theo sau còn có một đoàn công nữ và thái giám chỉ dẫn cho tân hoàng hậu các lễ tiết khi nhập cung. Trong Vân phủ đã không thể nào dùng từ bận rộn để hình dung Đại tổng quằn mệt tới độ chỉ cần dựa vào thân cây là có thể ngáy o o, tốc độ nói của đám gia nhân cũng nhanh hơn mấy lần so với thường ngày. Tâm trạng của vợ chồng Vân Viên ngoại có chút phức tạp, họ vừa mừng vừa lo. Khổ sở nhất lúc này chính là Trúc Thanh, mới 2 ngày không gặp mà Trúc Thanh đã gầy gộc hẳn đi. Nhìn Mãn Ngọc và những cung nữ khác vây quanh Vân Ánh Lục, Trúc Thanh cảm thấy mình như người thừa. Tiểu thư từng là tất cả thế giới của Trúc Thanh, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, cây đại thụ cao lớn mà nàng vẫn thường dựa vào giờ sắp mất đi, nên giờ đây cô cảm thấy mờ mịt hoang mang. Sau này, nàng biết làm gì đây? Được rồi, Mãn Ngọc em dẫn mọi người xuống dưới nhà ăn chút gì đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát." Vân Ánh Lục mỉm cười nói với Mãn Ngọc. Sau khi tất cả mọi người đã lui, Vân Ánh Lục vẫy Trúc Thanh lại, hai người cùng ngồi xuống mép giường. Vẻ mặt buồn rầu của Trúc Thanh khiến Vân Ánh Lục không khỏi băn khoăn, áy náy. Chúc Thanh, Tần công tử có khỏe không? Hai ngày nay Vân Ánh Lục không tới Tần phủ được, Lưu Huyên Thần dính chặt lấy cô suốt ngày, ngẩng đầu cúi đầu, đều phải thấy cô trước mắt mới yên lòng. Hôm nay lúc cô hồi phủ, Lưu Huyên Thần còn tiễn cô đến tận Cử Cung làm đám thị vệ nhịn cười đến đau cả ruột, khiến cô xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Tinh thần Tần công tử rất tốt, ngày mai công tử sẽ đến Vân phủ chúc phúc cho tiểu thư chúc Thanh, gương cười đáp trả lời. Tần luận điên rồi, Vân Ánh Lục bực bội hỏi: Bây giờ anh ta phải nằm trên giường nghỉ ngơi, sao có thể đi lại linh tinh được. Tần công tử nói muốn nhìn thấy tiểu thư mặc hỉ phục cả đời chỉ có một lần, nếu không sẽ rất tiếc nuối. Gia nhân của Tần công tử sẽ dùng cáng khiêng công tử sang đây, chắc không có vấn đề gì đâu. Có gì lạ đâu, chẳng qua đổi từ áo trắng sang áo đỏ thôi mà. Vân Ánh Lục mỉm cười, nhưng đối với Tần công tử lại là chuyện vô cùng ý nghĩa mắt chúc thanh dần đỏ hoe. Vân ánh lục lấy từ ân ngăn kéo ra một chiếc khăn ấn vào tay Trúc Thanh an ủi. Trúc Thanh chuyện tình cảm thực sự rất khó nói. Tần công tử với ta ta với đỗ công tử em với tần công tử luôn có một người phải cho đi tình cảm nhưng lại không được đáp lại. Đây không hẳn là điều gì xấu cũng không phải ai đúng ai sai mà nếu không có duyên sẽ không có cảm giác nhất định sẽ đi lướt qua nhau. Nhưng sau này chúng ta sẽ gặp được một người dành tình cảm cho mình mình cũng dành tình cảm cho người đó. Đừng tự dằn vặt mình nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tiểu thư, em chỉ đau lòng vì tần công tử quá ngốc chúc thanh nghẹn ngào. Vân Ánh Lục thở dài, cô không biết khuyên giải chúc thanh như thế nào, đành chuyển đề tài. Nếu em bằng lòng thì theo ta tiến cung, được không? Chúc Thanh thầm nghĩ, tiến cung mỗi ngày đều được ở bên tiểu thư lại không chạm mặt tần công tử, nỗi đau trong lòng ắt sẽ dần dần nguôi ngoai. Tiểu thư, em tiến cung được sao? Đương nhiên là được rồi, khi nào em tìm được người trong lòng thì sẽ lại xuất cung. Sẽ có ngày đó ư? Trúc Thanh Chua sót hỏi lại. Nhất định là sẽ có Vân Ánh Lục đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về chiều, gió thu se lạnh thổi lay mấy cành dây leo đã chuyển vàng ngoài sậu. "Trúc Thanh, chúng ta ra sau vườn đi dạo đi." "Tiểu thư đừng ra sau vườn. Hai đêm nay đỗ công tử ngày nào cũng đứng bên bờ tường tới hơn nửa đêm, xem chừng trong lòng rất đau đớn Trúc Thanh níu cô lại. Tối nay Đỗ Công tử cũng ra đó à?" Vân Ánh Lục nhớ tới hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, thở dài cảm thán thay Đỗ Tử Bân. Ngoài vườn ánh trăng sáng vàng vạc, gió đêm hiu hiu thổi. Bên kia tường tiếng cười nói vang trời, bên này tường cả sân lạnh lẽo, khiến cảm giác tê lương choáng ngợp trong lòng Đỗ Tử Bân. "Đỗ đại ca." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Đỗ Tử Bân giật mình quay lại, Vân Ánh Lục bước sọc theo bờ ao đi tới. Ánh trăng như dát bạc phủ lên mái tóc đen như mực của nàng, khiến Húc Mắt Đỗ Từ Bân bỗng dưng nóng lên. Hắn đau xót thầm nghĩ, từ ân nay về sau, những đêm như vậy sẽ không bao giờ còn nữa. Nếu thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết mấy. Đỗ Từ Bân lấy hết can đảm cầm lấy tay cô, Vân Ánh Lục Trần An nắm lấy tay hắn, trong nháy mắt hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cả hai đều không kìm được cùng run rẩy. Bây giờ có nói gì cũng đều thừa thãi, thế nên cả hai chỉ yên lặng nắm chặt tay nhau. Hôm qua, ở trước bồn luân hồi tôi đã nhìn thấy Vân tiểu thư. Cô ấy đã thích ứng được với cuộc sống kia, anh không cần phải bận lòng Vân Ánh Lục đứng bên cạnh hắn, tuy chỉ cách nhau một cánh tay nhưng lại xa tận chân trời. Ánh Lục là một cô gái thông minh, cô ấy sẽ biết cách để được hạnh phúc trái tim đỗ tử bân như bị ngâm trong nước đá, vừa lạnh vừa đau buốt. Nguyên Bạch lần đầu tiên gặp nhau ở Ngự Hoa Viên, nàng đã nói với ta nước đổ đi rồi vẫn có thể lấy lại được, chẳng qua có chút phức tạp thôi. Thời gian như nước đổ đã đổ đi, ta không sợ phức tạp mà nguyện làm tất cả để mọi thứ có thể quay ngược lại, nhưng liệu còn như thế được sao? Tình yêu không phải là thứ duy nhất trong đời người, tình nhân mới là lâu dài, vĩnh viễn. Đỗ Đoại Ca, dù là Vân Ánh Lục hay là Cơ Huyền Bạch, tôi sẽ vẫn tôn trọng yêu mến anh. Yêu mến Đỗ Tử Bân đau đớn nhắc lại, cuối cùng nước mắt hắn cứ thế trào ra. Giờ khắc này, Đỗ Tử Bân không cần để tâm mình thảm hại ra sao, cũng không để ý thể diện, chỉ muốn bộc bạch hết thảy nỗi đau đớn và hối hận trong lòng mình. Tình yêu không phải là thứ duy nhất, nhưng đánh mất sẽ hối tiếc cả đời. Vân Ánh Lục bối rối, nói gì bây giờ cũng là vô nghĩa, chỉ cần cô đứng bên hắn là được rồi. Một hồi lâu sau, Đỗ Tử Bân lấy lại được bình tĩnh, quay người lau nước mắt, giọng lại bình thản như cũ. Quyền bạch ngày mai ta cùng một vị thượng thư khắc hộ giá phượng liễn, hoàng thượng sẽ ở cửa cung ngânh nàng. Đêm mai trong cung sẽ, đỗ tử bân muốn nói lại thôi, sẽ có chuyện gì vậy? Vân ánh lục gặng hỏi trong lòng có sự cảm chẳng lành. Đêm mai chẳng lẽ không phải chỉ là hôn lễ đơn thuần thôi sao? Đỗ tử bân nhìn nàng thương xót, đêm mai trong cung sẽ cử hành giả yến long trọng tất cả văn võ bá quan đều đến dự ta bảo vệ nàng, nàng đừng lo lắng gì cả. Đêm mai sẽ có chuyện gì xảy ra sao?" Vân Ánh Lục lo lắng hỏi lại. Đỗ Tử Bân buông tay cô ra, trầm lặng nhìn sang hướng khác. Hoàng cung sâu như biển cả, ngày nào mà chẳng có chuyện. Ngày mai nhiều lễ tiết phiền hà, nàng nên về nghỉ sớm đi. Để ta tiễn nàng." Vân Ánh Lục nhíu mày lạc yên. Đỗ Tử Bân níu tay áo cô trấn an, "Uyển Bạch không phải lo lắng, hoàng thượng sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Không nghĩ mới là lạ đấy, hôn lễ mà sao như hoạt động bí mật vậy?" Cô thật sự ban khoan, ngày hôm sau đại lễ thành thân vẫn tiến hành đầy đủ nghi thức, nhưng mức độ xa hoa, long trọng thì không phải người bình thường nào cũng có thể thưởng tượng được. Ngõ nhỏ bên ngoài Vân phủ bị dòng người chen chúc như nêm cối, đoàn đón dâu ước chừng cũng dài chừng một con phố. Cấm vệ quân đi trước mở đường, hai vị thượng thư cưỡi ngựa hộ giá hai bên Phượng Liễn cung nữ, thay dám xếp thành hàng dài theo sau. Thân phận tân hoàng hậu của triều Ngụy chính thức được công bố, hóa ra chính là Vân Thái y hai ngày trước vừa làm phẫu thuật cho thiếu gia của hiệu thuốc Tần thị. Thái y thành hoàng hậu, không chỉ khiến bách tính kinh ngạc mà văn võ trong triều cũng mãi mới định thần được. Nhưng ngày hôm đó hoàng thượng nói quả không sai, danh tiếng của tân hoàng hậu đúng là như mặt trời ban trưa. Tần Luật được gia nhân khiêng vào Vân phủ, nhìn Vân Ánh Lục mặc bộ cung trang lộng lẫy, đầu đội mũ phượng từ khuê phòng bước xuống, hắn luôn miệng chúc mừng tân hoàng hậu. Đỗ Tử Bân lại thành vị thượng thư bộ hình nghiêm nghị, cung kính vén rèm Phượng Liễn cho Vân Ánh Lục. Cô quay đầu nhìn lại Vân phủ, lưu luyến nhơ kỹ từng gốc cây ngọn cỏ. Vợ chồng Vân Viên ngoại nước mắt sụt sùi đi sau Phượng Liễn. Phượng Liễn đi qua những con đường chính của thành Đông Dương, dọc trên đường đi vạn dân quỷ lại tiếng hô vang như biển gào núi lở. Trước cửa cung, giăng đèn kết hoa rực rỡ, đèn lồng đỏ treo kín cả thành lầu. Lưu Huyên Thần mình mặc long bào, đầu đội vương miện chờ sẵn ngoài cửa cung. Phía sau hắn, văn võ cả triều quỳ rạp dưới đất. "Huyền Bạch, nàng đã về rồi." Hắn vén mảnh kiệu đỡ cô bước xuống, gương mặt hắn rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sáng mùa xuân. "Huyên Thần, thiếp đã về Vân Ánh Lục vịn tay Lưu Huyên Thần nói khẽ. Qua hôm nay, hoàng cung sẽ là nhà của cô. Hoàng đế thành thân thật là phức tạp, khi mọi nghi lễ xong xuôi cũng chính là lúc hoàng hôn buông xuống." Mãn Ngọc và Trúc Thanh nhanh nhẹn giúp Vân Ánh Lục thay bộ hỉ phục và mặc vào bộ cung trang dự yến, mỗ phượng nặng chĩu vừa tháo xuống, Vân Ánh Lục liền thở phào nhẹ nhõm như được chút gánh nặng. Trong điện yến hội, nhận sự chúc phúc của văn võ toàn triều và chúng phi tần hậu cung mới là tiết mục quan trọng nhất của buổi tối hôm nay nên Lưu Huyên Thần đã tới đó trước. Đêm nay là một đêm tối mịt mùng, không trăng không sao. Vân Ánh Lục được cung nữ thái giám đưa tới điện yến hội. Càng đi cô càng lấy làm lạ, bởi bình thường khi đi lại trong cung, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một đội cấm vệ quân nghiêm nghị đi tuần, thế nhưng tự tầm điện đến điện yến hội cô chưa nhìn thấy một cấm vệ quân nào chứ đừng nói là một đội. Chẳng lẽ đêm nay tất cả bọn họ đều đi uống rượu mừng sao? "Chúc mừng nương nương." Bụi cây ven đường chợt lay động, Giang Dũng từ bên trong chui ra, hành lễ với Vân Ánh Lục. "Sao Giang thị vệ còn chưa đi dự yến?" Vân Ánh Lục vui vẻ hỏi thăm. chưa được hoàng thượng cho phép vi thần không thể tự ý rời khỏi vị trí. Giang thị vệ vất vả rồi. Vân Ánh Lục gật đầu, đi được vài bước cô phát hiện Giang Dũng không canh gác ở vị trí cũ nữa mà nhanh chóng đi ra ngoài. Phía trước đèn đuốc sáng trưng, điện yến hội sáng rực như ban ngày, mặc dù chưa tới gần nhưng mùi mỹ tửu đã bốc lên thơm nức. Vân Ánh Lục đến nơi này xem như là quay lại trốn cũ. Khi Lưu Huyên thần nạp ba tân thuộc nghi, cô từng có vinh hạnh được làm khách mời ở nơi đây. Hôm nay cô lại từ khách biến thành chủ, chỉ là không biết tới lúc biểu diễn tài nghệ cô có tìm được vị khách nào tình nguyện biểu diễn làm thế nào cấp cứu người bệnh không đây. Hoàng hậu, trước mặt quần thần, Lưu Huyên Thần không gọi tên cô. Uyển Bạch là tiếng gọi vô cùng thân mật giữa hai người, mỗi khi hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, cô lại như chúng phải thần chú, cả người lập tức mềm như nước. Hoàng thượng, cô quay lại, đoan trang mỉm cười, cùng nắm tay Lưu Huyên Thần bước lên long ỷ đặt chính giữa đại điện. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế đại thần phi tần trong điện nhất tề quỳ xuống hành lễ. Lưu Huyên thần nâng tay, hào sảng nói: "Chư vị ái khanh mau bình thân." Lưu Huyên thần đưa mắt nhìn sang La công công đang đứng bên cạnh, La công công hiểu ý gật đầu, cao giọng truyền lệnh. Tiệc rượu bắt đầu, tiếng sênh phách rộn rã vang lên, vũ nữ tung rải lụa là lướt từ sau điện bước ra, đám công nữ thay dám cũng nườm nượp ra vào điện yến hội. Diều còn chưa qua một tuần, phía ngoài điện lóe lên một quầng lửa đỏ rực chiếu sáng từng gương mặt trong điện. Tề Vương đang ngồi trên ghế nhếch miệng cười khoái trá, chỉ trong nháy mắt ánh đúc sáng lòa bên cửa ngách soi tỏ từng bóng người trùng điệp bên ngoài điện. Mọi người chớp mắt nhìn nhau tưởng mình hoa mắt, bên ngoài điện yến hội có rất nhiều binh sĩ nhưng lại không phải cấm vệ quân. Từng gương mặt ửng đỏ thoát trở nên trắng bệch toàn thân mềm nhũn như bún. Tề Vương vung tay, tiếng nhạc rộn ràng lập tức ngừng lại, nhóm ca nữ ngơ ngác đứng giữa sân khấu, gã nghênh ngang bước lên phía trước, chắp tay về phía Lưu Huyên Thần, sảo quyệt lên tiếng. "Hoàng thượng, hôm nay là đại lễ thành thân của hoàng thất bản vương có sự ngạc nhiên lớn dâng tặng ngươi đây." Lưu Huyên Thần mặt không chút bối rối, bình thản như đang ngồi trên điện nghị chính nghe đại thần dâng tấu. "Được trình điều, ngạc nhiên của khanh đi Lưu Huyên Thần lạnh lùng đáp trả. Lưu Huyên Thần và Vân Ánh Lục ngồi trên long ỷ, ở giữa không có tay vịn nên hai người cùng kề vai nắm tay nhau, sẵn sàng đối mặt với phong ba trước mặt. Vân Ánh Lục lớn lên trong hòa bình, chưa từng thấy cảnh bạo loạn. Khi đến Triều Ngụy tuy đã từng trải qua vài lần nước sôi lửa bỏng, cũng xem như được mở mang kiến thức. Nhưng so với một màn diễn trước mắt quả thực cũng chỉ như đánh trống qua cửa nhà sấm mà thôi. Cô lén nghiêng đầu nhìn Lưu Huyên Thần. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, thần thái tự nhiên không thay đổi, nhưng bàn tay lạnh ngắt mồ hôi. Lưu Huyên Thần thực ra đang rất căng thẳng, bất an. Vân Ánh Lục nắm chặt tay hắn trấn an, cố tỏ ra thản nhiên không chút lo sợ tránh làm hắn lung lạc tinh thần. Lưu Huyên Thần thường nói với cô, phu thê không chỉ cùng hưởng phúc mà còn phải cùng chung hoạn nạn, cùng chắn mưa ngăn gió. Trận phong ba này, tiếng sấm báo hiệu đã vang lên từ lâu rồi, nhưng tối nay khí thế lại đột nhiên hung mãnh, tuy nhiên cô tin rằng nó vẫn chưa làm tổn hại đến họ. Không khí trong đại điện như đã quánh cả lại, mấy vị phi tần sợ tới mức ngã lăn bất tỉnh. Vạn thái hậu run rẩy ngồi không vững, ngoài kỳ tà thừa tướng, Cửu môn đệ đốc và vài vị thị lang bô binh mặt lộ vẻ đắc ý ra, những đại thần khác không có mấy người còn giữ được bình tĩnh. Vân Ánh Lục mặc dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng trong sách sử ghi lại rất rõ, đây chính là chuyện mưu phản đoạt quyền trong lịch sử. Vì ngôi vị hoàng đế, phụ tử trở mặt huynh đệ tương tàn, máu chảy thành sông, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Tề Vương cười quỷ dị, ngẩng cao đầu nhìn, thách thức Hoàng thượng, Bản vương nhắc nhở trước để tránh cho ngươi khỏi phải chịu sỉ nhục giờ khắc này, chín cửa chính của hoàng cung, bốn phía cửa thành đều đã bị người của Bản vương chiếm giữ, ngươi bây giờ như chim trong lồng, dù có giương cánh cũng không có chỗ mà bay đâu. Quần thần ngồi trong điện tất thảy đều kinh hoàng, người nào người nấy như thể hóa đá. Lông mày Lưu Huyền Thần hơi nhướng lên, bình thản hỏi lại đây là chuyện ngạc nhiên của ngươi sao? Tề Vương cười ha hả, ngươi quả đúng là Lâm Trận không loạn. Được rồi, để xem ngươi có thể chống đỡ thêm được mấy khắc nữa." Lưu Huyên Nghệ quay mặt về phía bá quan, chắp tay hoênh hoang. "Các vị đại nhân chớ sợ, Bản Vương là người nhân từ sẽ không làm hại tới người vô tội. Nước Ngụy vẫn là nước Ngụy, các vị cũng vẫn là đại thần trọng yếu. Đêm nay các vị đại nhân sẽ được chứng kiến cảnh tượng Bản Vương xé phò bọc Ngụy trang của hoàng đế tại vị, để các vị thấy rõ bộ mặt thật của y." Lưu Huyên Nghệ dừng lại một chút rồi xoay người chỉ thẳng vào Lưu Huyên Thần. Bộ mặt thật của Trẫm mà, Lưu Huyên Thần điềm tĩnh nói, chẳng lẽ Tề Vương muốn nói chậm dịch dung ư? Không, chậm khinh thường hành vi đê tiện ấy, bất kể giết người hay phóng hỏa, chậm đều sẽ là một cách đường đường chính chính. Lưu Huyên Thần, ngươi bớt nói cạnh nói khoé đi. Bản vương nói cho ngươi biết, giờ chết của ngươi đã đến rồi. Nhưng trước khi tiễn ngươi về Tây Thiên, bản vương sẽ để ngươi chết một cách minh bạch hai mắt tề vương đỏ ngầu, giữ tợn gã chậm rãi lấy ra từ trong tay áo một bức thư rồi đi tới chỗ Ngô thừa tướng. Hữu thừa tướng, ông là thừa tướng nhị triều, ông xem thử đây là bút tích và lạc khoản của ai. Lưu Huyên Nghệ nhìn Ngô Hữu thừa tướng đầy khiêu khích, Ngô Hữu thừa tướng đứng lên, nhận lấy bức thư, lặng người, lạc giọng đáp. Đây đây là bút tích của Tiên hoàng. Mọi người có nghe thấy không, nghe thấy không, đây chính là bút tích của Tiên Hoàng." Tề Vương Hoa chần múa tay, mặt mày hớn hở, đắc ý nói tiếp: "Mời Ngô Hữu thừa tướng đọc to cho mọi người cùng nghe đi." Vân Ánh Lục che miệng ho khẽ thầm nghĩ bình thường còn thấy Tề Vương có chút tư duy phong nhã, bây giờ nhìn thế nào cũng chỉ thấy gã giống tên hề kịch. Người như thế còn muốn lên ngai vàng, sao có thể trở thành minh quân lương chủ để bách tính một lòng trung thành? Nhìn thế nào vẫn thấy Lưu Huyên Thần mới là người có phong thái đế vương, gặp biến không sợ, lâm trận không loạn. Trong điện yến hội lặng ngắt như tờ. Ngô Hữu thừa tướng bất lực, hắng giọng quay sang hướng ngọn đèn, đọc rõ từng chữ. Đêm qua thái y Tiễn Công khám bệnh cho Trẫm, mặt lộ vẻ ưu sầu. Mặc dù không chi vấn nhưng Trẫm biết thời gian không còn nhiều nữa. Câu chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế chẳng qua cũng chỉ là sáo ngữ mà thôi. Người sống được 100 năm đã là hiếm thấy, nào dám hy vọng xa vời đến vạn tuổi. Trẫm đêm khuya khó ngủ, hồi tưởng lại quá khứ. Từ khi Tiên Hoàng Băng Hà trẫm đăng cơ tại vị 36 năm. 36 năm qua, triều nguy ngày càng lớn mạnh, biên cảnh an bình, dân chúng lạc nghiệp. Thế nhưng cũng qua mấy cuộc binh biến, hao phí quốc lực quốc khố trống rỗng khiến trẫm không thể không lo lắng. Ngay cả việc hoàng vị này sẽ truyền lại cho ai cũng khiến trẫm phải phiền lòng. Trẫm không đông con nhiều cháu, dưới gối chỉ có hai vị hoàng tử. Huyên Nghệ tài trí hơn người, nhưng tính tình nóng nảy, hay bị kích động gặp chuyện không bình tĩnh, dễ bị người khác thao túng. Huyên Thần thì ngược lại, tài trí không bằng nhưng bình tĩnh kiềm mình, tâm cơ thâm trầm, mưu tính sâu xa. Truyền ngôi cho Huyên Thần là đương nhiên, huống chi hiện tại Huyên Nghệ còn đang ốm nặng toàn thân bất động. Thế nhưng Giang Sơn nước Ngụy này chẳng lẽ phải rơi vào tay người khác họ sao? Ngô Hữu thừa tướng đọc tới đoạn này, giọng lạc hẳn đi. Trong điện, mọi người chau đầu ghế tai, kinh ngạc xì xào bàn tán. Trên long tháp Lưu Huyền Thần hơi chau mày, vẻ mặt thoáng có phần không dám tin đó là sự thật. "Hữu thừa tướng, đọc tiếp đi." Tề Vương vui mừng khôn xiết, ra sức thúc dục. Ánh mắt Ngô Hữu thừa tướng lướt nhanh tới chỗ Vạn Thái hậu, thấy mặt bà xám xịt như tro, đôi môi trắng bệch ông giật mình thu hồi ánh mắt, gắng bình tĩnh đọc tiếp. Trẫm luôn tự phụ cho rằng Giang Sơn và Hầu cung, trẫm đều có thể chu toàn mọi việc. Song lại không biết rằng, ngay dưới mắt trẫm là một màn thâu thiên hoán nhật, khiến trẫm bị lừa dối gần 20 năm qua. Có nằm mơ trẫm cũng không ngờ, sủng phi của trẫm lại có thể làm những chuyện tày đình sau lưng, khiến trẫm không khỏi thất vọng, đau khổ. Thái tử do trẫm đích thân giáo dưỡng lại không phải cốt nhục của trẫm. Mưu đồ quyền lực của một người có thể bành trướng thế sao? Vì quyền lực, một nữ nhân yếu ớt có thể làm những việc khiến người khác phải giật mình kinh hãi, thật sự không thể đoán định nổi. Sau khi hoàng hậu đột ngột qua đời, chỉ sau một đêm, Huyên Nghệ cũng liệt giường cấm khẩu, Trẫm đã đoán nhất định là có quan hệ đến nàng. Nàng vì cái này, nhẫn nhịn hơn 20 năm, dụng tâm tàn độc thậm chí đang tâm vứt bỏ cốt nhục của chính mình. Trẫm nay tuổi cao sức yếu, khó lòng chịu nổi phong ba bão táp. Bây giờ có vạch trần chuyện này, chỉ e chậm cũng không thể nhắm mắt yên lành, trong cung sẽ lại diễn ra cảnh thượng máu chảy đầu rơi. "Thôi, thôi, chậm gạt lệ cho qua hết mọi chuyện." Ngô Hữu thừa tướng thoáng chốc ngưng bật, "Hữu thừa tướng đọc xong rồi à?" Tề Vương hỏi, "Lão thần đã đọc xong." Tề Vương cười gằn, giật lại tờ giấy, giơ lên trước mặt mọi người, hề hả nói, Các vị đại nhân đã nghe rõ chưa, mẫu hậu của Bản Vương và Bản Vương đều bị tiện nhân Hạ Độc Tiên Hoàng cũng vì bị ép nên mới hạ chỉ truyền ngôi. Con người ngồi trên ngai vàng kia là tên tạp chủng giả mạo. Các vị đại nhân, các vị có thể chấp nhận kẻ tạp chủng này là quân vương của các vị không? Con người đàn bà này, mưu sâu kế hiểm đó, không nên đem ra công lý trừng phạt sao? Bản Vương nhẫn nhịn bao năm chính là vì ngày hôm nay. Bản Vương Thề, phải thay trời hành đạo, báo thù cho mẫu hậu, chút giận thay cho tiên hoàng, một lần nữa đoạt lại Giang Sơn nhà Ngụy. Đám đồng đảng Tề Vương nhất hô bá ứng, bật dậy kêu gào công lý. Kỳ Tà thừa tướng Điềm Nhiên vuốt tròm râu dê, vẻ mặt như đã định liệu trước. Đàng Bảo Hoàng thất nhất thời kinh hoàng, lúc này tình thế nghiêng về bên nào, vừa nhìn đã thấy rõ. Bàn tay Vân Ánh lục ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn nắm chặt tay Lưu Huyên Thần. Mí mắt khẽ run lên, hắn nhắm mắt một lát rồi cương nghị nói: "Tề Vương, ngươi hao tâm tổn sức như vậy chỉ để lật đổ chậm, dọn đường cho ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế có đúng không?" "Vậy sao ngươi không nói sớm nói thẳng ra, chúng ta là huynh đệ, thương lượng từ tế chậm sẽ thoái vị nhường ngôi cho ngươi, việc gì phải bịa đặt ra lý do này để bôi xấu nhau chứ?" Tề Vương hung hăng dậm chân, nước miếng văng tứ tung, Ai ai là huynh đệ với ngươi, ngươi là thứ cỏ dại mọc hoang dâu, bản vương mới là thái tử danh chính ngôn thuận. Ngươi ngươi, không không, ngươi mở to đôi mắt chó ra mà nhìn cho rõ, đây rốt cuộc có phải là bút tích của thiên hoàng hay không? Tiế vương đập bộc tờ giấy xuống long án, Lưu Huyên thần quét mắt một lượt rồi mỉm cười đáp, bút tích của thiên hoàng, quan viên lớn nhỏ trong triều đều từng nhìn thấy. Muốn bắt trước cũng không khó khăn gì. Theo hiểu biết của Trẫm về Tiên Hoàng, người Uy Nghi Minh Triết làm việc quả cảm, loại giọng điệu ai oán này không giống như giọng điệu của người. Tình thế lại dừng ở thế cân bằng. Ngươi nói bức chúc thư là do Bản Vương ngụy tạo ư? Tề Vương cuống tới độ mặt mày đỏ bừng, nhưng ngay lập tức mỉm cười thâm hiểm nói: "Được vậy Bản Vương sẽ cho ngươi được gặp nhân chứng năm đó." "Ngươi đâu, khiêng ấn thái y vào đây gã lớn tiếng quát." "Ấn thái y?" Bá quan trong điện lại được một phen kinh hoàng. Không phải Ấn Thái Y đã bị Tiên Hoàng hạ lệnh chém ngang lưng ở Ngọ Môn rồi sao? Rất nhiều người đã chứng kiến tình cảnh bi thảm lúc ấy, người chết rồi vẫn có thể sống lại sao? Mấy kiêu binh khênh một chiếc cáng từ bên ngoài bước vào. Vân Ánh Lục bàng hoàng đến độ quên cả thở. Trên cáng là một người đàn ông chừng 50 tuổi, chỉ còn lại nửa thân trên. Ông ta chính là người cô đã nhìn thấy trong căn nhà đá khi đi lạc trong mật đạo của phủ Tề Vương. Lúc đó, vừa nhìn thấy người đàn ông chỉ có nửa thân này, cô đã ngất lịm đi vì sợ hãi. Điện yến hội chìm ngập bầu không khí ma mị, người đàn ông chỉ còn nửa thân trên nghiêm trang chắp tay chào hỏi mọi người xung quanh. Đột nhiên, trong điện vang lên tiếng khóc thảm thiết, "Thái hậu, thái hậu, thái hậu, người làm sao vậy?" Mọi người nhất loạt nhìn sang, vạn thái hậu hai mắt nhắm nghiền, ngất xỉu từ bao giờ. Khắp điện yến hội lập tức xôn xao, nhưng không ai dám tự tiện rời vị trí của mình. Tề Vương và Kỳ Tả thừa tướng liếc nhau, cười sảo quyệt, chắc mầm âm mưu đã thành công 89 phần. Các khanh đừng sợ, Lưu Huyên Thần đứng dậy quay sang chỗ Thái hậu ngồi, bình tĩnh trấn an. Có lẽ không khí trong điện quá bức bối, Thái hậu tuổi đã cao nên nhất thời không chịu nổi. Người đâu, mau đưa Thái hậu hồi cung nghỉ ngơi. Đợi đã, Tề Vương đột nhiên bước lên trước, quắc mắt nhìn Lưu Huyên Thần đầy thách thức. Chờ ấn Thái y và Vạn Thái hậu cùng nhau ôn chuyện cũ rồi hãy đưa bà ta đi cũng không muộn. Ngươi không thấy Thái hậu đã ngất rồi à?" Vân Ánh Lục rốt cuộc cũng không nhịn nổi, đứng bật dậy lên tiếng. "Ngươi gấp gáp đến độ không đợi được Thái hậu tỉnh lại hay sao?" Tề Vương ngửa mặt cười ha hả. "Vân Thái y, không không, Vân Hoàng hậu, nàng thật sự là lương y như từ mẫu, đối xử với ai cũng chân tình hết lòng. Nàng cho là vạn Thái hậu mất thật sao? Không, bà ta giả vờ thôi." Nếu không tin ta có thể đánh cuộc với nàng, sau khi ấn thái y ôn lại chuyện cũ, bà ta át sẽ tỉnh lại thôi gã xoay người, lạnh lùng ra lạnh. Ai dám thực tiện rời khỏi chỗ, giết không cần hỏi. Ngày tức khắc trong điện yên tĩnh một cách lạ thường. Hai công nữ hầu hạ vạn thái hậu thuốc thiết rơi lệ mà không dám lên tiếng. Vân ánh lục định chạy lại xem xét tình hình của vạn thái hậu nhưng lưu huyên thần giữ chặt tay cô, lắc đầu. Hai người tiếp tục ngồi yên trên long tháp. Tề Vương Nam hiềm lui sang một bên để mọi người thấy rõ người đàn ông đang ngồi trên cáng. Vân Thái Y thân hình gầy yếu, ánh mắt hờ hững, ông ta đảo mắt nhìn một lượt khắp toàn điện có vẻ không thoải mái cho lắm. Các vị đại nhân không cần kinh hãi, ấn mỗ là phế nhân chứ không phải yêu quái. Vân Thái Y sợ mọi người không tin liền kéo vạt áo lên để lộ hai chân đã bị cụt hoàn toàn, chỉ còn lại nửa người từ khớp háng trở lên. Năm đó Vì không thể chữa khỏi bệnh cho Tề Vương nên thiên hoàng trách tội, hạ lệnh chém ngang lưng ấn mộ ở ngọ môn. Tề Vương không đành lòng nên đã bí mật sai người mua chụp đao phủ để họ nâng tay chỉ chặt đi đôi chân của ấn mộ, sau đó dùng một cái xác vô danh khác thay thế, chính vì thế ấn mộ mới giữ được mạng sống tới ngày này ấn thái y thả vạt áo xuống, chậm rãi kể tiếp. Ấn mộ sống trên đời này đã không còn ý nghĩa gì, thê tử Ly Tán, tiểu nữ tiểu Yên vài ngày trước cũng đã bị sát hại. Ấn Mỗ mong sớm đến ngày nhắm mắt xuôi tay để được đoàn tụ với bọn họ. Nhưng trước khi đi, nếu không nói ra e dù là có xuống suối vàng Ấn Mỗ cũng không thể thanh thản. Ấn Thái y dường như bị mắc chứng khí hư, vừa nói mấy câu đã phải ngừng lại, há miệng thở dốc. Vân Ánh Lục không còn lòng dạ nào nghe vị thái y này muốn nói gì, cô vẫn tiếp tục theo dõi động tĩnh của Vạn Thái hậu. Có lẽ Thái hậu khó thở tức ngực do nhất thời bị sốc. Cô vội ra hiệu cho cung nữ đỡ Thái hậu nằm thẳng xuống. Khi thua tay về, cô đã bị Lưu Huyên thần giữ chặt tay dưới bàn. Vân Ánh Lục không khỏi giật mình sợ hãi, bàn tay Lưu Huyên thần lạnh lẽo như làm từ băng tuyết, run bắn từng hồi. Có câu rằng nhà nào cũng có chuyện khó nói, nhưng chuyện trong gia tộc đế vương lại càng khó mở miệng hơn, ấn Thái y điều hòa lại nhịp thở rồi tiếp tục câu chuyện của mình. Ông ta lúc này giống như ông già kể chuyện trong quán trà, từng câu từng lời, nhất cử nhất động đều thu hút ánh mắt của mọi người. Tâm trạng những người có mặt ở đại điện yến hội vô cùng phức tạp, câu chuyện của ấn thái y dùng tợn như chuyện ma tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn tò mò muốn nghe. Ấn mẫu bây giờ chỉ còn một thân một mình, cầu chết không cầu sống, không sợ cũng chẳng hãi, chỉ muốn một lần được nói rõ tất cả mọi chuyện. 27 năm trước ấn mẫu vì y thuật xuất chúng nên được tiến cung làm thái y. Vạn Thái hậu lúc ấy vẫn là trắc phi của Tiên hoàng, minh trí thông tuệ, dung mạo như hoa, rất được Tiên hoàng sủng ái nên khó tránh khỏi những phi tần khác đố kỵ, hoàng hậu căm hận. Một hôm, sau khi uống xong bát canh nóng, Thái hậu đột nhiên đau bụng dữ dội, ấn mỗ phụ mệnh đến khám thì phát hiện ra trong canh có độc, may mà cứu chữa kịp thời nên mới nhặt lại được tính mạng trước quỷ môn quan. Sau lần ấy, Thái hậu dặn ấn Mỗ không được phép để lộ chuyện và tuyệt đối không được bẩm tấu với tiên hoàng, thái hậu nói sẽ nhớ kỹ chuyện này để ăn miếng trả miếng, để những kẻ hãm hại bà không thể ngóc đầu lên được. Không lâu sau, vạn thái hậu mang long thai tiên hoàng càng thêm sủng ái cưng chiều. Khi đó tiên hoàng đã có hai vị hoàng tử tề vương là nhị hoàng tử và cũng là đích tử của hoàng hậu. Khi sắp đến ngày dự sinh, Thái hậu sai người gọi Ẩn Mỗ tới, đưa cho Ẩn Mỗ một số bạc lớn và nói vào ngày bà Lâm Bồn, nếu sinh hạ hoàng tử thì coi như không có chuyện gì, còn nếu sinh hạ công chúa thì phải bí mật mang tới cửa sau hậu cung, ở đó sẽ có người chỉ dẫn cho Ẩn Mỗ biết phải làm gì. Ẩn Mỗ nhất thời thấy lợi mờ mắt, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn đồng ý chấp thuận. Tới ngày vạn thái hậu hạ sinh, Ẩn Mỗ đã đuổi bà đỡ và những cung nữ khác ra ngoài, chỉ giữ lại cung nữ của vạn thái hậu. Vấn Thái y nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, ông ta chớp đôi mắt mờ đục hồi tưởng lại những ngày tháng định mệnh ấy. Tất cả mọi người đều nín lặng lắng nghe, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không ai phát hiện ra Vạn Thái hậu đã tỉnh lại, hoàng sợ nhìn chằm chằm lên nóc điện yến hội, ánh mắt ảm đạm đầy tuyệt vọng. Vạn Nương nương tuy lâm bồn lần đầu, nhưng sinh nở thuận lợi, hài nhi là một tiểu công chúa xinh đẹp ấn mỗi nhớ rõ trên cổ tay công chúa có một vết bớt mặt trang rất đáng yêu. ấn mỗ còn chưa kịp định thần, cung nữ bên cạnh đã lớn tiếng thông báo với bên ngoài, nương nương đã hạ sinh tiểu hoàng tử. Vạn thái hậu nằm trên giường, yếu ớt dặn dò ta nhất nhất phải làm theo kế hoạch. Tối hôm đó trời tối đen như mực, ta cùng người cung nữ kia ôm tiểu công chúa lén đi tới cửa sau hậu cung, ở đó có một tiểu thái giám đang chờ sẵn. Tiểu thái giám vừa thấy chúng ta liền mở cửa ngách một người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt đi ra, trong lòng hắn cũng ôm một bọc tã lót khác. Hắn chẳng nói chẳng rằng đưa bọc thả cho ta rồi ôm lấy tiểu công chúa nhảy lên ngựa phóng thẳng. Ta ôm đứa bé trở lại tẩm cung của Vạn Thái hậu, lúc bỏ lớp thả lót ra thì hóa ra đó là một bé trai chưa tròn tháng ấn thái y chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Lưu Huyên thần đang ngồi trên long tháp gắng sức nói ra bí mật kinh thiên động địa cất giữ bấy lâu trong lòng. Cậu bé ấy chính là đương kim hoàng thượng Lưu Huyên thần. A, ai nấy không hẹn mà cùng tốt lên kinh ngạc, Vạn Thái hậu nhắm mắt lệ nóng lặng lẽ tuôn rơi. chuyện đã qua không muốn nhớ lại nữa. Tề Vương cười khẩy, liếc mắt nhìn Lưu Huyên Thần, vẻ mặt như muốn hỏi bây giờ ngươi còn gì để nói không. Lưu Huyên Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như chuyện Ấn Thái Y vừa kể chẳng hề liên quan gì tới mình. Sau đó hắn cười nhạt hỏi lại, "Câu chuyện này quả thật rất thú vị. Ấn Thái Y, vậy chẫm hỏi ngươi cung nữ và tiểu thái giám ngày đó ngươi còn nhớ là ai không?" Ấn Thái Y mỉm cười đáp, Vài năm sau, người cung nữ đó không hiểu sao lại treo cổ tự vẫn còn tiểu thái giám đó thì sao ư? Ha ha, hắn thăng chức rất nhanh nhưng hiện cũng già rồi, có phải vậy không, La công công. Mồ hôi túa ra như tắm trên trán La công công, ông đưa mắt nhìn Lưu Huyên Thần rồi thở dài, cúi đầu im lặng. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên Thần dần sắt lại. Hoàng thượng, chuyện cũ hãy còn chưa kể xong đâu. Bởi vì người do sủng phi hạ sinh nên tiên hoàng vô cùng yêu thương, thậm chí còn đích thân dạy dỗ, rèn luyện. Hoàng thượng người cũng không phụ sự kỳ vọng của Thiên hoàng, ngay từ sớm đã bộc lộ phong thái ưu tú, thông minh kiệt xuất. Thiên hoàng ngày càng tuổi cao sức yếu, nên triều thần đã nhiều lần dâng tấu về việc lập thái tử. Khi đó, đại hoàng tử thay Thiên hoàng thân chinh ra trận đã tử nạn trên chiến trường, còn nhị hoàng tử là đích tử của hoàng hậu, nên triều thần đều có ý lập làm thái tử, nhưng Thiên hoàng lại hết lòng thương yêu hoàng thượng người nên lần lựa không hạ chỉ sắc phong. Hoàng hậu vì quá sột ruột nên đã ra sức vận động triều thần Tình thế lúc đấy vô cùng hỗn loạn, tiền triều hậu cung liên tiếp xảy ra cảnh minh tranh ám đấu, Vạn Thái hậu nhận thấy đây chính là cơ hội duy nhất để bảo toàn mạng sống, liền sai ta hạ độc Hoàng hậu nương nương nhưng phải dùng liều nhẹ khiến Hoàng hậu chết dần chết mòn, tuyệt không để lại nghi vấn. Vạn Thái hậu hứa hẹn với Ẩn Mẫu, chỉ cần Hoàng thượng người được lập làm thái tử, sẽ nạp tiểu nữ Tiểu Yên làm quý phi. Ẩn Mẫu hồ đồ, bị mưu lợi trước mắt cám dỗ nên đã nhắm mắt đồng ý. Ấn Mỗ không chỉ giúp vạn thái hậu đầu độc hoàng hậu mà còn tiếp tục hạ độc tề vương, triệt hạ đối thủ còn lại của hoàng thượng người, khiến tề vương trở thành phế nhân trên giường bệnh. Trên đời này, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Tiên hoàng dần mang lòng ngờ nên đã gọi Ấn Mỗ tới tra khảo. Ấn Mỗ không chịu nổi cực hình cha tấn đành phải khai nhận tất cả. Lúc ấy tiên hoàng hồi lâu không nói câu nào, sau đó người nói: "Ấn Thái y ngươi biết quá nhiều chuyện, không thể lưu lại ngươi trong cung được nữa." Sau đó người lấy lý do ấn mổ không thể chữa khỏi bệnh cho Tề Vương nên hạ lệnh chém ngang lưng ở Ngọ Môn. Tề Vương không so đo hiềm khích trước kia, sai người ra tay cứu sống ấn mổ. Ấn mổ một lòng muốn báo đáp nên đã tận tâm tận lực chữa bệnh cho Tề Vương, hàm oan nuốt nhục tới ngày hôm nay để được trực tiếp phơi bày tất cả sự thật trước ánh sáng, để những vong hồn đã khuất được rửa sạch nỗi oan trước thiên hạ. Ấn thái y nói quá nhiều nên nhất thời không gượng nổi, ngã lăn xuống cáng há miệng ngáp ngáp không khí. khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên thần lạnh lẽo như bao phủ bởi tầng sương lạnh, mắt rồng mở lớn vô hồn. Hắn biết để bước lên ngôi vị hoàng đế này khó tránh khỏi việc đi qua con đường thấm máu tươi, nhưng hắn chưa từng nghĩ con đường ấy lại thấm máu những người này. Từ ơ nhỏ, hoàng hậu đã hận hắn, coi thường hắn. Tề Vương thấy hắn, không nhạo báng thì cũng nhiếc móc. Thái hậu đối với hắn, nghiêm khắc hơn là yêu thương. Người thực sự quan tâm, yêu thương hắn chỉ có Thiên hoàng. Nhưng rồi sau đó, Tiên Hoàng dần lạnh nhạt, xa cách hắn, trước khi tạ thế người chỉ liếc nhìn hắn một lần, hóa ra vì hận thù và không cam lòng. Lúc ấy hắn không hiểu, nhưng hôm nay hết thảy đều sáng tỏ. Huyên Thần vân ánh lục nắm chặt tay Lưu Huyên Thần mong truyền chút hơi ấm cho hắn, nhưng tay hắn vẫn lạnh ngắt như băng. Lưu Huyên Thần, ngươi còn không mau quỳ gối, nghe chậm xử trí? Tề Vương không nén nổi sung sướng, nhẫn nhịn chờ đợi bao năm rốt cuộc hôm nay tâm nguyện cũng được thực hiện, mọi chướng ngại trên con đường bước lên ngôi vị hoàng đế đã được dọn sạch, gã chỉ cần nhấc chân là có thể ung dung ngồi vững trên ngai vàng. Trong điện, Đàng Bảo Hoàng, Đàng Trung Lập đều há hốc mồm không nói nổi câu nào, chỉ có hướng mắt đồng cảm nhìn Lưu Huyên Thần. Không có cách nào xoay chuyển càn khôn cả. Lưu Huyên Thần không phải huyết mạch hoàng thất, sao có tư cách để ngồi lên ngôi vị hoàng đế chứ? Lưu Huyên Thần vẫn lặng im chìm sâu trong dòng suy nghĩ, bài hỏi như vừa rơi thẳng vào hầm băng lạnh buốt. Tề Vương, đại điện tĩnh lặng đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa. Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra người lên tiếng là Tân Hoàng hậu Vân Ánh Lục. "Ôi, quả là vị chủ tử đáng thương, ngày đại hôn mà gặp phải việc động trời này, e là không chỉ ngôi hậu khó giữ mà có khi còn phải bỏ mạng cùng hoàng thượng cũng nên." "Vân Hoàng hậu, nàng không cần lo lắng, trẫm sẽ không làm gì nàng đâu." Trẫm đã sớm nói với nàng, Giang Sơn này là của trẫm, nàng cũng là của trẫm. Nếu nàng muốn làm hoàng hậu thì trẫm cũng không phản đối Tề Vương cười gian xảo, ta mị nhìn Vân Ánh Lục, không thèm để ý tới kỳ tà thừa tướng đứng sau lưng gã, mặt mày tái mét tức giận đến độ râu veỉnh ngược cả lên. Vân Ánh Lục mặt không đổi sắc tự tốn đáp lại. Đề nghị của Tề Vương rất hấp dẫn, nhưng ta dứt khoát từ chối. Tề Vương, ta có chuyện không rõ, muốn mời ngài chỉ giáo. Được, nàng cứ hỏi Tề Vương cao ngạo gật đầu. Trong câu chuyện ấn thái y vừa kề kia, hoàng thượng sai ở đâu? Hả? Câu hỏi của Vân Ánh Lục khiến Tề Vương nghẹn lời, lắp bắp. Y là hoàng thượng giả, còn không sai sao? Vân Ánh Lục mỉm cười, nhìn về phía ấn thái y chất vấn. Ấn thái y ông đã thở lại được chưa? Nếu thở được rồi, chúng ta cùng thảo luận một chút. À, lời đầu tiên tôi xin tự giới thiệu tôi cũng là thái y, là đồng nghiệp của ông. Ông nói xem, một đứa bé vừa ra đời có thể có suy nghĩ, có năng lực hành vi hay không?" Ấn Thái y chống tay ngồi dậy trả lời, "Đương nhiên là không, Tề Vương, ngài đã nghe rõ chưa? Khi hoàng thượng bị tráo đổi, người chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không có năng lực hành vi, không có suy nghĩ tự thân, tất cả đều là mưu mô của kẻ khác. Hẳn là đến vừa rồi, người cũng mới biết chuyện mình bị tráo đổi." Người không tự mình cháo đổi cũng không hạ độc hại ai, dựa vào nỗ lực của chính mình để đạt được vinh quang như ngày hôm nay. Người theo ý chỉ của tiên hoàng kế vị, được quần thần ủng hộ, như vậy hoàng thượng già mạo ở chỗ nào? Cô nhìn thẳng vào Tề Vương truy vấn, miệng Tề Vương hết há ra rồi ngậm lại, mãi mới thốt nổi một câu. Y không phải huyết mạch hoàng gia, là giả mạo, là cỏ rải. Tề Vương, ngài hết từ để nói rồi sao? Ngài đúng là kẻ nói ngang ba làng không lại. Vân Ánh Lục nhíu mày đanh giọng nói tiếp, "Ngài đã nói Tiên Hoàng biết hoàng thượng không phải huyết mạch hoàng thất vậy vì sao Tiên Hoàng còn để hoàng thượng đăng cơ?" Điều này chứng tỏ Tiên Hoàng coi trọng năng lực của hoàng thượng chứ không phải vì huyết mạch hoàng thất. Đó là do Tiên Hoàng bị khống chế nên mới viết thánh chỉ truyền ngôi. "Ngươi nhìn thấy sao?" Bản Vương tự suy đoán lấy. "Hoang Đường, Vân Ánh Lục trừng mắt nhìn Lưu Huyên Nghệ, "Ngài luôn miệng nói huyết mạch hoàng thất thật ra là vì muốn đoạt ngôi xoán vị, có phải không?" Hoàng đế chỉ là một dạng chức vị mà thôi, năm năm Lưu hoàng thượng đăng cơ tiếp nhận trọng trách đó, gió mặc gió, mưa mặc mưa trăm trì thượng triều, làm việc cần trọng, ngày ngày xử lý trăm công ngàn việc. Hoàng thượng vất vả công sự thế nào, thánh triết minh quân gia sao, quần thần ngồi đây đều biết rõ, người có điểm nào là giả mạo không? Vẫn có câu người không biết không có tội, trong chuyện này, hoàng thượng là người không biết rõ nội tình nhất. Nếu ngài đã có lòng ngờ, vì sao năm đó khi tiên hoàng truyền ngôi cho hoàng thượng không chạy tới hỏi tiên hoàng mà lại như chó điên gặp đâu cắn đấy ở đây? Còn chuyện hạ độc gì đó, cháu đổi gì đó, đều là chuyện đã qua, hết thảy đều bay theo gió. Nếu ngài muốn công bằng thì chúng ta ra công đường phân xử, những chuyện vĩ đại mà Tề Vương làm trong mấy năm nay, so với chuyện này chỉ hơn chứ không có kém. Ngài có dám cùng lật bài ra không? Mọi người cùng há hốc miệng, mắt muốn rơi khỏi vành Tần hoàng hậu quả không phải dạng nữ nhân tầm thường, hoàng hậu không chỉ biết khám bệnh mà tài ăn nói cũng thật đáng nể. Ngươi ngươi con đàn bà ngu xuẩn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được được, các ngươi mạnh miệng như vậy có phải là Tề vương thẹn quá hóa giận, gã hung hãn khoát tay. Người đâu, một toán binh sĩ xông vào đại điện, Tề vương có gì sai bảo? Giang Dũng chắp tay chờ lệnh Tề vương. Bắt đôi cầu nam nữ này lại cho chậm, giễu phố thị chúng, để Bách Tính nước Ngụy được tận mắt trông thấy kẻ mưu đồ đoạt vị mặt mũi như thế nào. Tuần Lãnh, Giang Dũng rút kiếm bên hông, một tia sáng sắc lạnh lóe lên khiến ai nấy đều sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Giang thị vệ, ngươi muốn làm gì? Tề Vương kinh ngạc nhìn thanh kiếm lạnh lẽo kề ngang cổ mình. Chẳng phải Tề Vương muốn vi thần bắt kẻ mưu quyền đoạt vị sao? Giang Dũng lạnh lùng đáp: Ngươi ngươi chẳng phải là nội ứng mà kỳ tà thừa tướng sắp xếp trong cung ư? Tề Vương sợ hãi nhìn kỳ tà thừa tướng rồi lại quay sang Giang Dũng. Vẻ mặt kỳ tà thừa tướng lúc này cũng mờ mịt và sợ hãi y hệt gã. "Người đâu, mau bắt Cửu Môn Đề đốc và thị lang bộ binh lại Giang Dũng quay đầu lệnh cho mấy binh sĩ phía sau." Mấy kẻ đó lúc nãy hãy còn dương dương đắc ý, nay sợ sệt như chó nhà có tang, bị bè quạt hai tay áp giải ra khỏi điện. chỉ trong một đêm, cục diện xoay chuyển mấy lần khiến ai nấy đều bất ngờ cả kinh. Mặc kỳ tà thừa tướng thoát trắng bạch hai vai dù thỏng, lợi thế biến mất trong nháy mắt. Đêm hôm đó ở Linh Vân Các Vi thần đã bị hoàng thượng nhìn thấu tâm tư. Người không so đo những chuyện trước đó mà cho Vi thần một cơ hội lập công chuộc tội. Từ hôm ấy, Vi thần đã không còn là người của Kỳ Tà thừa tướng nữa mà trở thành nội ứng cho hoàng thượng. Vân ánh lục thờ phào nhẹ nhõm hóa ra Giang Dũng lá dán điệp hai mang. Vậy vậy những người bên ngoài đâu rồi? Tề Vương không dám tin vào tai mình, trợn mắt cầu cứu nhìn ra bên ngoài. Hoàng thượng, ngoài cửa điện xuất hiện hai nam nhân, là Hình Bộ Thượng thư Đỗ Tử Bân và Đại Nguyên soái Bộ binh Mộ Tấn Hiên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cục diện đã rõ ràng, thế cờ của hoàng thượng vẫn cao tay hơn cả Hoàng thượng, gian tế Bắc triều ở Linh Vân Các đã khai nhận mọi chuyện, vụ án về cái chết ly kỳ của hai vị tướng quân và vụ án cổ tộc nghi bị sát hại đã tra ra chân tướng sự việc, tất cả đều do người của Tề Vương gây nên, đỗ tử bân đanh mặt bẩm báo. Hoàng thượng, kiêu binh trấn giữ chín cửa hoàng cung và bốn cổng thành đã bị bắt giữ toàn bộ, không kể nào lọt lưới. Kế hoạch lần này không làm kinh động tới dân chúng, không hủy hoại tài sản, càng không có một binh một tốt nào bị tổn thương, Mô Tấn Hiên chắp tay nói thêm. Để vương A Trệ cúi đầu, hoa mày trắng mặt đứng cũng không vững. Mưu đồ ấp ủ bao năm trời lại kết thúc nhanh chóng thế này sao? Chẳng phải kỳ tà thừa tướng nói mọi sự đã được chuẩn bị kỹ càng sao? Sao lại thảm bại dưới tay Lưu Huyên Thần như vậy được chứ? Lưu Huyên Thần vịn tay ghế gượng đứng dậy, lên tiếng định đoạt mọi chuyện. Trẫm dù tại vị một ngày cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào vì tranh đoạt hoàng vị mà lạm sát người vô tội. Món quà bất ngờ của Tề Vương hôm nay, Trẫm sẽ không bao giờ quên. Cửu môn đệ đốc thị lang bộ binh cùng những kẻ phản loạn khác giao cho bộ hình thẩm vấn định tội. Binh sĩ làm phản là do phục tùng mệnh lệnh, không đáng tri cứu, nhưng phải đưa tới quân doanh để ngu muin xoéis dạy dỗ, sau đó tùy theo tình hình mà giữ lại hay điều đi. Kì ta thừa tướng tận chức vì nức nhiều năm, chậm trần cho Khanh hồi hương, vĩnh viễn không được bước chân về thành Đông Dương, ngày hôm nay lập tức lên đường. Đệ vương, ngươi hãy về vương phủ trước chuyện giữa chúng ta, chậm sẽ cho ngươi câu trả lời đích xác. Một trận ác chiến máu chảy thành sông vì mấy câu nói của Lưu Huyên Thần đã xóa sạch hết cả. Hoàng thượng, người nhân nghĩa không thành được nghiệp lớn, nuôi hổ giữ thể nào cũng có ngày gặp họa, người nhất định phải quyết đoán kịp thời ngu hữu thừa tướng vội bước lên can ngăn. Lưu Huyên Thần vô thần lắc đầu, ý chậm đã quyết, không cần các khanh nhiều lời thêm nữa. Các khanh cứ tiếp tục uống rượu thưởng yến, chậm thấy trong người hơi mệt nên ngừng ở đây. Hoàng hậu, chúng ta tới cung Vạn Thọ uống chén trà. Ngô Hữu thừa tướng đi cùng ta, Ngô Nguyên Soái lâu ngày không gặp, chậm cũng có chuyện muốn nói với khanh. La công công, đi trước dẫn đường. Huyền thần, chúng ta quay về tẩm điện có được không? Vân Ánh Lục nài nỉ can ngăn Lưu Huyền Thần, "Uyển Bạch, ta muốn tới cung Vạn Thọ." Lưu Huyền Thần nắm bàn tay nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục kiên quyết kéo đi. Ngoài điện trời tối đen như mực, Liêu Huyên thần lệnh cho tùy tùng tắt đèn lồng, đoàn người lặng lặng đi trong bóng tối. Vân Ánh Lục quay đầu nhìn lại, điện yến hội vẫn sáng rực ánh đèn nhưng sinh thái rộn ràng và tiếng cười nói huyên náo đã hoàn toàn tắt ngấm. Binh lính đã rút khỏi cung nữ và thái giám lại dâng rượu thịt ngon béo đi đi lại lại như thoi đưa. Chẳng biết ai còn tâm trạng mà vui vẻ ăn uống nữa không? Đây quả thật là một hôn lễ đặc biệt, hoàng thượng, nương nương, một đội cấm vệ quân từ sau lùm cây tiến ra cung kính hành lễ. Được rồi." Lưu Huyên thần gật đầu, giọng nói vỡ vụn tản đi theo gió. Vân Ánh Lục thấy vậy liền quay sang mỉm cười đáp lễ thay hắn. Lúc đến điện yến hội, cô không thấy có binh sĩ canh phòng, hóa ra Lưu Hoàng thượng đã mở cửa răng bẫy chờ Tề Vương mắc câu. Hôn lễ này không chỉ là tiệc cưới đơn thuần mà chính là hồng môn yến. Lưu Hoàng thượng ắt sớm đoán được Tề Vương sẽ dùng chiêu này nên đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hẹn gì chàng lúc nào cũng nói với cô rằng Uyển Bạch đã đè nàng phải chịu ấm ức rồi. Đúng là có chút ấm ức thật, đêm tân hôn thiếu chút nữa biến thành chiến trường, nếu là người nhát gan đã bị thế trận đêm nay dọa cho kinh hồn tán đảm. Nhưng dù sao đây cũng là kỷ niệm khó quên. Sau này, khi về già nếu có dịp dạo bước trong ngự hoa viên vào một đêm thu không trăng không sao như hôm nay, cô sẽ nhắc lại chuyện này với Lưu hoàng thượng để xem hắn xin lỗi cô thế nào. Hoàng hậu đâu có dễ làm, hoàng thượng lại càng không dễ làm, chỉ cần chậm một bước chết chóc cận kề. Lưu Hoàng thượng quả cảm mưu trí thông tuệ sắc xảo như vậy, gã hề tề vương kia sao có thể là đối thủ của người được. Nhưng đêm nay Hoàng thượng vẫn bị tổn thương nặng nề. Huyên Thần Vân Ánh Lục phá tan bầu không khí nặng nề quay sang hỏi. Vừa rồi chàng chưa nói xử trí ấn thái y như thế nào? Ông ta đã là phế nhân, cứ để mặc vậy thôi, giọng hắn hờ hững, không chút cảm xúc. Vân Ánh Lục níu Lưu Huyên Thần lại, đưa tay vuốt má hắn, muốn nói vài câu an ủi nhưng thấy lòng bàn tay mình ướt nước cô ngẩn người ra. Huyên Thần khóc ư? Vân Ánh Lục xót thương ôm lấy Lưu Huyên Thần an ủi. "Huyên Thần, chàng đừng buồn, sóng gió đã qua, chàng vẫn là chàng, tất cả vẫn không có gì thay đổi cả. Chúng ta quay về tầm điện nghỉ ngơi, được không? Uyển Bạch cho dù chỉ là cỏ dại nghèo hèn cũng muốn biết xuất thân như thế nào, nàng nói có đúng không?" Trong bóng tối, giọng hắn khàn đặc đau thương khiến Vân Ánh Lục không khỏi cảm thương, lo lắng. Thiếp không muốn chàng tìm hiểu ngọn ngành chuyện này, cô cố tìm lời thích hợp để khuyên giải. Có rất nhiều chuyện không biết có lẽ lại là điều may mắn. Hồ Đồ một chút không phải sẽ tốt hơn sao? Không được, Lưu Huyên Thần ta chưa bao giờ hồ đồ cả, Lưu Huyên Thần quyết liệt đáp lời. Đi thôi, bất kể sự thật tàn nhẫn như thế nào ta cũng phải biết. Sự thật đó, chỉ sợ chàng không chịu nổi. Vân Ánh Lục mím chặt môi, không dám thêm lời e rằng mở miệng ra nước mắt lại tuôn trào không có cách gì ngăn lại nổi. Phản loạn tuy rằng đã được trấn áp, nhưng Lưu Huyên Thần không thể vui mừng. thực ra bí mật sắp sửa bị vạch trần còn tàn khốc hơn cả chuyện ấn Thái Y vừa mới tiết lộ. Vân Ánh Lục ôm chặt lấy Lưu Huyên Thần, dịu dàng lau nước mắt trên mặt hắn. "Huyên Thần, thiếp yêu chàng cô thật tâm nói ra suy nghĩ tự đáy lòng." Lưu Huyên Thần vùi đầu vào cổ cô, thầm nghĩ thật may mắn vì giờ khắc này hắn còn có nàng bên cạnh. Ngô Hứa thừa tướng, Ngô Tấn Hiên ngồi bên trái, Lưu Huyên Thần, Vân Ánh Lục ngồi bên phải, Vạn Thái Hậu ngồi chính giữa còn La Công Công đứng bên cửa, tất cả những người không liên quan đều lui hết ra ngoài. Mấy chén trà trên bàn dịu dàng tỏa hương, làn khói mỏng nhẹ lan khắp phòng. Hoàng thượng Vạn Thái Hậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Huyên Thần, nghẹn ngào không nói nên lời. Lưu Huyên Thần nhếch môi ngắt lời, Thái Hậu không cần cảm thấy có lỗi với Trẫm. ơn dưỡng dục 26 năm, bất luận như thế nào chậm cũng không dám quên. Đêm nay chậm tới đây là muốn hỏi Thái Hậu cha mẹ ruột của chậm rốt cuộc là ai. Thái Hậu còn chưa biết nên trả lời thế nào, Ngô Hữu thừa tướng đã đứng lên khuyên giải. Hoàng thượng, người đã nói mẹ nuôi cũng như mẹ đẻ, vậy cần gì phải truy cứu tới cùng chứ? Bao năm nay, Thái Hậu đã vì người mà phải trả giá rất nhiều, sao người còn khiến Thái Hậu đau lòng như vậy? Phụ thân, Ngô Tấn Hiên khẽ giật tay áo Ngô Hữu thừa tướng, lắc đầu ra hiệu với ông. Lưu Huyên thần lạnh lùng đáp, "Hữu thừa tướng, chẳng lẽ trẫm không xứng được biết cha mẹ ruột của mình là ai sao?" "Không phải, mà là người không cần biết Ngô Hữu thừa tướng hôm nay không biết lấy đâu ra dũng khí mà khẩu khí vô cùng cứng rắn." Vạn thái hậu ôm mặt bất lực xua tay, nước mắt lã chã. "Được rồi, được rồi, các người không nói." Vậy chậm không hỏi nữa, chậm sẽ tự mình tìm hiểu Lưu Huyên Thần vung tay áo, giận dữ đứng dậy. Chát, thật bất ngờ, Ngô Hữu Thừa tướng đột nhiên vung tay cho Lưu Huyên Thần một cái tát trời giáng khiến tất cả đều sợ ngây người. Hữu Thừa tướng Vạn Thái hầu kinh ngạc thốt lên, Ngô Hữu Thừa tướng sững sờ nhìn tay mình, Lưu Huyên Thần nheo mắt nhìn chằm chằm Ngô Hữu Thừa tướng, gần từng tiếng hỏi. Thừa tướng đại nhân, khanh nói cho chậm biết, khanh lấy tư cách và lý do gì mà tát chậm? Ngô Hữu Thừa tướng ấp úng Hoàng thượng thân là thiên tử, sao có thể có thể nói lời trẻ con như thế được, lão thần trong lòng nôn nóng, nhất thời xúc động nên lỡ tay lạm thương người. Xin hoàng thượng trách tội ông run rẩy quỳ trước mặt Lưu Huyên thần, đầu gối còn chưa chạm đất, một đôi tay nhỏ bé đã nâng ông dậy. Ngô Hữu thừa tướng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của Vân Ánh Lục, Thừa tướng đại nhân, ngài đừng làm tổn thương hoàng thượng thêm nữa Vân Ánh Lục dìu Ngô Hữu thừa tướng ngồi lên ghế, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Ngô Tấn Hiên, lại nhìn Vạn Thái hậu hoảng loạn bất an, rồi truyền tầm mắt sang Lưu Huyên Thần. "Huyên Thần, chàng thật sự muốn biết thân thế của mình sao?" Cô yếu thương hỏi lại lần nữa. Lưu Huyên Thần mím môi, gật đầu. "Được rồi, họ không nói thì tiếp sẽ nói thay họ." Vân Ánh Lục nhắm mắt lấy lại tinh thần, thấy ba người kia đều lộ vẻ ngạc nhiên, cô mỉm cười giải thích. Tôi là đại phu nên dễ nhận ra một số chi tiết mà người thường không dễ phát hiện. Khi Huyên Thần dẫn tôi tới phủ thừa tướng để chữa trị những vết sẹo trên mặt Ngô Nguyên Soái, tôi đã khẳng định được suy đoán của mình. Ngô Nguyên Soái không phải là con nuôi mà là con ruột của Ngô Hữu thừa tướng. Huyên Thần còn chẳng là anh em sinh đôi với Ngô Nguyên Soái. Một tảng đá rơi xuống, bắn tung ngàn con sóng lớn cùng ùa tới bờ vây Lưu Huyên Thần. Thật ra Ngô Mạn Lăng chính là con gái ruột của Vạn Thái Hậu. Tôi từng hoài nghi trên đời này sao lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy, nhưng khi nghe xong câu chuyện ấn Thái y kể tôi đã hiểu, hóa ra hai người họ là cốt nhục tình thân. Tôi đã từng nhìn thấy vết bất hình mặt trăng trên cổ tay Ngô Mạn Lăng, hơn nữa sự yêu thương Thái hậu dành cho Ngô Mạn Lăng đã sớm vượt khỏi quan hệ mẹ chồng nàng dâu bình thường. "Thần thiếp nói thế có đúng không, Vạn Thái hậu?" Vân Ánh Lục ôn hòa hỏi. Khuôn mặt quý phái của Vạn Thái hậu lúc này méo mó đến khổ sở. Hoàng hậu, lời này con nói không sai sự việc đã tới nước này, muốn lui cũng không còn đường lui nữa." Vạn Thái hậu biết không còn cách nào giấu giếm, đành gật đầu thừa nhận. "Đây chính là báo ứng cho những việc làm của ai gia, để ai gia phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Mạn Lăng là con gái ai gia thế nhưng nếu ai gia không hạ sinh hoàng tử, mẹ quý nhờ con thì ngay đến tính mạng cũng khó giữ, ai gia đã ở thế cùng đường nên mới phải mạo hiểm dùng đến kế này. Vừa hay khi ấy, phu nhân Hữu thừa tướng một tháng trước đó sinh đôi hai bé trai. Ngô Hữu thừa tướng có lòng thương xót nên đã hứa nếu ai ra sinh tiểu công chúa, sẽ trao đổi với bà ôm mặt khóc nấc, không nói thêm được gì. Ngô Hữu thừa tướng im lặng cúi đầu, mắt rưng rưng lệ. Ngô Tấn Hiên nhìn chằm chằm vào Lưu Huyên Thần, Lưu Huyên Thần ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn. "Đừng nói vội chậm, để chuyện này kín kẽ không chút sơ sẩy, nên các người đã hủy hoại khuôn mặt của Tấn Hiên." Liêu Huyên thần run rẩy chì tay vào Ngô Tấn Hiên, "Không phải, không phải là do hồi nhỏ thần nghịch lửa bị bỏng thôi Ngô Tấn Hiên hoảng sợ nói." Ngô Nguyên xoá, "Vết thương trên mặt anh là do đao kiếm gây ra." Vân Ánh Lục thở dài lắc đầu. Ngô Hữu thừa tướng ngẩng đầu, đau đớn thừa nhận, "Con và Tấn Hiên sinh ra giống nhau như đúc, ngay cả mẫu thân con cũng có lúc không phân biệt nổi." "Tấn Hiên là huynh trưởng, con là đệ đệ, lúc ấy cha không thể quyết định sẽ đưa ai vào cung nên đành phải rút tham quyết định." con rút chúng nên tiến công thế thân cho công chúa còn Tấn Hiên buộc phải hủy hoại gương mặt để không ai có thể nhận ra con và Tấn Hiên là huynh đệ ruột. Vì sao ông lại làm như vậy, vì sao? Vì sao ông có thể tàn nhẫn xuống tay với cốt nhục của mình chứ? Lưu Huyên thần xông lên, nắm cổ áo Ngô Hữu thừa tướng, tuyệt vọng gầm lên. Tấn Hiên là con ruột ông cơ mà, ông nhìn khuôn mặt của huynh ấy xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ, huynh ấy sống khổ sở thế nào, ông có biết không? Chỉ vì khuôn mặt này, huynh ấy yêu Mạn Lăng nhưng lại không dám nói không, không phải không dám nói mà là không thể nói ra, hắn quay sang nhìn Vạn Thái Hậu, đau đớn nói tiếp. Vì Thái Hậu mong nhớ con gái nên Mạn Lăng tất phải tiến cung làm hoàng hậu, sớm sinh hạ hoàng tôn, sau đó Giang Sơn nước Ngụy sẽ giao cho đứa bé ấy, ha ha, chẩm đoán đúng rồi chứ? Hoàng thượng Vạn Thái Hậu hoảng sợ nghẹn lời, bà chưa từng thấy Lưu Huyên thần kích động như vậy. Hoàng thượng, Ngô Tấn Hiên bước lên ôm chặt lấy Lưu Huyên thần. Không cần nói nữa, giờ ta và Mạn Lăng đang rất hạnh phúc. Đệ hãy quên tất cả những chuyện này đi, đệ đã có Vân Hoàng hậu, rồi đệ cũng sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. Trẫm sẽ hạnh phúc sao? Lưu Huyên thần đẩy hắn ra, vừa khóc vừa cười, hoàn toàn suy sụp. Hữu thừa tướng vì thầm thương trộm nhớ Thái hậu nên đã đang tâm đem con mình vào cung như một món lễ vật. Thảo nào khi còn nhỏ, Trẫm luôn có cảm giác phụ thừa tướng ấm áp như nhà mình, Trẫm đã nhiều lúc còn thầm mong mình chính là con ruột của ông ta. Bao năm qua, Trẫm trở thành quân cờ trong tay Thái hậu, từng bước theo ý Thái hậu dịch chuyển trên bàn cờ chính trị cho tới khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Trẫm vẫn là một người bình thường sao? Vì ngôi vị hoàng đế, Trẫm đã phải rời xa vòng tay mẫu thân, huynh trưởng song sinh thì bị hủy dung móc mắt tra ruột và huynh trưởng thanh thân tử của Trẫm thấy Trẫm phải quỳ, vì giang sơn của Trẫm không tiếc tính mạng sông pha nơi trận tiền. Trẫm ngồi ở ngôi vị hoàng đế này có hạnh phúc được không? Hạnh phúc được không? Ha ha. Hạnh phúc lắm, vạn dân kính ngưỡng, muôn lời ca tụng. Trẫm thật quá đáng thương, ngay cả một người bình thường cũng không bằng ha ha. Lưu Huyên thần lảo đảo bước ra cửa, Ngô Tấn Hiên vội ngăn lại nhưng hắn quay đầu trừng mắt quát. Không ai được phép đi theo Trẫm, không ai được phép. Đêm nay, Trẫm không muốn thấy bấy kỳ người nào trong các ngươi. Hắn đóng sập cửa lại lao vào bóng đêm. Hữu thừa tướng, phải làm sao bây giờ? Vạn Thái hậu không biết làm thế nào, hết đưa mắt nhìn Ngô Hữu thừa tướng lại cầu cứu Vân Ánh Lục. Có lẽ hoàng thượng muốn ở một mình một lúc, dù sao cú sốc này cũng quá lớn với người Vân Ánh Lục ngấn ngấn nước mắt đáp. Không ai sinh ra lựa chọn được cha mẹ, nhưng chí ít cũng có thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Nhưng hoàng thượng người, ngay cả vận mệnh của mình cũng do người khác định đoạt. Trong lòng hoàng thượng sao có thể không đau khổ cho được. Có lẽ mọi người cảm thấy làm như vậy là tốt cho hoàng thượng và cũng vì hoàng thượng mà đã hy sinh rất nhiều, nhưng có ai nghĩ rằng khi sự thật vỡ lở, hoàng thượng phải đối mặt với tất cả chuyện này như thế nào không? Vân Ánh Lục Lo Âu nhìn ra bóng đêm mịt mùng ngoài cửa sổ. Khi đó khi đó ta cũng là bị bức ép, không còn cách nào khác vạn thái hậu lắp bắp phân bua. Nếu thái hậu không có dã tâm, có gì là không thể sống sót, Vân Ánh Lục thẳng thắn nói tiếp. Giá tâm của Thái hậu thật đáng sợ, người không chỉ lợi dụng tấm chân tình của Ngô Hữu thừa tướng với mình mà còn nhẫn tâm từ bỏ Ngô Mạn Lăng khi đó hãy còn là hài nhi đỏ hỏn. Hữu thừa tướng, ngài thì sao, tình yêu vĩ đại đến mức khiến ngài quên mất rằng nhân từ và yêu thương con cái chính là tấm lòng người làm cha sao? Thứ mà ông gọi là tình yêu đó rất ích kỷ. Thái hậu, người không cần quá đau xót, tuy Ngô Mạn Lăng không hạ sinh long tôn cho người, nhưng cô ấy sống rất hạnh phúc. con bé con bé không phải đã mất rồi sao? Trái tim Vạn Thái hậu như ngừng đập, bà không dám tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại. Mạn Lăng không chết, cô ấy đã thành thân với thần. Hiện giờ cô ấy đang ở Ngô phủ Ngô Tấn Hiên không giấu giếm nữa, tự tốn nói ra sự thật. Thật vậy sao? Thật vậy sao? Vạn Thái hậu vui mừng luôn miệng hỏi, ai ra muốn xuất cung gặp con bé ngay bây giờ? Ngô Hữu thừa tướng thất vọng nhìn khuôn mặt bừng sáng của Vạn Thái hậu, ông quay người nén tiếng thở dài. Thái Hậu đã quen giờ khắc này, hoàng thượng mới là người tan nát cõi lòng sao? Lần đầu tiên ông bắt đầu hoài nghi về tình yêu thầm lặng dành cho bà suốt mấy chục năm qua của mình. Vân Ánh Lục lặng lẽ đi ra ngoài, khó trách Huyên Thần luôn khao khát được yêu thương thật lòng như vậy, hóa ra là vì chàng chưa bao giờ được thực sự yêu thương. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tấn Hiên, Vân Ánh Lục đã cảm thấy rất thân quen. Cho tới lúc nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của hữu thừa tướng Phả Ngô Tấn Hiên khi nghe tới việc khôi phục dung mạo cho Ngô Nguyên Soái, cô đã đoán chắc gương mặt của Ngô Tấn Hiên ắt hẳn giống hệt một ai đó. Tới khi suy đoán trở thành sự thật chân tướng bị vạch trần, hết thảy thật là đáng sợ. Cô vốn không muốn để Huyên Thần biết chuyện mà thêm đau lòng, nhưng giấy làm sao gói được lửa, cũng đã đến lúc tất cả đều được phơi bày rõ ràng. Vân Ánh Lục Lau giọt lệ nơi khóe mắt, đưa mắt tìm quanh. Huyên thần của cô giờ này đang ở nơi nào? Đêm tối mờ mịt hoàng cung rộng lớn, Vân Ánh Lục đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Lưu Huyên Thần đâu. Cô vội sai La công công huy động tất cả thái giám và cung nữ tìm kiếm. Tới canh 4, cuối cùng cô cũng thấy Lưu Huyên Thần ngồi trong Phật đường nơi An Nam công chúa ở. Lưu Huyên Thần quỳ trên bồ đoàn, chắp tay thành tâm hướng Phật. Nguyễn Nhược Nam quỳ bên cạnh, sót xa nhìn hắn. Nhìn thấy cảnh tượng bi thương ấy, Vân Ánh Lục phất tay cho tất cả lui rồi ngồi xuống tảng đá lớn phía trước Phật đường, tay chống cằm lặng ngắm bầu trời đêm. Đêm nay là đêm tân hôn đầu tiên, vậy mà Lưu Huyên thần lại nhốt mình ở trong Phật đường còn cô thì lặng lẽ chờ đợi bên ngoài Phật đường. Vân Ánh Lục cứ ngồi như vậy cho tới khi tia nắng đầu tiên xuất hiện ở phía chân trời. Chưa quen với ánh nắng sớm mai rực rỡ, cô cảm thấy mắt vừa cay vừa rát. Cô không nhớ mình có ngủ thiếp đi hay không, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. chớp mắt một cái, trời đã sáng. Cô không nhịn được hắt hơi liên tục mấy cái làm kinh động hai người bên trong. Trông thấy Vân Ánh Lục mặc Nguyên Bồ cung trang ngồi trên phiến đá ngoài Phật đường, mặt Nguyễn Nhược Nam thoáng trắng bệch vội chạy ra ngoài đón. Lưu Huyên thần chống tay muốn đứng lên nhưng chân như hóa đá. La Công Công vội vàng tiến tới đỡ hắn dậy. "Nương nương, sao nương nương không vào trong ngồi?" Nguyễn Nhược Nam bối rối đỡ Vân Ánh Lục dậy. Vân Ánh Lục cười ảm đạm, khẽ nói: Trời đêm đẹp quá, tôi mãi ngắm nên ngủ quên mất. Nguyễn Nhược Nam thầm nghĩ, đêm qua không trăng không sao, nương nương ngắm cảnh đêm gì chứ? Huyền Bạch, Lưu Huyên Thần cuối cùng cũng nhúc nhích được đôi chân tê cứng, đứng lên. Hắn cung kính vái tạ Bồ Tát rồi mới rời khỏi Phật đường. Vân Ánh Lục nhìn Lưu Huyên Thần thầm nghĩ, đây là Lưu Hoàng thượng Tuấn Tú, phong lưu nho nhã sao? Hai mắt hắn đỏ ngầu, Zhou Riya lườm trợn, vẻ mặt tiêu tụy, ánh mắt trống rỗng, lông bào nhăn nhúm, chỉ có vương miện ngay ngắn trên đầu là còn thể hiện chút phong thái đế vương. "Huyên thần, thiếp đói bụng rồi, chàng có cùng thiếp trở về tầm điện dùng điểm tâm không?" Mới sớm mùa thu mà sao nắng chói chang quá vậy, cô nâng áo tay lên che bớt ánh mặt trời. Lưu Huyên Thần bước lại gần, dùng thân mình che nắng cho cô. lòng hắn xót xa khi chạm tới bàn tay lạnh ngắt của nàng, bộ cung trang cũng thấm đẫm sương đêm, rốt cuộc nàng đã ngồi chờ bên ngoài bao lâu rồi. Lưu Huyên Thần kéo nàng vào lòng, thì thầm, "Trẫm cũng đói bụng rồi, chúng ta về tẩm điện thôi." Vân Ánh Lục mỉm cười, gật đầu tự biệt Nguyễn Nhược Nam. Công chúa An Nam miễn cưỡng vẫy tay, xoay người bước vào. Hoàng cung hôm nay im lặng lạ kỳ, không còn vẻ huyên náo như tối hôm qua. Ngoài trừ những dải lụa đỏ treo trên cành cây, lầu Các là còn lưu lại chút không khí vui mừng của tân hôn. Nhìn những thứ đó, Vân Ánh Lục mới tìm được một chút cảm giác của hôn lễ. Ngự thiện phòng làm đủ loại bánh trái dâng lên cho hoàng thượng và hoàng hậu dùng điểm tâm. Sau khi ăn xong, Vân Ánh Lục Dục Lưu Huyên thần đi tắm bởi bộ dạng hiện tại của hắn thật tổn hại đến hình tượng đế vương. Hoàng đế đại hôn, điện nghị chính ngỷ thiết triều 3 ngày, nên vợ chồng cũng có thời gian gần gũi nhau hơn. Liêu Huyên Thần gật đầu, cho đám thái giám cung nữ lui hết ra ngoài, kéo Vân Ánh Lục tới gần bồn tắm còn bốc hơi nghi ngút ôm lấy cô, mệt mỏi thốt lên mấy từ. Huyền Bạch giúp chậm, Vân Ánh Lục siững người trong giây lát rồi nói: "Huyên Thần, thiếp và chàng đã thành thân, giữa chúng ta không cần nói lời giúp đỡ, chàng chính là thiếp thiếp cũng là chàng cô tháo tóc cởi bỏ y phục cho hắn, mỗi lớp áo được cởi ra, mặt cô lại thêm đỏ bừng, nhưng ánh mắt không hề trốn tránh." Liêu Huyên thần ngâm mình trong nước ấm, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài náo nề. Vân Ánh Lục sắn tay áo, dịu dàng trà sát bờ vai rộng lớn của hắn, giúp hắn vấn tóc gọn gàng. Hắn kéo cô lại gần, hôn lên đôi môi anh đào quen thuộc. Nụ hôn vội vàng này không ẩn chứa bất kỳ dục vọng nào mà tuyệt vọng như người rơi xuống nước vớ được cọng rơm cứu mạng, ra sức bấu víu. Vân Ánh Lục lặng im để mặc hắn hôn, nếu có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn công nguyện hy sinh cả thân mình. Uyển Bạch đã đề nàng phải chịu ấm ức rồi, hắn yêu thương hôn khẽ vuốt má cô. "Được rồi, được rồi." Ấm ức thì chưa hẳn nhưng có chút kỳ lạ đấy Vân Ánh Lục mỉm cười dịu dàng, lấy thêm ít nước ấm cho hắn. Lưu Huyên thần lắc đầu, hắn với tay lấy chiếc khăn vắt bên cạnh lau khô người rồi quay sang nói với cô. "Hôm nay ta cùng nàng hồi phủ thăm cha mẹ." "Về phủ thăm cha mẹ ư?" Vân Ánh Lục ngạc nhiên chớp mắt mấy lần. Mấy hôm trước Mãn Ngọc đã kể cho cô nghe toàn bộ lễ thiết thành thân, trong đó làm gì có mục hồi phủ thăm cha mẹ này. Sau ngày tân hôn, tân lang và tân nương sẽ về nhà mẹ đẻ của cô dâu để thăm hỏi. Đây là tập tục thành thân trong dân gian, còn đối với đế vương hoàn toàn không có yêu cầu này. Hoàng đế triều Ngụy suất cung là một chuyện vô cùng phiền hà, phức tạp thế nên Vân Ánh Lục không khỏi băn khoăn, khó xử. Chúng ta vẫn như trước, chỉ cần ngồi kiệu nhỏ suốt cung là được đôi mắt đen thâm trầm của Lưu Huyên Thần nhìn thấu tâm tư cô. "Thiếp chỉ muốn chúng ta đi dạo trong Ngự Hoa Viên một lát, có được không?" Hôm qua, nhiều nghi thức quá, thiếp hơi mệt câu ngượng ngùng từ chối khéo. Về thăm cha mẹ nàng rồi hồi cung nghỉ ngơi sau Lưu Huyên Thần kiên trì thuyết phục. "Vậy chúng ta có phải tới Thần An Thái Hậu trước không?" Vân Ánh Lục cẩn trọng hỏi. Lưu Huyên Thần nheo mắt lạnh lùng đáp, "Bây giờ bà ấy còn ở trong cung sao?" Chắc chắn là đã tới ngu phủ từ sớm rồi. Huyên Thần, Vân Ánh Lục ôm lấy hắn an ủi. "Chàng đừng kìm nén như vậy, được không? Ở đây không có ai, chàng cứ khóc đi, hay hét thật to vào, giải tỏa hết những đau đớn trong lòng. Tiếp là thê tử của chàng, có gì mà chàng không thể nói với thiếp chứ?" Lưu Huyên Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dịu dàng ôm lấy cô vỗ về. "Uyển Bạch, bây giờ ta rất ổn, nàng không cần lo lắng." Nàng nghe xem, hoàng cung thật yên tĩnh, thành Đông Dương cũng thật yên bình, tất cả đều nguyên vẹn đó thôi. Trái tim cô đau đớn hụt hỗng, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Chẳng sao có thể vẫn ổn chứ? Bề ngoài Cố tỏ ra bình tĩnh còn trong lòng bão tố quay cuồng, Huyên Thần đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình, ngăn cách mọi người ở bên ngoài, kể cả cô. Đây là kiêu ngạo của đế vương hay là tôn nghiêm của một người đàn ông? Có lẽ là cả hai. Vân Ánh Lục vội đáp, "Để Mãn Ngọc giúp thiếp thay y phục đã." Nói rồi, cô vội chạy ra ngoài, không muốn để Lưu Huyên Thần nhìn thấy nước mắt của mình. Lưu Huyên Thần nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và phiền muộn. Chuyện kinh thiên động địa ở hoàng cung tối qua, người trong Vân phủ không hề hay biết. Hôm qua, trong phủ bận rộn tối mắt tối mũi, bọn họ vừa chợp mắt đã phải thức dậy thu dọn, chẳng có thời gian rỗi mà ra ngoài nên không hề hay biết lúc này toàn thành Đông Dương đang xôn xao tin đồn về thân thế hoàng đế Lưu Huyên Thần. Tối qua, Văn Võ Bá Quan tham dự tiệc cưới, người nào về nhà mà không kể cho phu nhân nghe chuyện như trong tiểu thuyết ấy chứ. Phu nhân nghe xong, tức tốc kể cho đám thiếp thất nghe, đám thiếp thất lập tức thi nhau kể lại cho nha hoàn cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong một đêm, dân chúng toàn thành đều biết đương kim thiên tử Lưu Huyên thần là cậu bé nghèo cháo đổi với tiểu công chúa, là hoàng thượng giả mạo. Trong phủ đang bận rộn thì bỗng người trông cửa hoàng hốt chạy vào bẩm báo, nương nương hồi phủ thăm nhà. Khiến Vân Viên ngoại và phu nhân thiếu chút nữa giật mình ngã ngửa. Lưu Huyên thần mặc bộ trường bào màu trắng ngà, Ngọc Thụ Lâm Phong nắm tay Vân Ánh Lục mặc bộ váy la màu hồng nhạt đi vào trong sân. Hắn mỉm cười bảo mọi người không cần đa lễ, chỉ là hắn muốn dẫn nương nương hồi phủ một lát thôi, về sau muốn xuất cung cũng không dễ dàng như vậy. Thái độ khiêm tốn của Lưu Huyên thần khiến mọi người trong phủ cảm động đến rơi nước mắt, Lưu Huyên thần còn không cho phép mọi người tiếp đón bọn họ cứ tiếp tục việc đang làm giờ là được rồi. Nhưng nào ai dám phạm thượng như vậy, vì thế cả bọn cứ câu nệ đứng nguyên tại chỗ. Vân Ánh Lục đành dẫn Lưu Huyên Thần lên khuê phòng, khi đó, mọi người mới dám thả lỏng tay chân mà làm việc. Trong phòng, Lưu Huyên Thần im lặng lật giở mấy quyển sách thuốc trên bàn, Vân Ánh Lục lặng lẽ ngồi bên cạnh, khẽ hỏi hắn có muốn ngủ một chút không. Hắn xua tay từ chối rồi đặt câu ngồi lên đầu gối. Cố Bất An nhìn ra bên ngoài, sợ có người đột nhiên bước vào. "Huyên Thần, đây là Vân phủ." Ta biết đây là khuê phòng của nàng, không phải hoàng cung, ta chỉ muốn thả lỏng người một chút thôi." Hắn lặng lẽ tháo châm, sổ tung mái tóc đen mượt của cô ra. Tiếp đó, hắn vùi mặt mình vào tóc cô, hít một hơi thật sâu. "Uyển Bạch, ông trời vì sao lại sắp xếp cho nàng và trẫm gặp nhau?" Vân Ánh Lục mỉm cười, "Trước kia chúng ta không phải đã nói rồi sao, là để giúp chàng sinh con đẻ cái mà." "Huyên Thần, chàng muốn có con sao?" Không phải Lưu Huyên Thần siết chặt vòng tay ôm cô, ta rất mệt mỏi, không muốn nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn yên tĩnh ngồi thế này một lát. Vậy để thiếp xuống ôm như vậy, chàng sẽ càng thêm mệt. Không, Uyển Bạch ta thích ôm nàng như vậy. Cô đỏ mặt đành phải ngồi yên lặng trong lòng hắn. Uyển Bạch, nàng có thất vọng về ta không? Vì sao thiếp phải thất vọng? Ta không còn là thiên tử cao cao tại thượng mà chỉ là một người đàn ông bình thường không có gì đặc biệt. Vân Ánh Lục cong môi đáp, "Hôm thiếp mua bánh bao, mắt ông chủ thiếu chút nữa là rất khỏi tròng." Bọn họ cứ nghĩ Thiếp là tiên tử thì không ăn mấy đồ ăn nhân gian bình thường, nào ngờ Thiếp ngửi mùi của bánh bao mà chảy cả nước miếng. Lưu Huyên Thần bật cười ảm đạm, "Uyển Bạch trước khi tới đây, nàng có từng thích người nào không?" "Không ạ, Thiếp có một vị hôn phu, nhưng hắn không yêu Thiếp mà chỉ lợi dụng Thiếp hồng chiếm đoạt tài sản của cha Thiếp thôi. Hắn nói Thiếp là một cô vợ rất có giá trị sử dụng." Lưu Huyên Thần nhướng mày, khẽ hỏi, "Nàng yêu hắn sao?" Không, trước khi xuyên không, Thiếp đã chia tay với hắn. Mà sao hôm nay chàng lại hỏi chuyện này? Ta muốn hiểu rõ hơn về nàng. Uyển Bạch, ngày mai ta trái tim Lưu Huyên Thần như bị thanh kiếm sắc bén đâm phải, tê tái cõi lòng. Huyên Thần, ngày mai làm sao? Vân Ánh Lục chớp mắt nói tiếp ngày mai cả trang suốt cung, đi dạo chợ thành Bắc, ở đó có rất nhiều quán trà, quán hát. Lưu Huyên Thần mỉm cười như có như không, tuyệt nhiên không đáp lời. Hai người ăn trưa ở Vân phủ rồi trở về cung. Sau khi hồi cung, Lưu Huân Thần ở Ngự thư phòng phê duyệt mấy bản tấu chương khẩn cấp, một hồi lâu không ra ngoài. Phu nhân Ngô Hữu Thưa Tướng tiến cung thỉnh cầu tấn kiến, hắn cũng từ chối không gặp. Vạn Thái Hậu từ phủ Ngô Hữu Thưa Tướng hồi cung, đến thẩm điện gặp Vân Ánh Lục hỏi hoàng thượng hôm nay thế nào. Vân Ánh Lục bình thản thông báo tâm tình của hoàng thượng vẫn tốt. Vạn Thái Hậu muốn nói gì đó rồi lại thôi, không dám đối diện với ánh mắt trong trẻo của Vân Ánh Lục nên bà ngồi một lát rồi hồi cung. Đổi lại người khác qua chuyện đêm qua nhất định sẽ không dám ra ngoài, đoạn tuyệt nhân thế, hoặc tự sát trả tội. Nhưng việc Mạn Lăng vẫn còn sống giúp bà kiên cường hơn nhiều. Bà rất lưu luyến thời gian còn lại, ở tuổi gần đất xa trời này, bà muốn tiếp tục sống để đợi tới ngày Mạn Lăng mang thai, đợi cho Mạn Lăng sinh hạ Hải Nhi, đợi cho đứa bé lớn lên. Vinh hoa phú quý xét cho cùng chỉ là mây trôi gió thoảng, chỉ có tình thân mới là chân thực đáng quý. Có điều hoàng thượng không, không, hoàng thượng bây giờ đã có Vân hoàng hậu, tề vương cũng đã bị khống chế, rồi người sẽ vui vẻ lại thôi." Vạn Thái hậu quay đi quay lại vài lần, nhìn ánh nắng vàng hắt ra từ mái cong tẩm điện, lẩm bẩm tự nói một mình. Trời sẩm tối, Lưu Huyên thần trở về tẩm điện, sau khi dùng xong bữa tối, hai người nói chuyện vài câu rồi đi ngủ sớm. Vân Ánh Lục trằn trọc khó ngủ, mãi cho tới canh 4 cô mới chợp mắt. Nhưng chỉ một lúc sau, bên tai vẳng nghe tiếng khóc thảm thiết, Vân Ánh Lục giật mình tỉnh dậy, Lưu Huyên Thần đã bỏ đi từ bao giờ, chỉ để lại dưới gối một phong thư. Trái tim Vân Ánh Lục như sắt lại, cô run rẩy cầm lấy bức thư trong lúc mãn ngọc nước mắt dàn dụa luống cuống chạy vào, vén màn sa lên. La Công Công rưng rưng nước mắt đứng ngoài nhìn cô, hai tay run run nâng một đạo thánh chỉ. Chương 68: Buông rèm chấp chính, trời giao trọng trách cho người nào? chưa hết phải để người đó lao khổ tâm tư, mệt nhọc thể xác chịu đói chịu khát. Vân Ánh Lục nhìn không chớp mắt đố sang lấp loè trên bức rèm trước mặt, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Dù giỏi hay dốt sự chỉ cần là người Trung Quốc nhất định đều nghe danh Từ Hi Thái hậu triều Thanh, tuy là loại bán nước hại dân nhưng không thể không công nhận bà ta là người buông rèm nhiếp chính nổi tiếng nhất trong mấy nghìn năm lịch sử Trung Hoa. Không rõ lịch sử có ghi lại không, nhưng triều Ngụy này cũng có một vị hoàng hậu đảm nhiệm vị trí giám quốc như vậy. Vân Ánh lục nhúc nhắc đôi chân tê cứng, lén nhìn Văn Võ bá quan ngoài điện. Hay nhân lúc họ còn chưa vào trầu, cô tháo mũ phượng xuống một lúc nhỉ? Nương nương, thượng triều thôi. Còn chưa giơ tay lên đầu, La công công đã cúi người khẽ bẩm bên tai cô. Được được, cô vội ngồi thẳng người lên, hai tay đặt trên đầu gối, mắt hướng thẳng về phía trước. Nương nương thiên túy, thiên thiên túy. Triều thần ba quỳ chín lạy, bất kể già trẻ, đồng thanh hô vang. Vân Ánh Lục có chút hoảng sợ theo bản năng cô sờ vào trong ống tay áo, nhẹ nhàng rút ra phong thư đã mở sẵn. "Uyển Bạch, tha thứ cho chậm ra đi mà không từ biệt." Chậm đã ngồi thật lâu bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng, chậm muốn hôn nàng nhưng lại sợ nàng tỉnh giấc ánh mắt của nàng sẽ khóa chặt chậm ở nơi này. Uyển Bạch giờ khắc này chậm đang rất rối loạn, không sao định tâm an trí mà xử lý quốc sự, cũng không biết phải đối mặt thế nào với những chuyện vừa qua. Trẫm không vứt bỏ, cũng không muốn trốn tránh, nhưng trẫm cần tĩnh tâm ở một nơi thật xa, không bị ai quấy rầy, để suy nghĩ thỏ tường về mọi chuyện. Nếu trẫm ở lại hoàng cung, ngày ngày nhìn thấy Thái hậu, Hữu thừa tướng, Tấn Hiên, trái tim trẫm sẽ như bị xé nát, đau đớn vô cùng. 26 năm qua, nhiều lúc nhìn thấy Mạn Lăng và Tấn Hiên vui vẻ bên nhau, trẫm từng trộm mong mình là cốt nhục của Hữu thừa tướng thì tốt biết bao. Thế nhưng khi miện vọng thành hiện thực, chậm lại nhận ra chuyện này không những không tốt mà còn vô cùng tàn khốc. Những chuyện trước và sau đó Hàn nàng đều đã biết rõ. Chậm sớm đã đoán ra mình không phải là cốt nhục của Thái hậu, nhưng mỗi lần chậm bóng gió đề cập đến chuyện ấy, Thái hậu lại nghiêm khắc răn dạy chậm không được nhắc đến. Vì thế chậm mới để mặc cho Tề Vương Thự Tung tự tác muốn mượn tay Tề Vương để tháo gỡ nỗi nghi hoặc bao năm trong lòng. Chỉ là chậm thực không thể tin đó chính là sự thật. Trẫm không kinh hãi màn trộm long cháo phụng nghe được trong điện yến hội mà chỉ thấy tan nát cõi lòng, thời khắc đó trẫm thấy mình chẳng khác nào một nhánh cỏ nhỏ nhoi không nơi nương tựa, run rẩy tìm kiếm tình thương trong trời đất đại hoang. Điều đả kích lớn nhất đối với trẫm chính là vì mục đích của thái hậu, hiếu thừa tướng đã đang tâm đưa trẫm vào cung, hủy hoại khuôn mặt của Tấn Hiên. Tấn Hiên nhất định đã biết rõ mọi chuyện từ lâu thế nên bao năm nay huynh ấy mới cự tuyệt mạn lăng, không để ý tới hiếu tâm, không để ý tới tình huynh đệ. không để ý tới tính toán của Thái Hậu, một mực rời xa Đông Dương lưu lạc ở bên ngoài. May mà có nàng tác thành, hai người họ rốt cuộc mới được loan phụng sum vầy, đây chính là chuyện mà vui duy nhất trong lòng Trẫm. Thái Hậu đã làm những gì, Hữu thừa tướng đã làm những gì, Trẫm không có cách nào truy cứu đến cùng bởi họ đều là thân quyến của Trẫm, chỉ là không rõ thân đến mức nào thôi. Trong lòng ngực Trẫm hiện giờ là một khối băng nặng trĩu, Trẫm thật sự không chống đỡ nổi, Uyển Bạch Trẫm thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Lòng chẫm tan hoang và bút giá. Hiện tại Bách Tính nước Ngụy đều đã biết chẫm là hoàng thượng giả, chẫm còn tiếp tục ngồi trên ngôi vị hoàng đế nữa sao? Nhưng dù thế nào, chẫm cũng không muốn thoái vị nhường ngôi cho Tề Vương dù hắn chính là cốt nhục chính thống của Thiên hoàng, bởi điều chẫm chăn chờ không phải là đế vị mà là Bách Tính nước Ngụy, là Giang Sơn xã tắc. Một khi đăng cơ lên ngôi, Tề Vương nhất định sẽ không nương tay với Thái hậu, Hữu thừa tướng, Nguyên soái và các vị đại thần ủng hộ chẫm, khi đó, hoàng cung sẽ lại chìm trong nạn binh đao. Chấm không thể che mắt bịt tai trước những điều đó nhưng cũng không thể tiếp tục xử lý chiều chính được nữa. Nguyện Bạch Chấm chỉ có thể tin tưởng ở nàng. Trong những ngày tháng Chấm rời xa, nàng hãy thay Chấm cai quản Giang Sơn được không? Nàng không phải là một cô nương bình thường, nàng đến từ một ngàn năm sau, học vấn Nguyên Bác cách nhìn sâu xa, dũng khí quật cường của nàng tất thảy đều vượt xa nam tử, nàng hoàn toàn có thể thay Chấm giám quốc trong những ngày tháng khốn khó này. Nguyện Bạch Giang Sơn này Chấm nhờ cả vào nàng. Đến khi nào suy nghĩ thông suốt, chậm nhất định sẽ hồi cung cùng câu trả lời cho thế nhân. Uyển Bạch thật có lỗi với nàng, sau này chậm nhất định sẽ đền bù cho nàng. Huyên Thần vội vã, sáng sớm ngày tân hôn thứ ba, Hoàng đế Ngụy Triều Lưu Huyên Thần đã để lại phong thư cùng một đạo thánh chỉ bổ nhiệm Vân Hoàng hậu buông rèm giáng quốc, rồi dẫn theo bốn thị vệ âm thầm rời khỏi hoàng cung. Đi về hướng nào tạm thời vẫn chưa rõ. Phong thư và đạo thánh chỉ, Vân Ánh Lục đọc đi đọc lại không dưới mười mấy lần. Lưu Huyên Thần nói cô từ tương lai đến đây nên hoàn toàn có năng lực thanh anh giám quốc. Năng lực lý giải vấn đề của Lưu Huyên Thần có sao không vậy? Chàng không biết giao quốc gia cho một bác sĩ phụ khoa như cô sẽ như thế nào sao? Lúc này, cô mới hiểu lời thì thầm giúp chậm, của Huyên Thần hóa ra là có thâm ý này, chàng đã nung nấu ý định bỏ đi từ lúc đó sao? Chàng nói sau này nhất định sẽ đền bù cho cô, hy vọng cả hai còn có cơ hội này. Vân Ánh Lục biết giờ phút này tâm trạng chàng hoàng hốt rối loạn ra sao. Cũng biết trái tim chàng đóng băng lạnh giá thế nào thôi thì vợ chồng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu cô cắn răng chấp nhận trọng trách nguyên thần để lại. Chỉ trong mấy ngày, thân phận của cô đã thăng hẳn ba cấp từ thái y đến hoàng hậu, từ hoàng hậu đến giám quốc. Cô đành sẵn tay xử lý thay nguyên thần mấy chuyện rối rắm trước mắt vậy. Vân Ánh Lục cất phong thư vào tay áo, lo lắng quét mắt quan sát văn võ bá quan qua lớp sèm mờ ảo. Trời ơi, biết chữa từ đâu đây." Khụ khụ Vân Ánh Lục hắng giọng ra hiệu, tiếng thì thầm bàn tán phía dưới lập tức ngừng bặt, văn võ bá quan người nào người nấy nghển cổ vươn đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai ẩn hiện sau rèm châu. Bọn họ đã có giễu phúc được tận mắt trông thấy phong thái ung dung, tài hùng biện hùng hồn của Tân Hoàng hậu trong buổi đại hôn. Nhưng thật không ngờ, chỉ sau một ngày Hoàng hậu đã thay Hoàng đế Lưu Huyên thần dám quốc trị nước. Nữ nhân dám quốc thay chồng, đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Đám triều thần khinh thường muốn tỏ thái độ, nhưng trông thấy vẻ mặt trầm như nước của Ngô Hữu thừa tướng và Ngô Nguyên Soái, chẳng ai dám ho hề tiếng nào. Một quốc gia chỉ cần nắm chặt binh quyền và tiền tài là căn cơ vững chắc. Đứng trong hàng ngũ đại thần, Đỗ Từ Bân lo lắng nhíu mày. "Ánh Lục, nàng có khỏe không?" Hoàng thượng tạm thời rời cung nghỉ ngơi, những ngày này ta sẽ thay người trực ban tân hoàng hậu rốt cuộc cũng lên tiếng, lời vừa thốt ra đã khiến cả các đại thần thiếu chút nữa rớt xuống đất. Mọi người Át Hàn đều biết ta là một thái y, hoàn toàn mù mờ việc trị quốc an bang. Nhưng theo suy nghĩ của ta, việc trị quốc cũng không khác biệt gì chuyện chẩn mạch trị bệnh là mấy. Khi không có bệnh tật ốm đau chúng ta bồi bổ sức khỏe, khi trong người khó chịu chúng ta sẽ khám bệnh kê đơn. Được rồi, các vị đại nhân, hôm nay các vị thấy có chỗ nào không thoải mái không? Các đại thần kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ có nghe lầm không đây? Đỗ Tử Bân cắn môi nhịn cười, ánh lục đúng là ba câu không rời nghề chính. Nương nương, không thể nói có chỗ nào không thoải mái, La Công công cuống đến độ mồ hôi úa ra như tắm, thấp giọng khẽ nhắc, mà là có việc thì mau tấu, không có việc bãi triều. Vân Ánh Lục chớp chớp mắt, ý tứ cũng có khác gì nhau đâu. La Công công bất lực nhắm mắt, không khác gì sao, khác nhiều ấy chứ. Thượng thư bộ hộ khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân bước lên trước bẩm tấu. Nương nương, gần đây thần kiểm kê quốc khố thì phát hiện thấy ngân khố sụt giảm nhiều so với cùng thời điểm này năm ngoái. Lý do là gì? Là không thu được thuế sao?" Vân Ánh Lục tra hỏi. Hiện giờ dân chúng mới đang vào vụ thu theo lệ chưa thể thu thuế, thuế vụ xuân vừa rồi theo sổ sách cũng hoàn toàn đầy đủ, thần cũng không rõ vấn đề rốt cuộc là vì sao. Vân Ánh Lục nhíu mày một lúc rồi đáp: "Khanh kiểm tra lại lần nữa xem sao, nếu nguồn thu vẫn đầy đủ mà ngân khố lại sụt giảm thì há không phải là do chi nhiều hơn thu sao?" Thượng thư Bộ hộ kinh ngạc ngẩng đầu, không thể ngờ một lời của hoàng hậu đã hóa giải ngay thắc mắc của ông ta. Nương nương nhắc nhở rất phải, mùa hè năm nay hạn hán nặng, triều đình không ít lần phải mở quốc khố kho lương để cứu trợ dân lành, lại thêm chiến sự ở biên cảnh Bắc triều cũng muốn một khoản chi phí không ít cho bộ binh, những khoản chi này là khoản phát sinh nên ngân khố giảm sút là chuyện bình thường. Được rồi, sau khi tan triều khanh hãy đem tất cả sổ sách chi tiêu đến cho ta xem. Nương nương, ngân khố giảm sút kỳ thu thuế sắp tới hãy còn xa, thần đề nghị triều đình cắt giảm chi tiêu trong một thời gian phòng khi có việc gấp cần đến tiền tài. Đức khanh cứ đưa ra phương án cắt giảm chi tiêu cùng sổ sách thu chi cho ta. Thượng thư bộ hộ lui về hàng, các trọng thần vừa rồi còn bĩu môi khinh thường nay không khỏi cúi đầu tâm phục khẩu phục. Nương nương, một người xải chân bước ra từ hàng ngũ võ quan, tối hôm trước hoàng thượng có nói tề vương tạm thời quay về vương phủ, câu trả lời sẽ công bố sau. Xin hỏi nương nương, hiện giờ câu trả lời đã có hay chưa? Người này là ai vậy? Vân Ánh Lục hỏi nhỏ La công công, con trai của tổng quản phụ Tề Vương, hiện giờ đang nhậm chức ở Bộ Công ạ, La công công khẽ bẩm. Vân Ánh Lục gật đầu, fan cuồng của Tề Vương gia muốn thay chủ đòi lại công bằng đây mà. Theo đạo lý Tề Vương gia tối hôm trước mưu quyền soán vị tội đáng chém đầu. Nhưng cân nhắc hắn cũng có nỗi khổ trong lòng, nên ta tạm tha cho. Nương nương ngu hữu thừa tướng cả kinh trợn mắt, đây không phải là thả hổ về rừng sao? Việc này phải chờ hoàng thượng định đoạt." Vân Ánh Lục mỉm cười trấn an, "Không hề gì, hoàng thượng đã trao quyền giám quốc, việc này ta có thể tự quyết được." Kỳ Tả thừa tướng đã bị cách chức đuổi về quê, tàn binh bại tướng cũng đều bị bắt giữ, Tề Vương đã bị chặt hết vây cánh thì còn có thể làm gì đây? Huyên Thần đã từng nói với cô, phải nhìn con cá quẫy đuôi nhảy lên thì mới có thể biết được mực nước nông sâu thế nào." Để tề vương ủ mưu trong phù thì chi bằng để gã ra ngoài khô chiêng múa trống như một tên hề còn hơn. Lời nương nương nói là thật sao? Phen cuồng hoác miệng cười đến tận mang tai. Vua không nói chơi à không ta tuyệt đối không nuốt lời. Được rồi còn việc gì nữa không? Vân ánh lục chỉnh lại mũ phượng ông trời ơi cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Nương nương vậy ngày mai tề vương có thể vào chiều không? Võ quan hỏi thêm câu nữa. Hoan nghênh hắn tới. Vân Ánh Lục lảo đảo đứng lên, không còn việc gì thì mau bãi triều. Bá quan không theo hàng lối chỉnh tề ra ngoài điện như mọi khi mà vừa đi vừa ngoái đầu lại với hy vọng được diện kiến dung nhan Tân Hoàng hậu. "La công công, mau giúp ta." Vân Ánh Lục vội tháo mũ phượng xuống, mệt mỏi thở hắt ra, La công công vội chạy đến đỡ lấy. "Phù, phù, Vân Ánh Lục xoay người đi ra hậu đường. Rốt cuộc cũng có thể thở được rồi, chúng ta mau quay về tẩm cung nghỉ ngơi thôi." Nương nương La công công ý tứ liếc mắt xuống đống tấu chương dưới bàn. Người còn phải phê tấu chương nữa ạ?" Vân Ánh Lục quay đầu lại, vừa trông thấy tấu chương xếp cao như núi, thiếu chút nữa ngã lăn ngất xỉu. "Lưu hoàng thượng, chàng bỏ đi tiêu dao, có biết ta khổ sở thế nào không?" Cô mệt mỏi buông thõng vai, chán chường đi về hướng ngự thư phòng. Vừa đi tới cửa sổ, cô đã thấy bên ngoài ngự thư phòng có ba người đang đứng chờ sẵn, còn bên cánh cửa thông với hậu cung, công nữ Phi Tần đang chen chúc láo nháo ầm ĩ. Vân Ánh Lục chớp mắt hoài nghi đám nữ nhân hậu cung lại muốn mở hội nghị sao? Ngô Hữu thừa tướng, Ngô Nguyên soái, Đỗ thượng thư. Vân Ánh Lục gật đầu với ba người, trông thấy cả ba không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào mẫu phượng trong tay La công công, cô mím môi, vờ như không để ý. Nương nương, hoàng hậu nương nương. Cửa bên kia phi tần mỹ nữ ai ai cũng đang mặt mày u ê thì thào gọi cô. Ba vị chờ một chút, cô nói rồi bước nhanh sang bên kia. Cánh cửa này giống như ranh giới vô hình, ngoại trừ hoàng hậu, thái hậu ra tất cả cung nhân đều không được bước qua. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng thật sự bỏ đi rồi sao? Trúng Phi Tần hoảng hốt hỏi Vân Ánh Lục, tuy bọn họ không được hưởng hoàng ân sủng ái như cô, nhưng hoàng thượng ở đây, bọn họ còn có chỗ dựa dẫm, ngồi không hưởng phúc hoàng thượng ra đi thì bọn họ khác nào lá rụng trong ngự hoa viên, chẳng mấy chốc mà chìm trong quên lãng. Vân Ánh Lục dịu dàng vỗ về đám Phi Tần, "Cung nữ Hoàng thượng chỉ tạm thời ra ngoài nghỉ ngơi vài ngày thôi, người sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu." Trúng Phi Trần bán tín bán nghi ảm đạm hỏi, "Thật vậy sao?" "Đương nhiên là thật rồi, các vị nương nương mau hồi cung nghỉ ngơi đi, sau bữa tối các vị ghé đến phòng giảng kinh một lát, tôi sẽ giải thích rõ mọi sự, còn giờ tôi có việc phải làm rồi." Mọi người nhìn xem, ba vị đại nhân còn đang đứng chờ kia kìa. Trúng Phi Trần bất đắc dĩ gật đầu rồi ủ rũ rời đi. Vân Ánh Lục thở phào một tiếng rồi xoay người về lại ngự thư phòng. Cả bốn người cùng ngồi xuống theo cấp bậc quân thần. Tuy trên thực tế Vân Ánh Lục là con dâu của Hữu Thừa tướng, là em dâu của Ngô Tấn Hiên, là tiểu muội Thanh Mai trúc mã của Đỗ Tử Bân, nhưng hiện giờ trên danh nghĩa cô là Hoàng hậu Ngụy Quốc nên phải ngồi ở vị trí chủ tử. Trước khi bỏ đi, hoàng thượng người có nói gì không? Mới qua 2 ngày, Ngô Hữu Thừa tướng đã gầy sọp tới mức má nhô cao, bọng mắt cũng xuất hiện. Vân Ánh Lục Lơ đã ngắm nhìn cây bút son huyền thần vẫn dùng để phê tấu chương trên bàn, khẽ khẽ trả lời. Hoàng thượng hiển chỉ muốn được tĩnh tâm một thời gian, Hữu thừa tướng không cần nghĩ ngợi nhiều quá, chuyện cũng đã xảy ra rồi, không ai có thể thay đổi được, còn nếu đã không thay được thì phải kiên cường đi tiếp, điều người không yên lòng nhất chính là Giang Sơn xã tắc còn với những chuyện khác, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Ngô Hữu thừa tướng mắt đục mờ lệ, rưng rưng lên tiếng. "Lão thần hiểu ý nương nương." Nương nương, người cũng đừng lo lắng quá, lão thần còn sống ngày nào nhất định sẽ tận lực gánh đỡ Giang sơn nước Ngụy giúp người. Chính vì biết rõ như vậy, nên hoàng thượng mới dám để tôi thay người giám quốc đấy, Vân Ánh Lục mỉm cười dịu dàng rồi quay đầu nhìn về phía Ngô Tấn Hiên. Ngô Nguyên Soái, huynh vừa mới hồi kinh sao đã vội vàng lên triều làm gì? Phu nhân của huynh có khỏe không? Ngô Tấn Hiên ôn nhu trả lời, "Đa tạ nương nương, phu nhân của thần vẫn khỏe." Ngày mai nàng ấy sẽ vào cung tấn kiến nương nương. Thật không, cả hai cũng đã lâu rồi không gặp mặt, đôi mắt Vân Ánh Lục lấp lánh niềm vui bất ngờ. Dạo gần đây, ngoài việc vào chầu thần cũng có nhiều thời gian rỗi rãi, nương nương có cần thần xem giúp Tấu chương không? Câu hỏi của Ngô Tấn Yên hàm súc rõ ràng như chính con người hắn vậy. Được vậy thì tốt quá." Vân Ánh Lục hào hứng gật đầu. Lưu Hoàng thượng có phải cũng dự liệu được việc này nên mới can đảm bỏ lại quốc sự sau lưng không? Nương nương, thần vừa phá xong hai vụ án, bộ hình cũng không có việc gấp, nếu nương nương cần giúp đỡ gì, vi thần nhất định sẽ không từ ân ân đỗ từ bân chấp tay, rõng rạc nói thêm. Vân Ánh Lục bật cười, vận khí của cô thật tốt, mỗi lần lâm vào cảnh đường cùng là lại có người xả thân giúp đỡ. Vậy phiền đỗ đại nhân rồi. Đống tấu chương mồn mộn như ngọn núi nhanh chóng được giải quyết dưới sự hợp lực của ba trọng thần. Khi bọn họ rời khỏi ngự thư phòng thì sắc trời cũng chuyển dần tối. Trên nền trời tím ngắt ánh hoàng hôn, một đàn nhạn trắng mải miết vỗ cánh bay về phương nam. Ngô Hữu thừa tướng và Ngô Tấn Hiên cáo từ về trước, chỉ còn Đỗ Tử Bân nán lại ngoài ngự thư phòng. Khi không còn ai khác, hắn rũ bỏ vẻ tôn kính của thần tử, đáy mắt hiện rõ nỗi buồn đau tiếc thương. Dưới bóng tà dương, đôi vai nàng càng thêm bé nhỏ và mệt mỏi. Một cô gái yếu ớt phải gánh vác giang sơn xã tắc trọng trách này thực quá nặng. Ánh lục, nàng có gắng gượng được không? Không tìm được lòng, Đỗ Tử Bân bật hỏi. Vân Ánh Lục lắc lắc ống tay áo rộng thùng thình của bổ cung trang an nhiên trả lời. Không gượng được thì có thể xoay người bỏ đi sao? Đỗ Tử Bân im lặng một hồi rồi khẽ khàng nói: "Xin lỗi nàng, Ánh Lục, đều tại ta tại hắn hiểu ra quá muộn, tại hắn ngốc nghếch cố chấp bằng không, giờ này nàng đã là thê tử của hắn, dù không có cảnh cầm sắt hòa âm thì cũng vẫn cùng chia ngọt sẻ bùi." "Vì sao phải xin lỗi ta?" Vân Ánh Lục ngước mắt nhìn hắn. Đỗ Đại ca, là ta tình nguyện kết tóc xe tơ cùng hoàng thượng cơ mà. Tất cả những chuyện vừa qua, chỉ có thể nói là do trời xanh khéo trêu đùa số mệnh. Trước kia ta không tin vào số mệnh, không tin vào cuộc đời có nở con duyên, nhưng giờ thì ta tin. Tất cả đều là ý trời. Vân Ánh Lục lặng im một lúc rồi nói thêm, là ta yêu hoàng thượng chứ không phải bị khuất phục. Gió mang theo hơi lạnh thổi tới, Vân Ánh Lục dùng mình khép chặt vạt áo, không biết huyên thần có mang đủ áo ấm không. Nhưng giờ người chịu khổ là nàng." Đỗ Tử Bân thở dài cảm thán, "Huyên Thần từng nói rằng, lấy chàng là phải cùng chắn mưa che gió, cùng chung hoạn nạn chứ không chỉ ngồi không hưởng phúc." Đỗ Đại Ca ta còn phải đến gặp các phi tần. Cô mỉm cười từ biệt rồi nhanh chóng bước vào cửa hậu cung, nhân ảnh nhòa cùng sắc thu nồng đậm. Đỗ Tử Bân lặng lẽ dõi mắt nhìn theo, yêu thương rồi bỏ lỡ, cho dù thật lòng quan tâm cũng đã là quá khứ. Buổi tối, trong ánh đèn sáng rực ở phòng giảng kinh, Vân Ánh Lục An Nhiên ngồi trên bục cao, đưa mắt nhìn phi tần và cung nữ đông nghịt bên dưới. Trước kia cô từng trêu lưu hoàng thượng là chiến sĩ thi đua, ban ngày phải lo liệu quốc sự, buổi tối còn phải vỗ về một đám nữ nhân đông đúc. Giờ thì cô đã có thể cảm nhận được nỗi khổ của chàng. Giai nhân cung đình chẳng khác nào hoa trong nhà kính, chỉ một chút mưa gió đã hốt hoảng lao sao, thực khiến người ta vừa phiền lòng vừa đau xót. Vân Ánh Lục giơ tay ra hiệu, tiếng trò chuyện líu ríu phía dưới nhanh chóng ngừng bặt. "Các vị nương nương, hôm ở điện yến hội, ắt các vị cũng biết hoàng cung đang phải đối mặt với sóng to gió cả thời điểm này, chúng ta không được sợ hãi mà phải đoàn kết cùng hoàng thượng vượt qua cửa ải khó khăn này, có được không?" Phía dưới lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng trả lời. Chợt một giọng nói sợ hãi vang lên, "Hoàng hậu nương nương, tề vương có ám hại hoàng thượng không? Nếu quả đúng như vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ?" Làm gì bây giờ? Phía dưới lao sao hỏi nhau. Vân Ánh Lục giờ đã hiểu cái gọi là vợ chồng giống như chim trong rừng, khi hường phúc thì líu xíu bên nhau, khi đại nạn thì thân ai nấy bay. Vả lại, có lẽ bình thường lưu hoàng thượng đối với bọn họ cũng chẳng chân tình gì nên bọn họ mới lạnh lùng như vậy với hoàn cảnh của người. Đám phi tần thấy Vân Ánh Lục lặng im không đáp, liền nức nở tuôn lệ. Vậy mọi người muốn suất cung sao? Vân Ánh Lục đột nhiên hỏi lớn, tiếng khóc lóc tức khắc im bặt. Trên đời có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán, hiện giờ tôi chỉ có thể đem toàn lực che chở cho các nương nương, nhưng nếu các vị không tin tưởng thì tôi sẽ để các vị xuất cung. Xuất cung, xuất cung rồi chúng ta biết làm gì? Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, ngoài việc xuất gia làm ni cô chúng ta còn biết làm gì khác? Một vị phi tần nức nở lên tiếng. Mọi người có thể tìm việc làm mà. Sống cuộc sống độc lập ắt sẽ được người khác tôn trọng, nói không chừng mọi người còn có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình đấy. Sống độc lập, hoàng hậu nương nương, người nói thật buồn cười, phi tần chúng ta ai cũng được cung triều từ ơ nhỏ, vai không thể gánh tay không thể xách, làm sao mà sống độc lập được. Thiêu Thù, ca hát có thể nuôi sống được không? Vân Ánh Lục suy nghĩ một lát rồi nói, mọi người có muốn làm đại phu không? Hả? Chúng phi tần nhất loạt ngẩng phắt đầu lên. Học làm đại phu chuyên khám bệnh cho phụ nữ hoặc dạy họ cách bảo xuân dưỡng nhan, tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ sống tốt. Cả đám ngạc nhiên nhìn Vân Ánh Lục rồi lại quay sang nhìn nhau, mắt ai cũng mở to hết cỡ. "Hoàng hậu nương nương, người đồng ý dạy chúng ta sao?" Một vị phi tần yếu ớt hỏi lại. Dân chúng trong thành Đông Dương đều nói Vân Hoàng hậu chính là tiên tử trên trời, có thể cải tử hoàn sinh, nếu giờ được người đích thân truyền thì y thuật cao siêu thì còn may mắn nào hơn. "Không phải hoàng thượng cũng bị thu hút bởi tài năng xuất chúng của hoàng hậu đấy sao?" Nếu bọn họ cũng có bản lĩnh như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chẳng cần phải hàng đêm cô đơn mòn mỏi bên ngọn đèn cho đến tận bình minh. Mọi người đều biết chữ cả chứ?" Vân Ánh Lục mỉm cười khích lệ. Nhóm Phi Tần răm rắp gật đầu. "La công công ông đi mời công chúa An Nam tới đây." Vân Ánh Lục quay đầu nói tiếp. "Công chúa An Nam là tài nữ xuất chúng trong cung, cô ấy sẽ dạy mọi người làm thơ viết từ, còn tôi dạy mọi người bắt mạch chẩn bệnh." Với hai kỹ năng này, mọi người nhất định sẽ có cuộc sống muôn màu muôn vẻ sau khi xuất cung. Ối, kỳ thật không phải cô muốn ôm việc này vào người mà là không muốn đám phi tần ấy cả ngày thở ngắn than dài, nước mắt ngắn dài trong cung. Vả lại, làm như vậy là mở cho các nàng ấy một lối thoát, chôn vùi tuổi xuân trong chốn thâm cung lạnh lẽo quả thật rất đáng tiếc. Huyên Thần, nếu biết ta giật dây cho phi tần của chàng xuất cung, chàng có nghĩ ta nảy lòng đố kỵ rối bắt ta phải đền bù tổn thất không? Em nguyện dùng cả đời để đèn bù cho chàng có được không?" Khóe mắt Vân Ánh Lục ướt nước, nụ cười ẩn hiện trên môi. La công công tay cầm phất trần, vội vã chạy tới bẩm báo. "Nương nương, công chúa An Nam không có trong Phật đường ạ." "Nàng ấy đi đâu?" Vân Ánh Lục thoáng bất ngờ, hỏi lại. Tiểu cung nữ theo hầu nói công chúa An Nam đã xuất cung từ trưa, nhưng không biết đi đâu. Vân Ánh Lục cảm thấy như trong đầu có tiếng nổ oang, cô hựng trấn định tâm trạng rối loạn của mình, nhưng đầu óc trống rỗng không chút ý niệm. Phía dưới, các phi tần lại bắt đầu xì si xào. Phi tần hầu cung không phải không được tùy ý xuất cung sao? Câu hỏi của một vị phi tần kéo thần trí của cô lại. Vân Ánh Lục nhìn La Công công dò hỏi. La Công công hơi do dự rồi bất đắc dĩ trả lời. Nô tài đã tới phủ nội vụ và công thành dò hỏi, công chúa An Nam có yêu bài ngự ban, có thể tự do ra vào hoàng cung. Tất cả chìm trong im lặng, chúng phi tần đồng cảm nhìn tân hoàng hậu. Tuy Vân ánh lục lặng im không nói nhưng ai cũng biết tâm can cô hẳn không thể bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài. La công công theo hầu Lưu Huynh thần nhiều năm, tất nhiên là hiểu yêu bài ngự ban có ý nghĩa như thế nào. Câu trả lời của ông ắt hẳn đã khiến Vân hoàng hậu tổn thương không ít. Lưu Hoàng thượng có phải sẽ nói với công chúa An Nam rằng chẫm chỉ tin tưởng mình nàng hay không? Cô chợt nhớ đến câu hát mà các cô y tá thường hay ngâm nga tình yêu vốn dĩ là đau thương. Đúng, tình yêu vốn dĩ là đau thương. Yêu một người chính là trao quyền làm tổn thương mình cho người ấy, ngẫm lại quả thật là đau xót. Nhưng mà Lưu Hoàng thương sáng nắng chiều mưa như vậy sao? Người con trai mạo hiểm tính mạng xông vào biển lửa tìm cô lại có thể làm thế với cô sao? Không, không được nghĩ lung tung, chuyện này chỉ là suy đoán nhất thời mà thôi. Vợ chồng phải biết tin tưởng nhau, không phải tin tưởng một phần mà phải tin tưởng hết thảy, đó mới là tình yêu đích thực. Sao cô có thể dễ dàng hoài nghi Huyên Thần như vậy chứ? Từ ơ nhỏ chàng đã phải rời xa người thân, trở thành quân cờ chính trị trong tay Thái hậu, như vậy còn chưa đủ đau thương ư? Hiện tại cô chính là người thân duy nhất của Huyên Thần, nếu ngay cả cô cũng không hiểu cho chàng thì cuộc sống của chàng sẽ còn u ám tới mức nào? Trên bầu trời đêm sâu thẳm, một đám mây mỏng lững lờ trôi qua như tấm lụa che ngang vầng nguyệt sáng tỏ. Vân Ánh Lục chậm rãi xoay người, nhìn chúng Phi Tần. "Trều Mai, mọi người tập trung ở vườn thảo dược, buổi học đầu tiên sẽ là dạy cách phân biệt các loại cây thuốc, sau đó đến tối chúng ta sẽ học lý thuyết." "Hoàng hậu nương nương, người tìm thần thiếp sao?" Trên con đường nhỏ ngoài phòng giảng kinh thấp thoáng một bóng người vội vàng đi tới. "Công chúa An Nam, mọi người cùng quay đầu nhìn lại." Nguyễn Nhược Nam vén ống tay áo lau mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì thấm mệt. Công chúa An Nam tới rồi Vân Ánh Lục vội sai la công công mang tới cho nàng ta một chiếc ghế nhưng vẫn kịp liếc thấy một bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc. Giang thị về, cô không nghĩ nhiều, vội thu hồi tầm mắt, Nguyễn Nhược Nam vuốt lại mái tóc ngắn của mình rồi lo lắng nhìn Vân Ánh Lục cần trọng mờ lời Tần Thiếp ra ngoài mua sách nên hồi cung hơi muộn. Nương nương tìm thần thiếp có việc gì sao? Nguyễn Nhược Nam khẽ hỏi. Công chúa An Nam xuất chúng như vậy mà mỗi tháng chỉ đăng đàn giảng kinh một buổi thì thật hơi tiếc cho tài năng của cô. Tôi đang định mở lớp dạy y thuật cho chúng phi tần vào buổi sáng, tiện thể hỏi cô có đồng ý dạy họ thêm thơ từ vào buổi chiều không?" Nguyễn Nhược Nam mặt thoáng ngẩn ngơ, sau đó lập tức trả lời: "Ý kiến của Hoàng hậu nương nương thật sự rất hay, nhưng liệu có thể dời giờ dạy của thần thiếp sang buổi sáng không? Buổi chiều thần thiếp có chuyện cần làm." Cố Vân Ánh Lục suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Vậy cũng được, các vị nương nương còn có ý kiến gì khác không?" Trúng Phi Trần hai mắt sáng ngời vì hưng phấn, đối với các nàng mà nói, cuộc sống buồn chán trong hoàng cung đã được mở sang một trang mới. Cuộc đời ao tù nước đọng cuối cùng đã được khơi thông, tuôn chảy về phía mặt trời. "Không có." trăm miệng một lời cùng đáp vang rồi. Lạc công công trong cung đã hơn 40 năm, ông chỉ thấy các phi tần dụng tâm đấu kế, không tranh giành sủng ái thì vạch trần bêu xấu nhau, cảnh đoàn kết hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy. Ông Khâm Phục nhìn Vân Ánh Lục, lòng không khỏi vui mừng rơi nước mắt. Trước mắt hoàng thượng là hố sâu vực thẳm, nhưng có Vân hoàng hậu ở bên, người nhất định nhất định sẽ vượt qua được. Bên ngoài, trời mưa suốt đêm. Ngày Thứ Tư Vân Ánh Lục giám quốc ngoại thành Lâm Sơn đột nhiên xảy ra động đất, đất đá ào ào lăn xuống thôn trang, phá nát ruộng nương, nhà ở. Thôn dân chạy loạn khắp nơi, ăn đói mặc rét, co cụm sống qua ngày dưới gầm trời rộng lớn. Tri phủ Lâm Sơn sai nha dịch hỏa tốc đưa Công văn vào hoàng cung, Vân Ánh Lục vừa phê duyệt tấu chương xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy đến điện nghị chính bàn bạc bà cùng quần thần. Văn võ bá quan cũng nhanh chóng được triệu vào chờ. Tề Vương không khỏi vui sướng cười thầm, ngay giữa đại điện, gã Lộng Ngôn tuyên bố ngay cả ông trời cũng trừng phạt hoàng thượng giả, chỉ có thiên tử chân chính mới có thể trấn trụ ngai rồng ổn định giang sơn. Đương lúc thiên tai giáng xuống chúng dân vô tội, Tề Vương lại hàm hồ thốt ra những lời này cũng chính là tự tay hủy diệt hình tượng bản thân. Gã vốn định nhân cơ hội phô trương dòng máu hoàng tộc để lôi bè kéo đảng, nhưng thật đáng tiếc, lời tuyên bố của gã chẳng khác nào ném đá xuống giếng ai cũng phải nhăn mặt nhíu mày khó chịu. Tề Vương cũng có nỗi khổ của Tề Vương, cay đắng nhẫn nhục ù mưu tính kế bao năm rốt cuộc lại đại bại chỉ trong một đêm khiến gã thiếu chút nữa thổ huyết mà chết. Kỳ tà thừa tướng này đã bị đuổi về quê, không có người bày mưu tính kế, gã chẳng khác nào bị bẻ gãy hai chân, muốn nhúc nhích cũng khó đám đồng đảng thì bị bắt hoặc bị quản thúc khiến thể lực của gã suy yếu nghiêm trọng. May mà Lưu Huyên Thần không khai đao với gã, có thể vì gã là vương tử duy nhất còn lại của Tiên hoàng, giết gã ác động đến lòng dân. Núi xanh còn đó, sợ gì không củi đốt còn sống là còn hy vọng. Đống cho tàn trong lòng Tề Vương lại một lần nữa bùng cháy, chỉ có điều không có kỳ tà thừa tướng ở bên chỉ bảo, gã chẳng khác nào mèo hoang vung vuốt cào cấu loạn xạ trong không khí. Vân Ánh Lục coi như Tề Vương không tồn tại, cũng chẳng để tâm đến lời của gã, cô muốn để cho đám người thuộc đảng Tề Vương thấy rõ kẻ mà chúng coi là hoàng đế đích thực tài năng thế nào. Hiếu thừa tướng, khanh có nghĩ ra cách nào không? Nhìn sắc trời sẩm tối ngoài sân điện, vân ánh lục sốt ruột sai La Công công cuộn mảnh, chính thức ra mặt nghị sự. Ngô Hữu thừa tướng chậm chạp đứng ra giữa điện bẩm tấu: "Nương nương, lão thần đã phái hai vị thị lang bộ công dẫn theo binh lính tới Thành Lâm Sơn khảo sát mức độ thiệt hại của trận động đất cứu trợ nạn dân, giảm thiểu số người thương vong. Tiếp đến, thần nghĩ triều đình cần chuẩn bị mở kho cứu tế, phát Trần Lương thực" Vụ Thu đã mất trắng, mùa đông lại đang cận kề, ít nhất cũng phải hỗ trợ dân chúng Lâm Sơn cho đến mùa xuân sang năm thì mới tạm ổn. Vân Ánh Lục liên tục gật đầu, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Thượng thư Bộ hộ trong hàng. Thượng thư Bộ hộ nhíu mày, thở dài rồi bất đắc dĩ bước ra khỏi hàng, bẩm tấu. "Nương nương, thần rất đồng cảm với tâm trạng của nương nương, nhưng ngân khố..." Vân Ánh Lục chợt nhớ mấy ngày hôm trước cũng tại đại điện này, cô và Thượng thư Bộ hộ vừa mới thảo luận về chuyện ngân khố sụt giảm. cuộc khô bây giờ đã gần cạn kiệt chỉ còn lại khoản cuối cùng để đảm bảo an toàn quốc gia. Ta biết rồi, Gượng An ủi thượng thư bộ hộ nhưng tay không ngừng vặn xoắn vì lo lắng, Vân Ánh Lục đứng dậy, bồn tròn suy nghĩ. Không có tài lực thì làm sao mà cứu tế? Không buộc sao gột nên hồ. Đại thần trong điện bắt đầu xì si xào bàn luận, các vị đại nhân, Vân Ánh Lục đột ngột quay người, hai mắt sáng rỡ vui mừng vì đã nghĩ ra kế sách. Gió xoay quá nhanh, thiếu chút nữa cô ngã nhào xuống bậc thềm. may mà có La công công đỡ kịp. Các đại thần phía dưới ai nấy đều sợ toát mồ hôi. Trước đây, có một người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo vừa bị mất việc, nếu có phẫu thuật cô ấy sẽ giữ được tính mạng nhưng do chi phí quá lớn nên cô ấy đã từ chối phẫu thuật. Không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh đáng thương đó, nhân viên trong bệnh viện đã tự động khởi xướng việc quyên góp để giúp cô ấy được tiến hành phẫu thuật. Tình cảnh dân chúng Thành Lâm Sơn cũng tương tự như vậy, quân thần chúng ta cũng tiến hành quyên góp đi. có tiền góp tiền, có đồ vật góp đồ vật để đem ra đấu giá, hô hào dân chúng thành đông dương quyên tiền cứu trợ, ta nghĩ việc này hẳn có thể giải quyết được vấn đề khẩn cấp trước mắt. Các vị thấy sao? Cô thận trọng quan sát, sao ai cũng nhìn cô như quái vật thế này? Nương nương, triều ta chưa từng có tiền lệ như vậy, làm vậy quá mất thể diện. Lời nương nương nói tuy không phải câu nào cũng hiểu được, nhưng ý tứ không khó để nhận ra. Thượng thư Bộ hộ nuốt nước bọt thầm nghĩ quốc gia nghèo đói tới độ phải nhờ cậy các đại thần cứu tế sao? Tề Vương cười thầm đến nội thương. Vân Ánh Lục nhướng mày chất vấn: "Có gì mà mất thể diện? Hành động đó sẽ chứng minh văn võ bá quan ngụy quốc ta đều là người nhân nghĩa chí khí, chứng minh dân chúng nước ngụy ta trên dưới đồng lòng." Một phương gặp nạn, trăm phương giúp đỡ. Làm được điều này, tiếng thơm sẽ lan khắp bờ cõi, các nước lân bang liệu còn dám đem quân xâm phạm một đất nước mà dân chúng sẵn sàng đoàn kết tương trợ không? Có câu trên dưới động lòng, thái sơn nghiêng ngả, một trận động đất có thể khiến chúng ta nguy khốn hay sao? Tiếng nói lạnh lùng của cô vang khắp điện nghị chính lay động tâm can của các đại thần trong triều. La công công tháo mũ phượng xuống cho ta Vân Ánh Lục bình thản ra lệnh. La công công sững sốt nhưng vẫn tuân lệnh thực hiện. ca sẽ tiên phong đi đầu, Thượng thư Bộ hộ khanh lấy bút ghi lại ta quyên góp mẫu phượng này. Á, các vị đại thần miệng há hốc không ngậm lại được, mẫu phượng chính là biểu tượng cho địa vị Mẫu Nghi Thiên Hạ, là quốc bảo vô giá đấy. Nương nương, người có thể đổi sang thứ khác không? Thượng thư Bộ hộ cẩn trọng nhắc nhở, mẫu phượng có ý nghĩa vô cùng trọng đại, nương nương làm vậy, không phải muốn gây áp lực cho các đại thần sao? Không được cứ làm thế đi. Vân Ánh Lục trong lòng mường thầm, cô không phải đội cái thứ nặng trịch này trên đầu nữa rồi. Ngô Hữu thừa tướng là người tiếp theo hưởng ứng lời kêu gọi quyên 5000 lượng bạc, Ngô Nguyên Soái cùng các vị thượng thư cũng góp thêm 3000 lượng mỗi người. Các đại thần khác không thể né tránh, đành cắn răng quyên bạc, đồ cổ trang sức tề vương thực hào phóng hơn người, quyên những hơn 1 vạn lượng bạc cho dân chúng Lam Sơn, khiến tất cả mọi người trong đại điện không khỏi kinh ngạc trợn mắt há mồm. Chỉ một lát sau, điện nghị chính đã quên được mấy chục vạn lượng mỗ phượng và các bảo vật khác thì mang tới khu phố sầm uất nhất trong thành Đông Dương lập đài đấu giá, không khí vô cùng náo nhiệt. Đây quả là chuyện trước nay chưa từng có khiến dân thành Đông Dương được mở rộng tầm mắt. Còn lời đồn về Vân Hoàng hậu y thuật cao siêu như tiên tử tấm lòng từ bi như Bồ Tát càng được truyền bá rộng rãi. Mộ Phượng vừa đem ra đã bị một nam nhân thần bí đem 300 vạn lượng bạc mua mất người đấu giá muốn hắn ta ghi lại danh tính nhưng hắn chỉ lắc đầu, bỏ lại ngân phiếu rồi cẩn thận ôm bọc Mộ Phượng biến mất trong đám đông. Chỉ trong một ngày, số tiền thu được thực không thể tin được. Thượng thư Bộ Hộ cười không khép nổi miệng, bước nhanh vào Ngự thư phòng. Nương nương, những 1500 vạn lượng bạc đấy ạ. Đủ để cứu trợ thiên tai không? Vân Ánh Lục đang viết sổ giáo án về bệnh phụ khoa thường gặp của nữ giới, vội dừng bút hỏi. 500 vạn lượng là đủ rồi, còn thừa ra những 1000 vạn lượng ạ? Không ngờ thương nhân Thành Đông Dương lại hào phóng như vậy, hầu như người nào cũng đều vui vẻ quên tiền, thậm chí thương nhân các châu huyện khác còn đến tận kinh thành để ủng hộ. Được rồi, 1000 vạn lượng kia khanh tạm để vào ngân khố, sau này dùng để cứu trợ thiên tai, chi một hào làm việc khác cũng không được. Số bạc này chính là tấm lòng của dân chúng nước Ngụy, chúng thần nhất định sẽ cẩn trọng sử dụng thượng thư bộ hộ ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp lời. Nương nương, có cần trục lại Mỗ Phượng hay không? Không cần, chỉ là một món đồ trang sức thôi mà có gì ghê gớm đâu." Vân Ánh Lục mỉm cười rồi tiếp tục vùi đầu vào soạn giáo án. Thượng thư bộ hộ ảm đạm cúi đầu cáo lui. Mỗ Phượng mà chỉ là một món đồ trang sức thôi sao? Đó chính là biểu trưng cho thân phận tôn quý của hoàng hậu cũng như long quan trên đầu hoàng đế, vậy mà giờ Lưu Lưu lạc trong chốn dân gian, đó không phải là trà đạp uy nghi hoàng thất hay sao? Thời gian như cát trôi qua kẽ tay, chỉ trong thoáng chốc đã nhiều ngày trôi qua. Tết Trung thu, hoa cỏ khoe sắc trong ngự hoa viên. Cái nóng của mùa hè đã dịu xuống, cái rét của mùa đông còn chưa tới, mùa này tiết khí mát mẻ, bầu trời trong xanh quả không hổ danh là mùa tuyệt nhất trong năm. Hoàng hôn vừa buông, ngoài cổng Tần phủ đã xuất hiện cỗ xe hai ngựa kéo. Người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn cỗ xe vài bận, không phải vì sự sang trọng của nó mà vì cỗ xe gọn nhẹ tao nhã này lại có bốn sa phu đi cùng, hai người ở phía trước, hai người ở phía sau, người nào cũng đều cao to vạm vỡ, lạnh lùng nghiêm nghị. Xe ngựa còn chưa tới gần Tần viên ngoại đã sớm đứng chờ sẵn bên ngoài. Xe vừa dừng, Tần viên ngoại đang định bước đến vén màn thì một sa phu thản nhiên đẩy tay ông ra tự tay làm lấy. Một nha đầu lanh lợi nhấc váy bước xuống, tay xách theo một hòm thuốc lớn, tiếp đến là một cô nương váy trắng thướt tha, che mặt bằng tấm sa mỏng. "Nương nương." Tần Viên ngoại khom người hành lễ. Vân Ánh Lục vội ngăn ông lại, "Tần Viên ngoại không cần đa lễ, ở đây không phải hoàng cung." "Tần công tử hôm nay xuống giường được chưa?" Luyện Nhi mấy ngày này ăn uống ngon miệng, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Vài ngày trước mấy vị thái y tới khám đều nói độc tố trong người đã giảm khá nhiều, mọi thứ đang chuyển biến tốt đẹp. Ngày hôm qua Luận Nhi đã có thể tự xuống giường, tuy còn hơi mệt nhưng không còn cần người dìu đỡ rồi. Gương mặt Vân Ánh Lục tươi tắn hẳn lên, cô ngước mắt cảm tạ trời đất rồi nhanh đến sương phòng của Tần Luận. Trúc Thanh cúi đầu theo sau, bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn. Đến trước cửa sương phòng, Vân Ánh Lục quay đầu nhìn Trúc Thanh rồi thấp giọng nói, "Nếu em không muốn vào thì đứng ngoài cửa đợi một lát. Em sẽ đứng chờ bên ngoài." Nói đoạn, Trúc Thanh đưa hòm thuốc cho Vân Ánh Lục. Trước khi xuất cung, trái tim Trúc Thanh Pháp phòng vui mừng vì sắp được gặp Tần công tử, nhưng bây giờ nàng lại không đủ can đảm để vào phòng gặp mặt. Gặp rồi thì sao, vô vọng yêu thương không bằng rời xa hoài niệm, Trúc Thanh Yên lặng nhìn cửa sổ chạm trổ tinh xảo, nén lòng xoay người tránh đi. Ánh lục nàng bận rộn như vậy, sao còn đích thân đến đây? Tần Luận vui sướng ngồi dậy, hắn đang nằm xem sổ sách làm ăn của hiệu thuốc và hiệu quan tài mấy tháng qua. Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như thơ kéo. Tinh thần ngày một hồi phục, nét anh tuấn khí khái của Tần Luận dần trở về như cũ, đôi mắt rực sáng, khóe miệng dịu dàng. Hắn không gọi Vân Ánh Lục là hoàng hậu nương nương như những người khác mà vẫn gọi thẳng khoe danh của cô như ngày xưa. Hắn biết Ánh Lục thích gọi cách sau hơn. Vân Ánh Lục bật cười vui vẻ. "Gì mà đích thân đến chứ, anh vốn là người bệnh của em, tới thăm khám cũng là việc bình thường. Tháng trước em bận quá nên mới phải nhờ thái y khác đến thăm bệnh thay." Để em xem miệng vết mổ tiến triển thế nào, cô ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường Tần Luận, giúp hắn cởi áo ra kiểm tra. Vết mổ hình con rết màu hồng nhạt, cô vui mừng thốt lên. Tốt rồi, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Hơi thở của Tần Luận thoáng rối loạn, sắc mặt xanh xao dần chuyển màu đỏ hồng. Mùi hương của nàng, hơi thở ấm áp của nàng, hắn sợ Vân Ánh Lục nhận ra sự xao động của mình, đành giả vờ cười lớn. Ngực ta sắp sửa được mang ra triển lãm rồi đấy nhỉ, thái y nào tới cũng nghiên cứu ngực xuôi rồi mới khám bệnh cho ta." Vân Ánh Lục mím môi nhịn cười, "Có cần khoa trương vậy không?" Nói rồi cô khép hờ hai mắt, nín thở tập trung lắng nghe mạch tượng của hắn. Nhịp tim của Tần Luận đập mạnh như trống trận khiến khuôn ngực gầy gò cũng phập phồng khác thường, hắn xấu hổ cụp mắt trước Vân Ánh Lục. "Xem ra anh hồi phục cũng nhanh đấy." Nhưng độc tố ăn sâu trong người, vẫn kiên trì uống thuốc thải độc bằng không, phẫu thuật chỉ là phí công thôi. Vân ánh lục rụt tay lại, đưa mắt nhìn đống sổ sách trên giường. Hiện giờ việc anh cần làm là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau này còn nhiều thời gian để kiếm tiền mà. Tài hạ biết rồi, thưa đại thái y tần luận dài giọng trêu chọc. Trông thấy vân ánh lục thỉnh thoảng lại vặn cổ bóp vai, hắn không khỏi xót xa trong lòng. Ánh lục dạo gần đây nàng có soi gương không đấy? Tần luật dịu dàng hỏi khẽ. trên mặt em dính gì sao? Vân Ánh Lục vội vàng đưa tay áo lên lau mặt, Tần Luật lắc đầu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cảm thương khuyên nhủ. Ánh Lục nàng gầy đi nhiều đấy, đến nỗi. Vân Ánh Lục vội ngắt lời hắn, cười nói như thường. Làm gì có, chỉ mới vài ngày không gặp, em không thể giảm béo nhanh thế được. Buổi tối em còn phải giảng bài cho công nhân nên không thể ngồi đây lâu được. Em định kê lại đơn thuốc cắt giảm liều lượng cho anh. Nhớ nghỉ người tỉnh dưỡng thật tốt, tháng sau em lại đến cô kéo ghế sang chiếc bàn bên cạnh, cảm cội kê đơn thuốc khóe mắt bất chợt cay cay. Thế nào mà là vài ngày, hôm nay là 12 tháng 8, lần trước nàng đến là 18 tháng 7, tính ra cũng đã 24 ngày rồi đấy. Đúng là gian thương tính toán chặt thế Vân Ánh Lục cười khẽ lắc đầu. Nhưng Tần Luật không cười, hắn đột nhiên hỏi, "Ánh Lục, nàng có hận mấy người chúng ta không?" Bàn tay cầm bút của Vân Ánh Lục thoáng run rẩy, một giọt mực đen nhánh nhỏ xuống mảnh giấy trên bàn, cô vo tròn mảnh giấy trong tay. Anh nói gì vậy, ta luôn miệng nói quan tâm tới nàng, nhưng lúc hoạn nạn lại đưa nàng tới bên miệng hổ, để rồi rốt cuộc cũng là nàng quay đầu cứu mạng ta. Đỗ đại nhân là Thanh Mai trúc mã với nàng nhưng trước ngày đại hôn lại đột ngột hủy bỏ hôn ước, con nàng vì tôn nghiêm của hắn mà không tiếc hy sinh danh tiết của chính mình. Những ngày nằm dưỡng bệnh, ta nghĩ hoàng thượng thực tốt hơn hai người bọn ta gấp trăm ngàn lần, nhưng rồi vì vết thương lòng quá lớn, người âm thầm bỏ đi, chao gánh nặng sơn hà lên đôi vai yếu đuối của nàng. Ánh Lục, chúng ta nhẫn tâm với nàng như vậy, vì sao nàng còn ngốc nghếch đối xử tốt với chúng ta? Vân Ánh Lục đặt bút xuống, mỉm cười nhìn Thần Luận. Hôm nay anh định chao giải hay sao mà khen em nhiều thế? Em đối tốt với anh vì muốn làm tốt phận sự của mình đối tốt với Đỗ Đại ca vì khi đó em là vị hôn thê của huynh ấy, đương nhiên phải bảo vệ sự tôn nghiêm của anh ấy rồi. Còn hiện tại em là thê tử của Huyên Thần, Giang Sơn của chàng cũng là Giang Sơn của em, em không gánh vác thì ai gánh vác đây?" Ánh Lục nàng không cần gồng mình trước mặt ta như vậy tần luận nửa đùa nửa thật nói tiếp. "Hoàng cung không thích hợp với nàng, hay là chúng ta cùng bỏ trốn tới một nơi thật xa làm đôi tình nhân tự do tự tại, ta mở hiệu thuốc, nàng làm đại phu." Vân Ánh Lục vẫn cắm cúi kê đơn thuốc, mắt không rời khỏi trang giấy. Bỏ trốn à, đi đâu chứ? Anh thử bước xuống giường chạy vài vòng cho em xem đã. Tần Luận gượng ngùng gãi mũi. Đừng có mỉa mai ta như vậy được không? Đấy là lời đề nghị không tồi đâu, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đưa nàng bỏ trốn. Bốn năm nữa chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn nhé. Tần Công Tử Vân Ánh Lục nhét đơn thuốc vào tay hắn, trừng mắt sặn dò. Một ngày ba bữa uống thuốc sau khi ăn, đã nhớ chưa? Tần Luật níu lấy tay áo của Vân Ánh Lục, quyết nói rõ lòng mình. "Ánh Lục, ta không nói đùa đâu, ta sẽ chăm chỉ uống thuốc để sớm bình phục. 4 năm sau, nếu nàng vẫn không hạnh phúc, ta nhất định sẽ đưa nàng đi." Vân Ánh Lục mặt không chút đổi sắc, dịu dàng rút tay ra. "Chuyện xa xôi quá, em không muốn nghĩ nhiều. Sống thật tốt từng ngày mới là việc nên làm. Hiện giờ em có hơi mệt mỏi nhưng không phải không hạnh phúc." "Ta tin, nhưng Ánh Lục, nàng thì sao?" Tần Luật gượng nói với theo. Em tin cô thì thầm trả lời vỡ chính mình. Tần Luận nói bọn họ 24 ngày không gặp nhau, còn Lưu Hoàng Thượng cũng đã 22 ngày bắt vô âm tín. Vân Ánh Lục cũng không sai người đi tìm, bởi cô tin một khi đã nghĩ thông suốt huyên thần nhất định quay về. Trời tối đen như mực, Trúc Thanh ngồi ở góc xe, miên man suy nghĩ về tình cảm của mình còn Vân Ánh Lục thì để mặc cho bóng tối che lấp nỗi niềm cô đơn trong mắt. Mọi chuyện trong triều Bình An vô sự là nhờ có Ngô Hữu thừa tướng cùng các đại thần trung thành tương trợ, nhưng hàng ngày cô cũng mệt tới độ đầu vừa chạm gối là ngủ say không biết gì. Lớp học ở Hầu cung dần dần ổn định, tinh thần ham học hỏi của các phi tần ngày một lên cao, bọn họ không còn ghen ghét kèn cựa nhau nữa mà chuyên tâm học hành, ngâm cứu. Trong ngự hoa viên, đầu đầu cũng thấy các bóng dáng xinh đẹp đang thảo luận về bài học, nỗ lực tranh nhau vị trí đứng đầu trong các kỳ thi sát hạch. Một số thái y trong thái y viện thấy các nương nương ham học như vậy cũng xung phong thỉnh giảng thay Vân Hoàng hậu vài buổi. Nguyễn Nhược Nam vẫn ngày ngày dạy thơ ca cho chúng phi tần, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều dốc sức giảng giải. Ngô Mạn Lăng thường xuyên đeo mặt nạ ra vào hoàng cung, lúc thì tới Vân An vạn thái hậu, lúc thì đến thăm Vân Ánh Lục. Vì không muốn Lưu Huyên thần trở thành trò cười của thiên hạ, Ngô Mạn Lăng và Ngô Tấn Hiên quyết định không sinh nhi tử vì sợ người khác nhìn thấy đứa bé lại đoán ra chân tướng. Sau khi biết được điều đó, Vạn Thái hậu nhiều lần bóng gió đến việc theo vợ chồng Ngô Tấn Hiên ra biên cảnh với Vân Ánh Lục. "Rời xa Đông Dương, Ngô Mạn Lăng mới có thể sinh cháu cho bà." Vân Ánh Lục không trả lời Vạn Thái hậu, đây là chuyện Lưu Huyên Thần phải tự định đoạt, cô không thể tùy tiện quyết định thay chàng. Phu nhân Hữu Thừa tướng thì ôm vai cô khóc sướt mướt rồi bảo phụ nữ xuất giá phải theo chồng, cay đắng thế nào chỉ tự mình biết lấy. Ngô Hữu thừa tướng thì vùi đầu vào việc nước, lúc nào cũng bận bịu như con quay, dường như ông làm vậy là để giảm bớt nỗi ân hận chất chồng trong lòng người làm cha. Ngô Tấn Hiên là người quan tâm tới Vân Ánh Lục nhất, hắn lặng lẽ gánh vác quốc sự thay cô, lặng lẽ ở cạnh mỗi khi cô cảm thấy phiền muộn trong lòng. Câu Ngô Tấn Hiên thường nói nhiều nhất là chúng ta là huynh đệ song sinh nên có sợi dây liên hệ vô cùng sâu sắc. Ta có thể cảm nhận đệ ấy đang vô cùng nhớ muội. Vân Ánh Lục nghe xong luôn mỉm cười dịu dàng. Đỗ Tử Bân vốn là người lạnh lùng ít lời, nay càng thêm dụng chữ như vàng. Hằng ngày, hắn đều đến Ngự thư phòng duyệt tấu chương giúp Vân Ánh Lục, hai người chỉ trao đổi ram câu về việc triều chính, còn những chuyện khác, một câu cũng không nói. Có lần, Đỗ Tử Bân ở lại Ngự thư phòng đến gần canh ba mới phê xong tấu chương, lúc về hắn đột nhiên buồn bã buông một câu, "Trờ khi hoàng thượng trở về ta định xin người phái đến một châu phủ khác để rèn luyện chính mình." Ta sẽ truyền lời đến Hoàng thượng Vân Ánh Lục nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu không chút bối rối. Nương nương, chúng ta tới nơi rồi, xe ngựa chậm rãi dừng lại, thị vệ đóng giả xa phu quay đầu hồi bẩm. La công công xách lồng đèn chờ sẵn ngoài cửa ngự thư phòng. Vân Ánh Lục vừa bước vào thư phòng đã thấy Ngô Tấn Hiên và Đỗ Tử Bân trong tay đang cầm mấy bản tấu chương, vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Ánh Lục vội hỏi rồi cầm lấy mấy bản tấu chương xem qua một lượt. quả không nên xem thường Tề Vương Lưu Huyên Nghệ, không rõ gã dùng thủ đoạn gì mà có thể kích động mấy vị lão thần tiền triều ngốc nghếch liên tiếp dâng tấu xin phế bỏ hoàng thượng giả lập truyền nhân chính thống hoàng thất lên ngôi. Lần ra tay này của gã không phải ở trong tối mà là ở ngoài sáng. Hôm nay Tấu Chương liên quan đến chuyện này nhiều không đếm xuể, ắt hẳn bọn chúng thấy Lưu Huyên thần lâu không quay về cung, ngai vàng để nữ nhân ngoại tộc nắm giữ nên ra tay không chút kiêng nể, khí thế gia triều không chấp thuận thì không bỏ qua. Vân Ánh Lục chấn định tâm ý, mỉm cười tư lự. Tế vương muốn làm hoàng đế sao? Tốt lắm, chuyện audio được đọc ở cổ, Úc đọc chuyện.com, trường 69, toàn dân tổng tuyển cử. Buổi chiều ngày hôm sau, Vân Ánh Lục ngồi trên ngai vàng, trên người khoác bộ cung trang màu vàng cao quý, không có mũ phượng khiến cô thiếu vẻ uy nghi nhưng lại tăng thêm phần gần gũi. Khi cô mỉm cười chào đón quần thần, không ít người cũng si ngốc cười theo. Theo Lệ Vân Ánh lục nhận triều bái của văn võ bá quan rồi nhẹ nhàng hỏi một câu. "Các vị đại nhân, hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?" Cô quét mắt nhìn về phía Tề Vương. Dù bị Vân Ánh Nguyệt năm lần bảy lượt phá tan dã tâm của mình song Tề Vương Lưu Huyên Nghệ vẫn không khống chế được si tâm vọng tưởng đến cô, vừa nhìn thấy gương mặt thanh tú thông minh kia, Lưu Huyên Nghệ thất thần tự bấu tay mình, gắng gượng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh như thường. "Tề Vương gia, Hôm nay không có việc gì quan trọng thì chúng ta trò chuyện một chút, hôm nay Mãn Ngọc giúp cô búi tóc lệch thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Trong điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều tập trung hướng mắt về phía Vân Ánh Lục. Hoàng hậu nương nương đặt thừa đại miệng hô "Cửu tiểu hôm nay lại ra chiêu gì đây?" Dường như Tề Vương cũng đánh hơi thấy có điều không bình thường nên hơi do dự. "Được, xin mời nương nương." Nếu gã thuận lợi đăng cơ, đám phi tần trong cung ắt sẽ bị đuổi tới chùa triền xuất ra, nhưng còn Vân Thái y, bất luận thế nào hắn cũng phải giữ lại bên mình. Lưu Huyên Nghệ dùng ánh mắt thay lời tuyên thệ, "Ta không rõ về lịch sử nên chỉ biết trước hoàng thượng là tiên hoàng, Tề vương gia, vậy trước tiên hoàng là vị hoàng đế nào?" Vân Ánh Lục giọng không nóng không lạnh hỏi, Tề vương cung kính chắp tay trả lời, "Là hoàng đế khai quốc của triều Ngụy, phụ thân của tiên hoàng, Ngụy Cao Tổ." ừ Vân Ánh Lục điềm nhiên hỏi tiếp, "Vậy hoàng đế trước Ngụy Cao Tổ là ai? Chúng đại thần nuốt nước bọt hôm nay nương nương định ngược dòng lịch sử tới bao giờ đây?" Tề Vương bắt đầu tâm hoảng ý loạn, gã cúi đầu trả lời, "Là Hôn Quân Vô Dụng tiền triều Triệu, tiểu Cao Tông." Vân Ánh Lục nhướng mày ra chiều suy tư rồi buông một câu nhẹ nhàng như không, "Vương gia, vậy ta có thể lý giải thế này không, Giang Sơn triều Ngụy vốn đoạt từ trong tay Triều Triệu?" Chúng đại thần run rẩy, mỗi người một vẻ mặt khác lạ. Tề Vương cố nén cơn giận đang sôi sục trong người, lớn giọng đáp: "Không phải, đấy là ý trời đã định, lòng dân hướng về Ngụy Cao Tổ dựng triều nên Ngụy lớn mạnh khu gã nộ khí công tâm, thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết." Sau khi cơn ho vừa dứt, gã liền ngước mắt lên nhìn đôi mắt to của Vân Ánh Lục đang hướng về phía mình, Tề Vương giật mình nhíu chán, gã nói sai điều gì sao? "Là lòng dân hướng về, là lòng dân hướng về." Vân Ánh lục lặp lại lời của Tề Vương rồi ngồi thẳng người, uy nghi nhìn quần thần. Các vị đại thần hẳn đã nghe rõ rồi chứ? Mỗi triều đại được lập nên không phải vì có huyết mạch tôn quý mà là vì được lòng dân hướng về. Có câu rằng được lòng dân là được thiên hạ, mất lòng dân hoàng đế mất ngôi, câu này quả rất đúng với Tiếu Cao Tông. Cứ theo đó mà suy, Tề Vương gia nói mình là huyết mạch hoàng thất chính tông còn đương kim thiên tử thì nói ngài danh chính ngôn thuận y theo thánh chỉ truyền ngôi của tiên hoàng mà kế thừa hoàng vị. Ông nói ông có lý, bà nói bà chẳng sai, hiện chẳng ai có thể đứng ra phân định giúp hai người họ. Nếu đã như vậy chúng ta thử định hết thảy, tiến hành tổng tuyển cử trao quyền quyết định cho bách tính nước Ngụy, người được đề cử chính là Tề Vương và Dương Kim Thiên tử. Người nào có số phiếu nhiều hơn sẽ trở thành hoàng đế nước Ngụy. Các vị đại nhân thấy đề nghị của ta có được không? tựa như gậy thần vừa vung nhẹ giữa không trung, văn võ bá quan trong điện nghị chính một lần nữa lại đờ người hóa đá, người nào cũng trợn mắt há mồm tưởng như lỗ tai mình có vấn đề. Nương nương, người nói tổng tuyển cử, đại thần nội vụ do dự hỏi, ông ta nhìn sang Tề Vương đang hận không cắn rụng đầu lưỡi của chính mình rồi khẽ bẩm. Hiện tại đương kim hoàng thượng đang nắm quyền, phiếu bầu liệu có công bằng không? Vân Ánh Lục mỉm cười trấn an, "Khanh sợ hoàng thượng lạm dụng quyền tranh đoạt sao?" Chuyện này không có gì khó cả, tất cả phiếu bầu đều không đề tên, công dân nước Ngụy từ 18 tuổi trở lên mới có quyền bỏ phiếu, mỗi người một phiếu, Bách Quan Đại Thần cũng giống như vậy. Ở mỗi châu huyện đều lập hai điểm bỏ phiếu, mỗi điểm bỏ phiếu sẽ được giám sát bởi hai người do Tề Vương và Ngô Hữu thừa tướng tự đề cử. Tất cả thùng phiếu phải được niêm phong chặt chẽ truyền đến kinh thành, dưới sự giám sát của Bách Tính chúng ta sẽ công bố tên người thắng cuộc. Như vậy đã công bằng chưa? Quần Thần Hoang mang nhìn nhau, phương án này đúng là không thể bắt bẻ được. Hoàng hậu Nưng Nưng vừa công khai quyên tiền nay lại khơi mào ra vụ tổng tuyển cử, ai bảo là gà mái gáy sáng chứ? Hiện đang là thời kỳ hòa bình chính trị, Tề Vương và Hoàng thượng đều có người ủng hộ riêng, nếu để xảy ra chuyện đầu rơi máu chảy vì ngôi cửu ngũ thì thật quá tàn nhẫn. Vả lại, dùng vũ lực để đoạt ngôi ắt sẽ làm lòng dân rối loạn, môi vị hoàng đế e chỉ là hoa yêu đàm sớm nở tối tàn, chỉ tiến hành tuyển cử thì đại nghiệp trị quốc an dân của Ngụy quốc ta mới thật sự được thiên thu muôn đời. Các vị đại nhân có ý kiến gì khác không? Vân Ánh Lục nhìn quanh đại điện, bình thản hỏi ý quần thần. Tế Vương hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Vân Ánh Lục, một chút tỉnh ý cũng không còn, giờ hắn chỉ muốn ăn sống nuốt tươi nàng mà thôi. Sao nàng ta có thể nghĩ ra mưu mô quỷ quệ này chứ? Gã uất hận đến độ khí huyết muốn bùng cả ra ngoài. Ngô Hữu thừa tướng liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vân Ánh Lục, im lặng không nói gì. Vân Ánh Lục đâu phải là người có năng lực ù mưu tính kế gì, chỉ nghĩ mãi không ra biện pháp nào toàn vẹn cả đôi đường, cô đành dập khuôn theo việc bình bầu trong bệnh viện mà làm thôi. Làm như vậy, người thắng cuộc sẽ không còn bị xì xào điều tiếng, người thua cuộc cũng tâm phục khẩu phục chấp thuận, không còn lý do gì để gây sự nữa. Chúng đại thần cũng dần bình tĩnh lại. Nước cờ của Hoàng hậu Nương Nương mặc dù kỳ quái, nhưng không phải không hay. Đây quả thật là một biện pháp giải quyết tranh chấp hữu hiệu nên dù là người của phe phái nào cũng không ai lên tiếng phản đối. Vân Ánh Lục nhận thấy mọi người đều chấp thuận cách thức của mình bèn nói tiếp. Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây. Phủ Nội vụ phụ trách dán bố cáo về cách thức bỏ phiếu. Tề Vương và Ngô Hữu thừa tướng cùng lập sớ đề cử người phụ trách giám sát. Các vị đại thần, chúng ta bãi triều. Nương nương Tề Vương không cam lòng bước lên trước gần giọng thị uy. Người cho rằng làm như vậy, Bản Vương sẽ sợ hay sao? Vân Ánh Lục nhún vai cười nhạt, "Tề Vương, không phải khanh sợ thua cuộc chứ, sao lại căng thẳng như vậy?" Với huyết mạch hoàng thất chảy trong người, lại được lão thần Tiền Triều Tiền hô hậu ủng, khả năng khanh thắng là rất lớn. Tề Vương uất hận nghiến răng ken két, "Được Bản Vương nhận lời chúc của nương nương. Nương nương cứ chờ mà xem, ai mới là người thắng cuộc." Kẻ thua sẽ bị đưa ra tế thần ngay trong ngày công bố kết quả, Nương Nương thấy thế nào? Được, Vân Ánh Lục nghiêm túc gật đầu chấp thuận. Chúng đại thần không ai nói gì, lục tục lui xuống. Nương Nương, Vân Ánh Lục vừa rời khỏi điện nghị chính, Ngô Hữu thừa tướng đã gọi cô lại. Người chắc chắn hoàng thượng sẽ thắng sao? Vân Ánh Lục buồn bã lắc đầu, ta không thể nắm chắc, vậy sao người lại hạ ý chỉ như vậy? Người không biết vì Giang Sơn triều nguy này, hoàng thượng đã phải trả giá thế nào sao? Người nỡ lòng nào nhượng bỏ Giang Sơn cho kẻ khác? Ngô Hữu thừa tướng vội vàng lau nước mắt trên mặt. Vân Ánh Lục nhìn trời, hít một hơi thật sâu. Nếu hoàng thượng thua cứ để chàng rời khỏi hoàng cung dơ bẩn này đi. Nếu thắng, chàng mới có thể quang minh chính đại ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, bằng không, hoàng thượng sẽ không trở về đâu. Ông đã nói hoàng thượng vì triều nguy đã phải trả giá rất nhiều, vậy nên tin tưởng người chút chứ. Hóa ra nương nương vì muốn hoàng thượng hồi cung nên đã tìm một cái thang để người bước xuống sao? Ngô Hữu thừa tướng bây giờ mới hiểu tâm ý sâu xa của Vân Ánh Lục, vẻ mặt không khỏi kính nể, ngưỡng mộ. Vân Ánh Lục thong thả rời xa, ánh nắng xuyên qua tán cây phủ chiếu quanh cô, làn da trắng sáng như ngọc, ánh mắt bình thản như nước. Rất nhanh, khắp bốn phía kinh thành Đông Dương đều dán bô cáo tổng tuyển cử. Châu phủ lớn nhỏ trong cả nước cũng triển khai hoạt động tuyển cử hừng hực khí thế. Theo lệ thường, tên của hoàng đế và vương gia, bách tính không được phép nhắc đến. Nếu tên ai đó tình cờ trùng tên hoàng đế thì bắt buộc phải thay bằng một từ khác, đây gọi chính là kỵ húy. Vậy mà nay tên của Lưu Huyên Thần và Tề Vương lại xuất hiện khắp nơi, thậm chí dân chúng còn được quyền quyết định xem ai sẽ là người nắm giữ ngôi vị đế vương. Ở thời này, đây chính là chuyện kinh thiên động địa. Toàn bộ chúng dân nước Ngụy đều vui mừng khôn xiết, chưa bao giờ cảm thấy vai trò của mình được trọng dụng như lúc này. Vân Ánh Lục Định ngày chính thức bỏ phiếu là 15 tháng 8. Đó cũng là ngày Tết Trung thu. Các địa phương thì không rõ thế nào, chứ thành Đông Dương thì náo nhiệt chưa từng thấy. Dân chúng mặc áo mới, bế con trai con gái ra khỏi nhà, nô nức như chảy hội. Ngay cả khuê nữ và mệnh phụ phu nhân cũng súng sính những bộ y phục rực rỡ nhất, khoan thai nhẹ lướt đường phố. Các tài chủ cũng nhân dịp này tăng cường nhập hàng hóa để người vừa đi bỏ phiếu vừa tranh thủ bát phố mua hàng. Hôm nay, bận rộn nhất chính là tiên sinh đoán chữ bên đường và những người bán hàng rong. Dân chúng phần đông chưa từng học chữ nên đành phải nhờ tiên sinh đoán chữ viết giúp họ tên người được lựa chọn. Đừng tưởng họ không biết chữ mà có thể đánh lừa được. Họ ghi nhớ từng nét chữ hai cái tên trên bảng cáo thị rồi so với cái tên trong phiếu xem có trùng khớp hay không rồi mới đích thân bỏ phiếu vào thùng. Hôm nay trẻ con, người lớn ai ai cũng vui vẻ, mà đã vui vẻ thì chẳng ai tiếc tiền mua mấy thứ đồ ăn vặt cho đám nhỏ nên những người bán hàng rong cũng bận bịu luồn tay, món hời tự nhiên tìm đến cửa. Vân Ánh Lục sáng sớm ngày ra đã suất cùng bỏ phiếu cô mặc bộ y phục màu nguyệt bạch đứng lẫn trong đoàn cung nữ, không ai nhận ra cô gái có gương mặt thanh tú với ánh mắt bình lặng kia chính là hoàng hậu giáng quốc nổi danh gần xa. Điểm bỏ phiếu của cô ở một đầu con phố cách hoàng cung không xa lắm. Cô còn chưa lại gần đã thấy Vân Viên ngoại và Vân phu nhân đứng trên đài cao, nước miếng tung bay kể lể công tích vĩ đại trong năm năm đăng cơ của Lưu Huyên thần, đám gia nhân ở Vân phủ cũng khoa chiêng gõ trống phối hợp ăn ý cùng chủ tử. Vân Ánh Lục cúi đầu cười thầm, phụ thân đúng là khôn khéo, mới đó đã biết cách vận động bầu cử. Cô giữ tay trúc thanh, không muốn quấy rầy phụ thân. Vừa đến điểm bỏ phiếu, Vân Ánh Lục đã chạm mặt người quen, là Tề Vương phi Kỳ Sơ Thính. Kỳ Sơ Thính chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra Vân Ánh Lục, cô ta kiêu ngạo hất cằm quay đi. Vân Ánh Lục vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chẳng hề để ý tới. Bỏ phiếu xong đi ra, cô vẫn thấy Kỳ Sơ Thính đứng ở ven đường, vẻ mặt đầy khiêu khích. Nói cho ngươi biết, vương gia nhà ta nhân duyên không phải bình thường, lại có xuất thân tôn quý, muốn dùng mánh khóe này tranh ngôi đoạt vị với chúng ta sao, ngươi nằm mơ đi. Kỳ Sơ Thính được Kỳ Tạ thừa tướng nuôi chiều sinh hư, nói chuyện chẳng hề biết kiêng nể gì ai. Mấy thị vệ cả trang đứng gần đó trừng mắt định xông đến dậy dỗ Kỳ sơ thính nhưng Vân Ánh Lục vội ngăn lại. "Tề Vương phi, có cần tôi chúc mừng trước không? Hiện tại cơ hội của phu quân tôi quả có ít hơn thật, Tề Vương gia còn có thể bỏ phiếu cho chính mình thêm một phiếu, chứ Huyên thần nhà tôi không có mặt ở đây nên đương nhiên là bị mất một phiếu rồi." Vả lại ai cũng biết Tề Vương gia dạo gần đây vô cùng hào phóng tiền bạc, người ủng hộ đương nhiên cũng không ít. Trúc Thanh và Mãn Ngọc liếc nhìn nhau, bụng miệng cười trộm. miệng lưỡi châm chọc của hoàng hậu nương nương quả là lợi hại. Vương gia ta hào phóng thì đã sao, ngươi đố kỵ à? Ai như các ngươi kiếm xác tới độ phải ngửa tay xin tiền của dân đen kỳ sơ thính càng nói càng đắc ý âm lượng chói lói đến đậu người đi bỏ phiếu gần đó nhất loạt đều quay lại nhìn họ. Tề vương gia truyền quốc khố về phủ rồi sao? Mãn Ngọc trêu đùa cô ta. Chẳng thế, vương gia nhà ta muốn lấy bao nhiêu bạc trong quốc khố mà Trà Ươm Kỳ Sơ Thính còn chưa nói xong, Lưu Huynh Nghệ đã chạy tới bịt miệng cô ta lại, nhưng không kịp nữa rồi, những gì cần nói cô ta đã nói ra. Khi Lưu Huynh Nghệ giả trang thành Kỳ Sơ Thính, thường hay đàm luận mọi sự cùng Kỳ Tả Thừa tướng trong khuê phòng cô ta. Trong một lần vô tình, Kỳ Sơ Thính đã nghe được chuyện Tề Vương lấy mấy ngàn vạn lượng bạc từ trong quốc khố liền ghi nhớ trong lòng. Hôm nay vì quá tức giận khi thấy Vân Ánh Lục nên cô ta mới buột miệng nói ra. Thấy Lưu Huyên Nghệ phẫn nộ tới độ hằn không thể cho mình hai cái bạt tai ngay tại trận, cô ta mau chóng ngậm miệng, thấp thỏm nhìn gã. "Tề Vương đừng như vậy, ngài làm Tề Vương phi sợ rồi kìa." "Không ai tin lời Tề Vương phi đâu, nói thế thì khác nào bảo Vương gia trộm tiền trong quốc khố một giọng điệu trêu tức vang lên, Đỗ Tử Bân nho nhã trong bộ nho sam thong thả đi tới, Liêu Huyên Nghệ khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười méo xệch gã hơi giật mình khi thấy các vị đại thần đứng cách đó không xa. Ha ha, đúng thế, đúng thế. Quốc Khố canh phòng cẩn mật như vậy Bàn Vương làm sao mà vào được chứ? Trước kia khi được phân quản lý Quốc Khố Tề Vương có thể dễ dàng vào ra nhưng giờ thì hơi khó rồi. Đỗ Tử Bân chỉ ánh mắt sắc nhọn về phía gã. Quốc Khố có gì hay ho mà Bàn Vương phải vào chứ? Vương Phi, nàng còn không mau theo bản Vương hồi phủ lưu nguyên nghệ uất hận kéo kỳ sơ tính đang sợ mất mặt rời khỏi điểm bỏ phiếu. Đỗ Tử Bân mỉm cười lắc đầu, đúng là Vương nhị nhà hàng xóm không ăn trọng bạc. Ối, Tề Vương gia, giấy không bọc được lửa đâu. Hắn nghiêng người nhìn về phía Vân Ánh Lục, "Nương nương, người đã bỏ phiếu chưa?" Vân Ánh Lục gật đầu, "Ta muốn hồi cung sớm, hôm nay không thiết triều, Đỗ đại ca cũng hồi phủ nghỉ ngơi đi." "Nương nương cũng sớm nghỉ ngơi." Mắt người đỏ ngầu lên rồi kia Đỗ Tử Bân tiễn cô đi một đoạn, cảm thương nhắc nhở. May mà có cách này, bằng không cục diện không biết phải rằng co tới khi nào, vừa tránh được đổ máu lại khiến đám người kia không dám nói ra nói vào. "Uyển Bạch, Đỗ đại ca, đừng gọi cái tên này giờ đây cái tên này chẳng khác nào gai nhọn đâm nát trái tim cô." Đỗ Tử Bân thở dài, "Ta quả là không có mắt, không biết nhìn người. Ánh Lục cho phép ta nhắc tới chuyện này một lần nữa thôi, sau này ta sẽ không bao giờ nhắc lại." Giờ ta mới biết vì sao trước kia ta không dám chấp nhận con người thật của nàng, tất cả là vì ta quá sợ hãi. Càng hiểu nàng ta càng thấy hoang mang, lo lắng, ta chỉ là một gã mọt sách chỉ biết gò mình vào sách vở, làm sao xứng được với trí tuệ và lòng khoan dung của nàng. Vân Ánh Lục bật cười ầm đàm, ta không thích người khác nói mình là người hoàn mỹ không tì vết đâu. Không, ta không tốt như mọi người vẫn nghĩ, ta vẫn phạm sai lầm và cũng muốn phạm sai lầm. Giờ khắc này, ước gì ta có thể ơi. Không nói nữa, ta phải hồi cung rồi. Đỗ Đại ca, gặp lại anh sau." Cô khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng ẩn mình vào đám cung nữ, lặng lẽ quay về hoàng cung. Nàng ước gì, nàng muốn phạm sai lầm. Đỗ Tử Bân mím chặt môi, ôm nỗi băn khoăn không biết tỏ cùng ai vào lòng, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng mảnh mai đã từng là của hắn. Từ khi Vân Ánh Lục buông rèm giám quốc tới nay, nàng luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thanh nhã tựa như tất cả mọi phong ba bão táp đều không thể làm gục ngã. Nhưng có thật là như vậy không? Tối nay là Tết Trung thu nên buổi y thuật cũng được tạm nghỉ. Điện yến hội bày sẵn mấy bàn tiệc rượu để Phi tần hậu cung cùng sum vầy vui vẻ. Vạn thái hậu suốt cung đến phủ Ngô Hữu thừa tướng gặp Ngô Mạn Lăng, Miễn Nhược Nam nói mình ăn chay đã quen nên xin ở lại Phật đường, rốt cuộc chỉ có Vân Ánh Lục tới dự tiệc cùng chúng Phi tần. Nhưng vì ai cũng lo lắng về buổi kiểm tra y thuật ngày mai nên rốt cuộc chỉ quấy quá dùng bữa tán chuyện đôi câu rồi xin phép quay về tẩm cung trước. Vân Ánh Lục Hiếm có đêm nào thành thơ thoải mái như vậy. Trúc Thanh, Mããn Ngọc Tiểu Đức Tử và các thái giám, cung nữ đều kéo lên lộ đài ngắm trăng, còn cô ngồi một mình trong ngự thư phòng, lấy ra một túi vải nhỏ trong hòm thuốc luôn đem theo bên người. Trong túi là những dụng cụ phẫu thuật cho tần luận và cuốn thần nông bách thảo kinh. Bộ dụng cụ phẫu thuật này là do đích thân thở thủ công trong cung làm ra theo lệnh của hoàng thượng. Những ngày tháng khó khăn ấy, Huyền Thần luôn ở bên quan tâm chăm sóc cô từng ly từng tí. lại nhớ đến chuyện cùng ăn cháo trong thái y viện, ngồi cùng nhà giam ở phủ nội vụ, đêm động phòng lặng lẽ trong hành cung vân ánh lục bất giác mỉm cười dịu dàng, hóa ra cô và lưu hoàng thượng lại có nhiều hồi ức ấm áp và ngọt ngào như vậy. Vì những kỷ niệm ngọt ngào đó mà cô mới bằng lòng gả vào hoàng cung. Chỉ là khi được gả vào hoàng cung rồi, vì sao những khoảnh khắc ngọt ngào đó lại không còn nữa? Sau này còn có thể tiếp tục được như vậy nữa không? Vân Ánh Lục vuốt ve những vật dụng trước mặt, bồi hồi chìm vào dòng suy tưởng. "Tiểu thư," Trúc Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vân Ánh Lục, khẽ hỏi, "Tiểu thư nhớ tới chuyện gì không vui sao?" Vân Ánh Lục buồn bã lắc đầu. "Trúc Thanh, em xem nếu ta xin phụ thân mở y quán, liệu người có đồng ý không?" Trúc Thanh kinh ngạc nắm tay Vân Ánh Lục gặng hỏi, "Tiểu thư cô không muốn làm hoàng hậu nữa sao?" "Có chứ, hoàng hậu là thân phận, còn đại phu là công việc của ta, hai việc đó liên quan gì đến nhau?" Tiểu thư, không phải bây giờ mọi chuyện đang tốt đẹp hay sao? Tiểu thư đang làm rất tốt việc giám quốc mà." Trúc Thanh Sùng bái nói. "Là do em không hiểu nên mới nói như vậy thôi, ta chỉ chống đỡ được vài ngày chứ không thể kéo dài chuyện ấy cả đời. Chữa bệnh bốc thuốc mới là việc ta muốn làm, giờ ta chỉ mong yên ổn làm điều mình thích thôi. Làm đại phu thực ra rất đơn giản, chỉ cần toàn tâm toàn ý, dốc lòng dốc sức vì người bệnh, chứ không phức tạp như những việc khác, ta không thể nào đối phó mãi được." Chúc Thanh, kỳ thật ta rất ngốc, làm gì nghĩ gì cũng đều chậm hơn người khác một nhịp. Trong khi mọi người lĩnh hội nhanh chóng vấn đề thì ta rất lâu sau đó mới có thể hiểu được. Chỉ khi được chữa bệnh bốc thuốc ta mới cảm thấy tự tin với chính mình. Giờ em nhìn ta xem, có còn thấy hình bóng trước kia không? Vân Ánh Lục chậm rãi buộc túi lại, nâng niu cất vào hòm thuốc. Chúc Thanh lờ mờ cảm thấy tối nay trong lòng tiểu thư có tâm sự bèn ôm chặt lấy cô rủ gì. Tiểu thư, chờ hoàng thượng trở về, chúng ta sẽ mở một y quán, cô khám bệnh còn em sẽ gọi tên, viết đơn thuốc. Cảnh chữa bệnh từ thiện ở hiệu thuốc tần thì e là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vân Ánh Lục khẽ ngẩng đầu, cượng cười. Ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh tỏa chiếu ánh sáng xuống nhân gian. Sao sáng vây quanh nhưng nó vẫn toát lên vẻ tịch mịch lạ thường. 3 ngày sau, toàn bộ phiếu bầu cử từ các địa phương đã được chuyển đến kinh thành, ngay tại ngự nhai, việc kiểm phiếu được tiến hành công khai trước bàn dân thiên hạ. Mười dặm ngự nhai, người người chen chúc phía trên tường thành, triều thần và thị vệ kiễng chân chờ đợi kết quả kiểm phiếu. Vân Ánh Lục không đi xem kết quả, cô ở lại ngự thư phòng đọc sách thuốc, mấy bản tấu chương đặt ở bên cạnh cô cũng không buồn phê duyệt. Đến chiều cơn buồn ngủ ập đến, cô gối tay ngủ gật trên bàn, mơ màng một chốc thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi. "Nương nương, hoàng hậu nương nương!" Vân Ánh Lục giật mình đứng dậy. Ngoài ngự thư phòng, Nguyễn Nhược Nam nước mắt ràn rụa khắp mặt hoa. Có chuyện gì xảy ra sao? Cô vội bước nhanh đến, nương nương Nguyễn Nhược Nam vừa lau nước mắt vừa mỉm cười hạnh phúc. Có kết quả kiểm phiếu rồi, hoàng thượng hoàng thượng đã thắng Tề vương rất nhiều, rất nhiều phiếu đấy ạ. Vân Ánh Lục lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, trong mắt hững hờ rất nhiều cảm xúc. Sao An Nam công chúa không thông báo tin này cho hoàng thượng mà lại đến nói với ta? Nương nương gương mặt rạng rỡ của Nguyễn Nhược Nam bỗng chốc trắng bệch như bị rút sạch khí huyết. Tại vị 5 năm, năm, nếu huyên thần là vị quân vương hiền đức thì lòng dân ắt hẳn sẽ hướng về. Còn nếu không, cứ cố chấp giữ chặt lấy ngôi vị hoàng đế trong lúc lời đồn thổi về lai lịch xuất thân chàng đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không phải là kế sách lâu dài. Dân chúng nào quan tâm đến huyết mạch hoàng thất, chỉ cần người ngồi trên ngai vàng giúp họ có được cuộc sống ấm no thì đó chính là vị hoàng đế mà họ hướng đến. 5 năm qua, nước Ngụy ngày càng cường thịnh, biên cảnh yên ổn, thương nghiệp phồn vinh, Lưu Huyên thần yêu dân như con, thường xuyên chăm sóc vỗ về còn Tề Vương bao năm vừa bệnh trên giường, công tích chẳng có, đức độ tầm thường nên ngoại trừ một số đại thần có tư tâm gia, bách tính đã sớm lãng quên cái tên này. Đợt tổng tuyển cử này hoàn toàn có thể dự đoán được kết quả. Khi linh quang chợt lóe, nàng đã sớm biết kết quả này rồi. Ngoài hoàng cung, pháo nổ rền vang chúc tụng chiến thắng của Dương Kim Thánh thượng. Trong hậu điện, Trúng Phi thần nhảy nhót vui mừng, chen chân chạy đến báo tin cho Vân Hoàng hậu. Chỉ riêng cô vẫn hờ hững như nước, giống như mọi chuyện trước mắt không hề liên quan gì tới mình. Nguyễn Nhược Nam trong lòng cả kinh, ngắc ngứ mãi mới thốt ra được một câu. "Nương nương, làm sao người lại biết?" Vân Ánh Lục lặng im đi dọc theo con đường lát đá rợp bóng ngân hạnh vào sâu trong ngự hoa viên. "Công chúa An Nam, cô đừng lo lắng." Nếu hoàng thượng vẫn còn tình cảm với cô thì cô hãy từ bỏ Phong Hào công chúa, trở lại làm phi tần của người đi. Nương nương, không phải như thế, không phải như thế Nguyễn Nhược nam cuống tới mức xua tay liên hồi, mặt đỏ tới tận mang tai. Ta luôn là người chậm hiểu, nhưng không phải không hiểu chuyện. Hoàng thượng ban yêu bài ngự chế để cô tự do ra vào cung, giang thị vệ triều nào cũng hộ tống cô ra ngoài, ắt hẳn hoàng thượng đang ở nơi nào đó ngoài thành Đông Dương, cách hoàng cung không xa. Hiện còn chưa tối, cô mau suốt cung đi, trước khi trời tối vẫn kịp gặp người Vân Ánh Lục ngoái đầu lại mỉm cười. "Đi đi, nói với Huyên Thần ta ở trong cung đợi người quay về." Nguyễn Nhược Nam thở dài, gắng gượng mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi. Vân Ánh Lục nhìn chằm chằm vào một cành ngân hạnh trĩu quả, mùa hè vừa rồi hạn hán nặng nề mà ngân hạnh lại ra quả sai và to như vậy, thật là khó tin. Hồi lâu sau, Nguyễn Nhược Nam mới bình tâm nói rõ lòng mình, bi ai tràn ngập nước mắt. Nương nương, trước khi tiến cung, thần thiếp đã luôn ái mộ hoàng thượng, thế nhưng vận mệnh trêu đùa, tạo hóa nghiệt ngã đã khiến thần thiếp tâm tàn ý lạnh, chỉ mong gửi thân nương nhờ cửa Phật. Nhược Nam thừa nhận vẫn luôn ôm mộng được hoàng thượng sót lòng đoái thương, thế nhưng đó chỉ là tâm si vọng tưởng của thần thiếp mà thôi. Hoàng thượng trong lòng người chỉ có một mình nương nương. Ngày ngày Nhược Nam xuất cung, người có biết thần thiếp đi đâu không? Vân Ánh Lục đưa tay hái một quả ngân hạnh đã khô cong, vẻ như không quan tâm Nguyễn Nhược Nam đang nói gì. Hoàng thượng ăn uống kham khổ như một tăng nhân, cũng không trò chuyện với bất kỳ ai, thế nhưng chiều nào, ngài cũng đứng chờ ngoài đầu núi, chờ thần thiếp và giang thị vệ đến kể hôm nay hoàng hậu nương nương mặc y phục gì, ăn được nhiều hay ít, tâm tình có tốt không, có ai làm nương nương tức giận không từng chuyện nhỏ nhặt của nương nương, thần thiếp phải kể không sót một chi tiết nào. Mấy chục dặm đường núi trên xe ngựa, thần thiếp lưng mỏi chân đau thế nào, người cũng chưa từng hỏi một câu có mệt hay không. Có hôm nhược nam cả gan hỏi thăm đôi ba câu, hoàng thượng lạnh lùng trừng mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống thần thiếp vậy. Nương nương, trong các triều đại qua, đế vương nào mà không có cảnh phi tần như mây, giai nhân như nước, người trung tình như hoàng thượng thật sự là trước nay khó thấy. Gần 1 tháng qua, mỗi lần ra ngoài đưa tin, thần thiếp lại cảnh tỉnh ngộ một điều, hoàng thượng là mặt trời, nương nương là mặt trăng, chúng phi tần như thần thiếp chỉ là những ngôi sao nhỏ vây quanh hai người. Giấc mộng của thần thiếp đã sớm tan thành mây khói, thần thiếp chỉ chỉ là vô cùng ngưỡng mộ nương nương sứ mệnh của thần thiếp đã hoàn thành tin vui này, thần thiếp nghĩ nương nương nên đích thân thông báo với hoàng thượng. Nguyễn Nhược Nam lời còn chưa dứt đã ôm mặt chạy ra khỏi ngự hoa viên, trong lòng vô cùng đau đớn. Buổi tối hôm đại hôn, khi thấy hoàng thượng lão đảo bước vào Phật đường, nàng đã bừng lên hy vọng cuối cùng người cũng nghĩ tới nàng, không bỏ rơi nàng. Nào ngờ hoàng thượng thẫn thờ nhìn Bồ Tát hồi lâu rồi nói muốn xuất cung mấy ngày. Người còn dặn nàng thời gian tới phải quan tâm tới hoàng hậu nương nương nhiều hơn rồi giao yêu bài để nàng rời cung bẩm báo mọi chuyện liên quan đến nương nương cho người biết. Chỗ người náo thân lánh đời, nàng cũng không rõ vì mỗi lần đi đều bị Giang Dũng bịt kín mắt. Hoả gia hoàng thượng chỉ xem nàng như sứ giả mang tin tức là mối liên hệ giữa người và hoàng hậu nương nương, thế nhưng nàng vẫn âm thầm vui sướng vì khi hoang mang nhất chẳng phải người đã nghĩ đến nàng sao. Vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, nàng đã không quản mệt mỏi, ngày ngày đi đi về về mấy chục dặm đường núi để đưa tin cho hoàng thượng, nhưng rồi rốt cuộc nàng cũng vỡ lẽ một điều, nàng đã hiểu sai tâm ý của người. Ngoài thân phận là người truyền tin ra, nàng chẳng là gì trong mắt hoàng thượng. Ngay cả một câu thương hoa tiếc ngọc cũng chưa từng nói. Giấc mộng này, nên tỉnh sớm đi thôi. Sau giờ ngọ, một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi tới, chỉ trong chớp mắt mây đen đã tầng tầng lớp lớp phủ kín chân trời rồi mưa bắt đầu chút xuống. Mưa rả rích không ngớt trời đất âm u, náo nề lòng người. Đám người tụ tập ngoài cửa cung đã tản hết, nhưng trong các quán cơm, quán rượu đã không còn dư lấy một chỗ ngồi. Thành Đông Dương tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Một chiếc xe ngựa nhỏ nhắn lặng lẽ rời hoàng cung trong mưa. Tiếng mưa rơi ngoài xe càng lúc càng nhỏ dần, chỉ sau chốc lát im lặng đã bao phủ hết thảy. Ngô Tấn Hiên im lặng đoán định nỗi cô đơn trong lòng Vân Ánh Lục, nụ cười hờ hững trên môi cô khiến hắn không khỏi xót thương. Nương nương, lúc tâm tư yếu đuối nhất, con người ta thường quay về ngôi nhà ấm áp với những người yêu thương, nhưng với một người kiêu ngạo như Huyên Thần, để ấy thả trốn chạy tự mình chữa lành vết thương còn hơn phải đón nhận ánh mắt thương hại của mọi người. Giống như Nguyên Soái cũng từng lưu lạc bên ngoài nhiều năm trước sao?" Vân Ánh Lục cười buồn, "Tấn Hiên, huynh biết mình và Hoàng thượng là huynh đệ song sinh từ khi nào? Có bao giờ huynh hận Hoàng thượng không?" Ngô Tấn Hiên thở dài, "Đường đường là đại Nguyên Soái xông pha trận mạc mà giờ lại ngồi bó gối trong xe ngựa thật là không thoải mái chút nào. Ta biết chuyện năm 13 tuổi, nhà chúng ta bề ngoài hòa thuận vui vẻ là vậy." Nhưng thật ra mẫu thân và phụ thân chúng ta thường xuyên khắc khẩu, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Có một đêm ta đọc sách khuya, năm mãi không ngủ được nên ra vườn dạo mát, chưa đi được một vòng thì đã nghe tiếng khóc than của mẫu thân, ta vội chạy tới, đang định gõ cửa thì chợt nghe mẫu thân oán trách phụ thân ra tay quá nhẫn tâm, một đứa con thì đem cho người khác nuôi, một đứa con thì hủy hoại khuôn mặt. Lúc đó ta mới biết mình hóa ra không phải con nuôi của ngu phủ, hóa ra tiểu hoàng tử thường xuyên đến phủ chơi đùa là em sinh đôi của ta và hóa ra ta cũng có gương mặt anh tuấn như vậy. Ta chưa từng hận hoàng thượng, đệ ấy là em trai ta cơ mà, thậm chí ta còn nghĩ, nếu lúc trước người được chọn vào cung là ta, thì có lẽ ta thà chết còn hơn phải nhìn thấy cảnh đệ đệ mình bị hủy dung như vậy. Thực ra ta còn hạnh phúc hơn nhiều so với Huyên Thần, cha mẹ yêu thương ta, mạn lăng sớm tối bên ta. Còn hoàng thượng thì sao? Những ngày tháng trong cung thế nào, muội biết rồi đấy. Nhưng mà từ khi có muội, đệ ấy đã biết đến hạnh phúc. Cửa xe mở ra, Vân Ánh Lục hít phải gió lạnh, ho húng hắng vài tiếng. Huynh đệ hai người thật giống nhau, đều là người ẩn nhẫn cả. Có điều huynh sống thiên về tình cảm, còn trong lòng hoàng thượng chỉ có Giang Sơn cô khẽ cười. Ngô Tấn Hiên nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, không hiểu lời nói của Vân Ánh Lục rốt cuộc là có ý gì. Nương nương, hoàng thượng đã mất rất nhiều thứ, muội Ngô Tấn Hiên không biết nên diễn đạt như thế nào, lúc này hắn đương hối hận vì không dẫn mạn lăng theo, phụ nữ tâm sự với nhau có phần dễ hơn, hắn biết Vân Ánh Lục không vui dù muội ấy vẫn luôn mỉm cười. Mười ngón tay siết chặt tới trắng bệch, không biết vì sao, Vân Ánh Lục lại chợt nghĩ tới Đường Gia. Trong 3 năm yêu nhau, Đường Gia lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cô khiến mấy cô y tá trong bệnh viện không khỏi đỏ mắt ghen tị. Nhưng ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ ân cần đó là sự lợi dụng dơ bẩn. Ân ái cũng có thể là giả vờ. Cô luôn là người chậm hiểu, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ dần sáng tỏ. Hoàng thượng muốn gì mà chẳng được. Ngô Nguyên Soái, huynh không cần lo lắng Vân Ánh Lục mỉm cười băng qua. Chúng ta đã sắp tới chưa? Xe ngựa rời khỏi thành Đông Dương, chạy về phía con đường núi rậm rạp phía tây. Tuy đường núi nhưng ven đường cũng lác đác mấy tiệm quán chuyên cung cấp trà nước lương khô cho khách bộ hành. Núi rừng trùng điệp mây nhẹ vờn quanh, thực là cảnh sắc thần tiên. Một chốc nữa thôi, sắp tới tối Ngô Tấn Hiên nhìn quanh trả lời. Xe càng đi sâu vào trong núi, nhà dân càng thưa thớt. Còn đường đá phía trước đã là đoạn cuối của đường núi, xe ngựa không thể đi tiếp được nữa nên hai người đành xuống xe đi bộ. Vân Ánh Lục bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống, thành Đông Dương bên dưới chân núi mờ ảo như bức tranh thủy mặc. Núi rừng tĩnh lặng đến mức một chiếc lá rụng xuống cũng tạo nên âm thanh rõ ràng. Hai người bước dọc theo con đường gập ghềnh đi về phía trước. Dần dần đường núi cũng hết, chỉ còn đoạn đường mòn ngập cỏ dại dưới chân. Bọn họ im lặng đi lên đỉnh núi, hoàng hôn dần buông xuống phía sau lưng. Trên đó có một gian nhà cỏ với hàng rào bao quanh, phía sau là dặng trúc xanh mướt, nhìn qua chẳng khác nào chốn náu thân của các ẩn sĩ. Ở khoảng đất trước gian nhà, một người đàn ông mặc áo vải đang mải mê làm cỏ cho mấy luống rau vừa mới nảy mầm. Hắn vô cùng chuyên tâm nên chẳng hay biết đến sự có mặt của bọn họ. Nhưng người trong nhà thì rất cảnh giác, bốn bóng đen nhanh chóng phóng vụt ra, trong tay mỗi người lăm lăm thanh kiếm. Vân Ánh Lục lau mồ hôi trắng, không để ý đến mặt cỏ còn đẫm nước, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Chương 70, không chạm được tới người mình yêu. Ngô Tấn Hiên cúi nhìn Vân Ánh Lục, cô đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, đằng sau là tán đại thụ xòe bóng, trông thật cô độc. Ngô Tấn Hiên lo lắng nhìn Vân Ánh Lục, muội ấy không sao chứ? Bốn hộ vệ tay lăm lăm kiếm liếc thấy hai người mới đến đều là những gương mặt quen thuộc bèn khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, nhưng nhất cử nhất động của hai người đều không thoát khỏi tầm mắt họ. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, sương núi lần khuất mịt mùng. Người đàn ông đang làm cỏ ngẩng đầu lên, tuy trên người khoác bộ quần áo bằng vải bố đơn giản, nhưng phong thái tôn quý uy nghi vẫn không thể nào che giấu nổi. Ánh mắt kinh ngạc của hắn giống như mũi tên sắc bén xuyên qua bóng hoàng hôn mờ ảo về phía vân ánh lục. Gương mặt ấy, hình dáng ấy, đôi mày kiếm ấy, vóc dáng hiên ngang ấy, đột nhiên run rẩy khác thường. Vân Ánh Lục ôm ngực, vẫy tay cười nói như thường. "Hoàng thượng, em tới rồi." Câu nói này không khác nào lời hắn nói lúc đón nàng vào cung hôm đại lễ thành hôn. "Uyển Bạch, nàng đã về rồi." Ngữ khí giống hệt nhau nhưng lại tràn đầy thê lương và đau xót. Thê lương là hắn, còn đau xót là cô. Cái cuốc trượt khỏi tay Lưu Huyên Thần rơi xuống đất, hắn bước nhanh về phía hai người. Khi Huyên Thần sắp chạy lại gần, Vân Ánh Lục đột ngột chuyển tầm mắt về phía khu rừng xa xa. Ngoại trừ việc chữa bệnh tuy không phải là người nhanh nhạy, nhưng cô hiểu được ngọn ngành mọi chuyện. Huyên Thần không phản bội cô cũng không phải không yêu cô, chỉ có điều trong lòng chàng tình yêu luôn xếp sau Giang Sơn. Khoảng cách giữa Giang Sơn và cô, không rõ là cách mấy ngọn núi lớn, mấy con sông dài. Mặc dù Huyên Thần không có dòng máu hoàng thất, nhưng từ ơ nhỏ chàng đã được dạy dỗ để kế thừa hoàng vị. Vì Giang Sơn, chàng phải nhẫn nhịn uất ức khó nhọc gian khổ bao năm. Vì Giang Sơn, chàng chẳng tiếc hy sinh Phi Tần hậu cung để dụ Tề Vương và Kỳ Tả thừa tướng mắc câu. Những thứ chàng đã muốn thì dù có phải chịu đau đớn thế nào cũng phải một mực đoạt lấy. Huyên Thần không cần nhìn con cá tông mình nhảy lên mới biết nước nông sâu ra sao. Lần lui về ẩn thân này tuy lấy lý do chữa trị vết thương lòng nhưng thực chất chính là lấy lùi làm tiến. Lưu Huyên Thần không tin Thái Hậu, không tin phụ thân thân sinh mù hữu thừa tướng, càng không muốn hạ chỉ sát hại Tề Vương mà muốn gã tự chịu diệt vong. Chỉ có như thế, Lưu Huyên Thần mới thắng tuyệt đối, thắng một cách quang vinh. Trái tim đế vương vốn dĩ rất lạnh lùng, không phải người bình thường nào cũng có thể nhận rõ, có lẽ Huyên Thần tin tưởng cô là vì cô là người duy nhất không có dã tâm uy hiếp đến mình. Tràng ép cô gánh vác Giang Sơn để rảnh mắt quan sát động tĩnh của từng người. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho dù không có lần tổng tuyển cử kia, Huyên Thần cũng sẽ có cách quay lại ngôi vị hoàng đế hợp tình hợp lý. Dù trong tối hay ngoài sáng, Huyên Thần đều là người chiến thắng cuối cùng. Hiện giờ, ngai vàng của Lưu Huyên Thần đã vững như bàn thạch. Vân Ánh Lục rất muốn hỏi Huyên Thần một câu, ngay cả hôn nhân đại sự của đời người, chàng cũng nhẫn tâm đem ra đặt cược như vậy có đáng không? Lưu Huyên Thần từng nói chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, sống bình lặng cùng thê tử thật lòng yêu mình. Con người lạnh lùng đó ngay cả lời nói dối cũng có thể khiến người khác xúc động khôn tả, đúng là cao thủ thiên hạ. Vân Ánh Lục không phải chưa từng muốn độc chiếm tình yêu của chàng nhưng hiện giờ cô đã hoàn toàn từ bỏ xi si tâm vọng tưởng đó. Trong tim Huyền Thần chỉ có Giang Sơn và Bạch Tĩnh Nước Ngụy, ngay chính bản thân mình anh cũng không màng đến thì sao còn yêu được ai nữa? Chẳng trách anh vẫn luôn nói Huyền Bạch đã đè nàng phải ấm ức rồi. Huyền Bạch lưu Huyền Thần run rẩy ôm cô như đang nâng niu báu vật trong tay. Hắn khẽ ghì chặt lấy cô, như muốn hai người hòa quyện thành một. Uyển Bạch cái tên này giờ như mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào trái tim cô đầy đau đớn. Hoàng thượng Nguyên Soái còn đang ở đây. Cô khẽ kéo tay hắn ra, liếc nhìn Ngô Tấn Hiên đang lúng túng quay mặt sang chỗ khác, tránh đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong. Lưu Huyên thần hồi lâu sau mới nhẹ nhàng buông cô ra. Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên bên môi. Đầu ngón tay cô chạm phải vệt nước mắt trên mặt hắn. Trời lại đổ mưa sao? Vân Ánh Lục bình tĩnh rút tay về, "Hoàng thượng, người nói chuyện với Nguyên Soái đi." Thần thiếp đi rửa mặt cho đỡ mệt đã cô quay người, vội vàng đi về hướng có tiếng nước suối chảy róc rách gần đó. Không hiểu sao nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn trào ầm ầm, cô thật sự có ích đến thế sao? Gió núi lạnh lẽo đến tận xương tủy, nhánh cây va quẹt để lại vết nước dài thế nhưng Vân Ánh Lục không hề hay biết. Nhìn thấy dòng suối tung bọt trắng xóa, cô chạy vội đến, vốc nước lên mặt để làm dịu đi những ai hoán trong lòng. Sức tàn lực kiệt, cô mệt mỏi dựa người vào tảng đá bên dòng suối. Cả người cứng đờ, không sao cử động nổi. Vân Á Lục đành ngồi lặng nghe tiếng suối chảy, tiếng chim kêu và cả tiếng gió núi xuyên qua rừng cây phát ra tiếng ù ù. Chợt đằng sau có tiếng bước chân đang dẫm lên thảm lá lại gần. Vân Ánh Lục Hoàng hốt quay đầu, trông thấy ánh mắt Huyên Thần đang nhìn mình chăm chú, cô theo bản năng bối rối lảng tránh. "Hoàng thượng, nguyên soái đâu?" Huynh ấy quay về kinh thành rồi, manh áo xanh dính bùn đất của Lưu Huyên Thần bị gió thổi phất phơ nhưng lại không hề nhếch nhác. "À, ngày mai phủ nội vụ sẽ đưa Long Liễn tới đón hoàng thượng hồi cung, thành Đông Dương nhất định sẽ lại được một phen náo nhiệt." Vân Ánh Lục khẽ mỉm cười. Lưu Huyên Thần chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Uyển Bạch chậm không thể không làm như thế. Cô gật đầu, Băng Qua trả lời. Thần Thiếp hiểu, nàng mắt rồng nhíu lại ánh trăng sáng rỡ soi tỏ hai người, nhưng sao nàng lại xa cách như vậy? Hắn không khỏi cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Sao vậy, mấy ngày qua nàng phải chịu khổ rồi giọng hắn thoáng bi ai. Cô trầm ngâm một lát rồi dịu giọng đáp, "Không sao, chẳng phải chúng ta đã từng thề cùng chắn mưa che gió, cùng chung hoạn nạn sao?" Đó là những việc thần thiếp phải làm. Lưu Huyên Thần không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay nàng. Uyển Bạch chậm chỉ có nàng nụ cười của hắn tràn ngập bi thương, giọng nói ẩn chứa bao lời xin lỗi. "Không, hoàng thượng, người có được toàn bộ dân chúng nước Ngụy toàn tâm ủng hộ. Giờ khắc này, người đừng nhận lỗi với ai, cũng đừng so đo gì về huyết mạch cả. Người là hoàng đế mà dân chúng đã lựa chọn, triều Ngụy trong tay người nhất định sẽ có một trang sừ hào hùng." Vân Ánh Lục thật sự quá mệt mỏi, cô gục đầu nhắm mắt. "Nàng mệt thế sao?" Mao dựa vào chậm, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, Lưu Huyên thần âu yếm nghiêng người để cô tựa vào vai mình. "Thần thiếp sao lại muốn ngủ chứ, cảnh sắc núi rừng đẹp thế kia cơ mà." Hoàng thượng ẩn cư nơi này thật tuyệt, cô từ chối vòng tay hắn, nghiêng đầu ngắm trăng sao. Lưu Huyên thần mím chặt môi. Từ lúc lên núi, Vân Ánh Lục một tiếng hoàng thượng, hai tiếng hoàng thượng, vô cùng nhu thuận nhưng cũng không hề giống với tính cách của nàng. Hơn 20 ngày qua tuy không được nhìn thấy nàng, nhưng hắn vẫn cảm giác ấm áp trong tim. Vì sao khi trùng phùng, mọi thứ lại trở nên mơ hồ, khó hiểu như vậy? Hắn nắm chặt tay Vân Ánh Lục, không hề có ý muốn buông. Cô giật mình hoảng hốt, lực nắm tay không hề nhẹ, huyên thần muốn bẻ gãy tay cô sao? Nhưng sao thay hắn lạnh như vậy, lại còn không ngừng run rẩy nữa chứ, cơ hồ như người bị ngã xuống nước đang tuyệt vọng níu lấy cơ hội sống còn của mình. "Hoàng thượng," cô lo lắng nhìn hắn, "Chúng ta quay về đi." Uyển Bạch chẫm không thay lòng đổi dạ cả đời này, chẫm chỉ yêu một mình nàng, chẫm không phải một quân cờ nhưng chẫm cũng rất cô đơn. Nàng ở lại bên cạnh chẫm, ở bên chẫm cả đời này xem như chẫm nợ nàng Lưu Huyên thần vẫn một mực không buông tay, giọng nói tràn đầy cô độc và bất lực. Cô dịu dàng an ủi hắn, "Thần thiếp không đi đâu cả, chẳng phải thần thiếp vẫn ở bên người đây sao?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô đầy chờ đợi, chẫm phải nghe chính miệng nàng thề vớ trời. Cô lắc đầu bật cười hoang hoải. Hoàng thượng, người không thấy thể thoát rất buồn cười hay sao? Nếu thành tâm muốn làm thì cần gì phải nói ra miệng cơ chứ? Người đàn ông này nắm cả thiên hà trong tay vậy mà lại ngây thơ như vậy. Rời xa Trần Thế lâu ngày nên thời gian quay ngược rồi sao? Ánh mắt Liêu Huyên thần ngập ngừng dò hỏi, mày chau mặt ủ đầy phiền muộn. Trẫm không có điểm nào hơn người, lại còn rất nhiều chỗ chưa tốt, nàng phải lượng thứ cho trẫm, cho trẫm cơ hội, nhất định trẫm sẽ sửa sai với nàng. Nguyên Bạch tin tưởng chậm có được không? Hoàng thượng, nét mặt Vân Ánh Lục vẫn trầm ổn không chút biến chuyển. Không ai tốt hơn Hoàng thượng cả, bằng không thần thiếp đã không lấy người. Vân Ánh Lục ngoan ngoãn dựa vào hắn, nhưng hắn không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trong mắt nàng. Từ ân này về sau chậm sẽ không nạp phi tần, hậu cung cũng không tuyển thêm tú nữ Lưu Huyên Thần khẽ thì thầm bên tai cô. Vân Ánh Lục nhướng mày cười nhẹ, lặng im không đáp. Lưu Huyên Thần thoáng náu nẻ. chiếm được thiên hạ nhưng lại mất nàng, mọi thành công cũng thành vô ích. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Lưu Huyên Thần uy nghi quay về hoàng cung trong tiếng tung hô như sóng triều mênh mông vang vọng khắp thành Đông Dương, bởi hắn chính là hoàng thượng do dân chúng triều nguyện đích thân lựa chọn. So với các hoàng đế đời trước, địa vị chỉ có hơn chứ không hề thấp kém. Lưu Huyên Thần không cho sửa lại niên hiệu quốc hiệu nhưng cũng không nhận tầu quy tông. Về thân thế của hắn, Bách Tính chỉ mơ hồ khảo nhau là do một người bịt mặt đem vào hoàng cung từ khi đỏ hỏn. Một câu chuyện cũ phủ đầy bụi thời gian, nên chôn vào dĩ vãng là hơn. Về phần Tề Vương, nghe nói vừa thử nhận kết quả bầu cử xong, uất ức thổ huyết quay về tháng ngày nằm liệt giường liệt chiếu, nhưng lần này có vẻ là thật. kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt vây cánh từng ủng hộ Tề Vương nay hoảng hốt thu ý định, vội vàng phân rõ giới tuyến với Tề Vương, hận không thể moi ruột móc gan để tỏ lòng trung thành với tân đế. Hiện tại, nước Ngụy giàu mạnh, nó ấm quần thần đồng lòng, vạn dân ủng hộ. Lưu Huyên Thần khoác long bào, đầu đội vương miện, nhấc chân bước lên bệ rồng, trong lòng hỗn độn rất nhiều cảm xúc. Các vị đại thần theo thói quen nhìn về phía bức rèm che bên cạnh, Lưu Huyên Thần cũng đưa mắt nhìn sang. Rèm châu đông đưa theo gió, người ngồi bên trong không còn xuất hiện. Dù Vân, Vân Ánh Lục không còn dám quốc, nhưng Lưu Huyên Thần vẫn cho buông rèm bên cạnh ngai vàng. Hắn khẩn khoản mời nàng tham dự nghi thức đăng cơ nhưng nàng nói dạo gần đây không có thời gian tới khám bệnh cho Tần công tử, không hồi phủ Vân An phụ mẫu nên muốn xuất cung một chuyến. Nàng trầm lặng hỏi hắn có được không? Hắn có thể nói không sao? Lưu Huyên Thần cố trấn an bản thân nhưng rồi không thể không thừa nhận Vân Ánh Lục đang dần xa lánh hắn. Nàng vẫn quan tâm đến hắn, vẫn hoàn thành vai trò của Mẫu Nghi Thiên Hạ một cách thập toàn thập mỹ. Thế nhưng, đêm đầu tiên hắn quay về đã thấy nàng dọn ra khỏi tẩm điện vào ở Trung cung. Hắn hỏi vì sao, nàng chỉ nói cung có cung quy, nàng ở tẩm điện một hai đêm thì không sao nhưng nếu ở lâu sẽ khiến phi tần bàn ra tán vào. Tẩm điện của hoàng thượng vốn là nơi cất giữ nhiều tài liệu bí mật quốc gia, hậu cung không can thiệp chính sự, các đại thần mà biết nàng ở tẩm điện ắt cũng sẽ dâng tấu can gián. vẫn nói tiều biệt tháng tân hôn, hai người vừa thành thân đã xa cách hơn 20 ngày, nỗi nhớ mong như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trái tim. Lưu Huyên thần khát khao sự ấm áp của nàng và cũng khát khao được làm nàng ấm áp. Hắn bước vào chung cung nhưng chỉ thấy một điện trống không. Vân Ánh Lục đang say sưa giảng bài cho Phi Tần về kỳ sinh lý của phụ nữ, hắn đứng ngay gần đó nhưng nàng vẫn không nhận ra. Khi buổi giảng kết thúc, vừa nhìn thấy hắn, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nàng phút chốc phai nhạt, thay bằng nụ cười đoan trang lãng đạm khiến ngọn lửa hừng hực trong hắn phút chốc như bị một chậu nước đá hất thẳng vào. Tất cả tấu chương khi nàng giám quốc, hắn mất hai buổi tối để xem lại. Hai tối đó, nàng ở cạnh hắn, hắn xem tấu chương, nàng im lặng ngồi bên đọc sách thuốc. Hắn xem một hồi, ngẩng đầu nhìn nàng. Rõ ràng nàng ở ngay trước mặt hắn nhưng hắn không sao chạm đến, cho dù có ôm nàng vào lòng cũng cảm thấy vô cùng xa xôi. Khi hai người hồi cung, hắn khéo léo nhắc tới chuyện ngày xưa cả hai ở trong thái y viện ăn cháo ngắm sao, nàng nghe nhưng không ừ hử đáp lại. Giữa hoàng hậu và hoàng đế có rất nhiều quy định cứng nhắc được viết rõ trong sách vở. Những quy định khuôn sáo đó, nàng đều thực hiện, vượt khỏi những khuôn sáo ấy, nàng sẽ không bao giờ vì hắn mà làm nữa. Vì hắn mà đêm hôm nàng còn cặm cụi ngồi nấu một nồi dược thiên. Vì hắn được ăn bánh bao nóng mà nàng chẳng ngại bỏng tay. Vì hắn không vui mà nàng chẳng quản đến sự có mặt của hàng tá thị vệ theo hầu, bẽn lẽn xin lỗi bằng một nụ hôn. Khi hắn mệt mỏi, nàng xoa bóp bằng tất cả yêu thương dù chân tay tê dần. Khi tất cả mọi người xoay giáo giễu cợt xuất thân của hắn trong hôn thành hôn, nàng vì hắn mà đứng ra tranh biện. Khi hắn bất lực trước những bí mật bị giấu kín, nàng vẫn ở bên hắn, nắm tay hắn khẽ nói: "Huyên Thần, em yêu chàng." Những ngày hắn đi xa, nàng không những giải quyết vẹn toàn quốc sự mà còn vì hắn tranh thủ dân tâm. Nhưng giờ thì sao chứ? Nàng sai phủ nội vụ đưa thẻ bài của các phi tần lên cho hắn lựa chọn, tranh vẽ tú nữ lại xuất hiện khắp nơi trong thẩm điện. Giữa bọn họ, sau hơn 20 ngày qua đã hình thành một khoảng cách không sao lấp đầy. Không được, hắn không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được, hắn nhất định phải nghĩ cách thay đổi. Bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi." La công công bước lại gần Lưu Huyên Thần, hạ giọng nhắc nhở. "Bệ hạ sao lại thất thần như vậy? Hôm nay là đại lễ đăng cơ mà." Lưu Huyên Thần như sực tỉnh, sang sảng nói, "Được, chúng vị ái khanh, có việc mau tấu, không việc bãi triều." Các đại thần lén che giấu tiếng thở dài, sao lại nhớ câu nói các vị đại nhân, hôm nay có chỗ nào không thoải mái không? của hoàng hậu đến thế chứ? Chúng vị ái khanh có việc mau tấu, không việc bãi triều câu này đúng là có chút đáng sợ. Vân Ánh Lục An chưa xong mới hồi cung, ngầu đầu tiên thượng triều không có nhiều việc, Lưu Huyên Thần đã sớm cho thượng thư các bộ dẫn thuộc hạ quay về làm việc. Hắn phê tấu chương ở Ngự thư phòng một lát, sau đó trong lòng thấp thỏm không yên theo thói quen lại rảo bước tới trung cung. Vừa mới vào sân, Lưu Huyên Thần đã nghe thấy tiếng cười nói díu rít vang lên từ bên trong. Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta đặt tiệm ở khu phố xá náo nhiệt để lúc nhàn rỗi còn có thể đi dạo phố giọng nói lanh lảnh của Trúc Thanh tràn đầy phấn khích. Mãn Ngọc hùa theo, hay nương nương đặt tiệm ở phía đông thành đi, gần đó có rất nhiều cửa hàng tơ lụa, phường thêu, ban đêm còn có người biểu diễn xiếc nữa. Để ta nói chuyện với cha xem sao vân ánh lục tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Lưu Huyên thần mỉm cười bước vào, Mãn Ngọc và Trúc Thanh vội đứng dậy thi lễ. Không có gì Vân Ánh Lục mỉm cười chào đón. Hôm nay tan triều sớm vậy à, không có đại thần nào tìm người bàn việc sao? Không, có thể họ lo chậm vừa mới hồi cung nên chưa muốn bẩm chuyện ngay. Liêu Huyên thần khoác vai Vân Ánh Lục ôn nhu cúi đầu dì tai. Trúc Thanh và Mãn Ngọc liếc nhau đầy ngụ ý rồi lén lén lui ra ngoài, đóng cửa lại. Các nàng nói chuyện sôi nổi như vậy, chậm có quấy nhiễu chuyện tốt không? Hắn khéo léo chuyển đề tài sang cuộc nói chuyện vừa rồi. Vân Ánh Lục điềm nhiên nói rõ, Không phải chuyện tốt nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu, chỉ là một chuyện bình thường thôi. Hôm nay thần thiếp xuất cung, có đề cập chuyện mở một y quán với phụ thân, phụ thân đã đồng ý. Vừa rồi thần thiếp đang bàn luận với Mãn Ngọc và Trúc Thanh xem nên mở y quán trên đường nào thôi. Lưu Huyên thần nhíu mày, nụ cười đông cứng trên gương mặt anh tuấn. Uyển Bạch, nàng là người hiểu chuyện, vì sao chuyện này lại đường đột như thế chứ? Hoàng thượng, người nói vậy là sao? Vân Ánh Lục kinh ngạc nhíu mày hỏi. Khám bệnh cứu người là việc nên làm, không phải người đã đồng ý để thần thiếp làm thầy thuốc sao? Đúng vậy, chậm đồng ý và luôn ủng hộ nàng, nhưng vì sao lại phải đề xuất chuyện này với phụ thân nàng, chẳng lẽ chậm không mở được cho nàng một y quán sao? Ngay cả một tiếng thông báo với ta cũng không có, nếu không vô tình nghe thấy, có phải nàng không nói gì với ta? Vân Ánh Lục mỉm cười độ lượng như hắn chỉ là đứa bé đang cố tình gây sự. Tiền của chàng với tiền của phụ thân thần tiếp có gì khác nhau? Phụ thân chỉ có độc một mình thiếp cửa hàng kiếm được tiền của thiên hạ cũng không ít, mở y quán cũng là việc thiện nên làm. Khác chứ? Lưu Huyên thần phẫn nộ đập bàn khiến mấy chén trà nghiêng ngả muốn đổ. Nàng đã được cả cho chậm vậy mà còn lấy bạc của nhà chuyện này truyền ra thì chậm còn mặt mũi nào sao? Tiếp sẽ không nói với cả. Chết tiệt, rốt cuộc nàng có hiểu ý chậm không? Hai tay Lưu Huyên thần gì chặt vai cô, ánh nhìn như muốn thấu tỏ mọi điều. Huyền Bạch, suốt cuộc trẫm đã làm sai điều gì? Nàng đối với Trẫm lạnh lùng như vậy, xa cách như vậy, nàng có từng bận tâm xem trong lòng Trẫm thấy thế nào không? Cô bình tĩnh đấu mắt với hắn một hồi lâu. Hoàng thượng, vậy người có từng bận tâm đến lòng Thiếp không? Huyền Bạch, cô cúi đầu, trên môi vương vất nụ cười chua xót, "Bí ai. Khi người bỏ lại một phong thư rồi đột nhiên biến mất người có nghĩ tới trong lòng Thiếp sẽ thế nào không? Đó mới chỉ là ngày thứ 3 chúng ta kết hôn." Mỗi ngày người đều nắm được tin tức về thiếp còn thiếp ở trong thâm cung này, lại không biết người ở đâu, người sống thế nào. Người nghĩ thiếp không lo lắng cho người, không nhớ nhung người sao? Có phải người sợ nói cho thiếp mình đi đâu, thiếp sẽ càn người lại? Vì người, khổ thế nào thiếp cũng chịu, nhưng đêm đêm ôm gối trong tẩm điện, người có biết thiếp đau lòng như thế nào không? Chúng ta không phải đôi vợ chồng già xế bóng, tình cảm nhạt nhẽo như nước, thiếp chỉ vừa mới biết yêu một người là như thế nào thôi. Người thà tin tưởng người lạ chứ nhất định không chịu hé môi với thiếp. Đúng, có tín nhiệm người mới giao Giang Sơn cho thiếp, nhưng hoàng thượng à, thiếp là thê tử chứ không phải trung thần của người. Thiếu thiếp cần không phải tín nhiệm mà là tình yêu của người. Người làm gì cũng theo ý riêng của mình, còn thiếp suy nghĩ ra sao, lo lắng thế nào, người cũng không hề đoái tâm. Đã như vậy thiếp cần gì phải để ý tới cảm nhận của người chứ? Uyển Bạch, chờ thiếp nói hết đã vân ánh lục lắc đầu xua tay. Ngươi không cần lo thiếp sẽ rời khỏi nơi đây. Hoàng thượng, thiếp không phải là người tàn nhẫn, cuộc sống của người đã đủ bất hạnh rồi, thiếp không muốn sát muối thêm vào vết thương của người nữa. Hoàng thượng, lời thề của người coi như thiếp không nghe thấy gì đi. Người muốn nạp phi truyền thú thế nào, thiếp không có lời phản đối, nhưng việc của thiếp mong người cũng đừng ngăn cản. Uyển Bạch một bàn tay đè nặng trên vai khiến trái tim cô bất chợt run rẩy. Nếu trẫm nói, trẫm không cho nàng biết mình đi đâu là vì trẫm không còn mặt mũi nào đối diện với nàng, nàng có tin không? Lúc này hắn không còn là đế vương, cũng chẳng phải chủ nhân của ngôi cửu ngũ, hắn chỉ là một người chồng đang trải lòng với hiền thê của mình. Vân Ánh Lục vốn lòng đã tĩnh lặng như nước hồ thu, nay lại nổi lên một trận ba đào. Tin không? Tin không? vợ chồng quý nhau ở tin tưởng, thế nhưng chàng là Lưu Huyên Thần, là hoàng đế cao cao tại thượng, cho dù đại quan vinh hiền hay tài tử xuất chúng cũng đều phủ phục dưới chân chàng. Một lời nói ra của anh có thể khiến gió truyền mây trôi, người như vậy sao có thể tự ti được? Cô chẳng thể tin nổi. Vân Ánh Lục không mảy may nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có, nét mặt tái nhợt như bị tầng sương bao phủ. Uyển Bạch chợt biết nàng không tin tưởng Trẫm Lưu Huyên Thần ảo não nói tiếp. Trẫm đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, hơn nữa lại là với người duy nhất trẫm yêu. Vì bảo vệ Giang Sơn xã tắc, vì giữ gìn ngôi vị đế vương, trẫm đã để mất tình yêu và lòng tin của nàng, đây chính là sự báo ứng với trẫm. Bây giờ, nói những lời này cũng đã muộn rồi, trẫm không dám mong nàng sẽ tha thứ cho mình. Nhưng nàng biết không, mỗi ngày trôi qua đối với trẫm đều là phòng bị tính kế, dè chừng như trên băng mỏng, chỉ cần đi sai một bước toàn bộ ván cờ sẽ kết thúc trong chớp mắt. Khi biết Tiêu Thái Y vui vẻ bên mình là một nữ nhi, Trẫm đã động tâm muốn nạp nàng làm phi tần, thế nhưng ngày tháng ở bên nàng, Trẫm mới biết mình đã hoàn toàn trao trái tim cho nàng. Huyền Bạch dù với mục đích gì chăng nữa, tình yêu Trẫm dành cho nàng là thật, là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm với Trẫm Lưu Huyên thần như muốn lưu chọn bóng dáng nhỏ bé của Vân Ánh Lục vào đáy mắt mình, ngay cả chớp mắt cũng không dám vì e nàng sẽ nhanh chóng tan biến như ảo ảnh. Hắn không đợi cô nói tiếp đã vội vã tiếp lời. Càng yêu nàng chậm lại càng khủng hoảng và bất an. Mọi thứ trên thế gian này, chậm đều có thể nắm giữ, duy chỉ có trái tim nàng, chậm lại chẳng có chút tự tin nào. Nàng đối với chậm lúc nào cũng hờ hững như có như không, quyền lực và tiền tài chẳng thể nào mua được nụ cười của nàng, vậy mà một quyển sách thuốc lại khiến nàng mặt mày rạng rỡ, vì bệnh nhân của mình, nàng sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Uyển Bạch, nàng có biết nàng đã làm chậm tổn thương như thế nào không? Nàng cứ như vậy, chậm biết lấy gì để giành lấy trái tim nàng đây. Nhiều lúc chậm cảm thấy vô cùng bất lực, ngoại trừ quyền lực và tiền tài, chậm chẳng có gì để cho nàng cả. Vì thế chậm đã học cách buông bỏ thân phận để yêu thương nàng. Ông trời không phụ lòng người, chậm rốt cuộc cũng có được nàng, nhưng hoàng cung thâm sâu như biển cả ẩn chứa bên dưới vẻ tráng lệ đó là bao mạch ngầm đang trực tuôn trào, bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào cảnh thuyền lật người chết. Trầm dù đã chu toàn mọi việc nhưng vẫn không ngờ thân thể của mình lại tàn khốc như vậy. Ngày hôm đó, Trầm thật sự đau đớn, nhưng vì xã tắc vẫn đang trong cơn biến loạn, Trầm quyết định lấy lui làm tiến. Lưu Huyên Thần vừa nói vừa hồi tưởng lại những ngày khó khăn ấy, đường nét trên khuôn mặt thoáng lên nỗi sầu bi u uột khó giải bày cùng ai. Mỗi câu Huyên Thần nói ra vân ánh lục lại như bị dao đâm lừa nung, nỗi chua xót cuộn trào trong ngực toàn thân bất giác run bần bật. Phong thái đế vương của Lưu Huyên Thần đâu mất rồi? Vẻ uy nghi thường ngày giờ đây chỉ còn lại những rằn vặt triền miên, những trầm luân thống khổ. Uyển Bạch không biết từ bao giờ nàng đã trở thành một phần trong chậm, là người mà chậm không thể nào từ bỏ. Vậy mà ngay trong những ngày hạnh phúc của đời người, chậm lại bỏ đi, để lại gánh nặng giang sơn lên vai nàng. Đấy là cách chậm yêu nàng ư? Mỗi lần nghĩ đến điều này, chậm lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chậm có điểm nào xứng đáng với nàng cơ chứ? Hơn 20 ngày đứng trên núi dõi mắt nhìn về hướng kinh thành, chậm nhớ nàng đến phát điên. Mỗi khi công chúa An Nam ghé đến chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của chậm, nghe cô ấy nói nàng dám quốc thế nào, giảng bài cho các phi tần gia sao trái tim chậm lại dần ấm áp như được hồi sinh. Có điều khi so sánh với bản thân mình, chậm lại thấy thất vọng vô cùng, nàng vì nước vất vả còn chậm lại ngày ngày nhàn rỗi trên núi cao. Tất cả những việc đó chậm sao có thể miệng giải thích với nàng được. Chấm đã tự nhủ gắng chịu đựng một thời gian, khi nào qua cơn bị cực giang sơn ổn định, chấm sẽ đền bù cho nàng gấp bội lần. Nguyền Bạch nàng có đồng ý cho ta thêm một cơ hội nữa không? Hắn cố ý xưng là ta như một nam nhân bình thường đứng trước mắt người con gái mình yêu. Vân ánh lục thở dài não nề, nước mắt sắp chàn mi. Hoàng thượng có thể vì thiếp đến từ một ngàn năm sau nên không giống những cô nương ở thời đại này, thành thân song đều xem chồng là trời. Vợ chồng là bình đẳng. Không phải một trước một sau, một sang một hèn. Nếu thật lòng yêu một ai đó thì nhất thiết phải biết đặt mình vào hoàn cảnh người ấy mà suy nghĩ. Nếu đổi lại thiếp đột nhiên mất tích không một chút tin tức người sẽ cảm thấy như thế nào. Nàng không được nói nữa liêu huyên thần đột nhiên bịt chặt miệng vân ánh lục nỗi bi thương trong mắt càng thêm đặc khoánh. Chấm sai rồi, chấm sai rồi. Dù hận hay yêu chấm, nàng cũng không được phép rời khỏi chấm nửa bước. Hoàng thượng thiếp không được phép rời khỏi sao. người giữ được thân xác thiếp nhưng liệu có giữ nổi trái tim thiếp tâm hồn thiếp không? Giọng cô đã có phần thổn thức, Lưu Huyên Thần nắm chặt tay Vân Ánh Lục, nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú của cô. Màn đêm không biết xuất hiện từ bao giờ, mảnh trăng khuyết lặng lẽ treo lơ lửng giữa vòng không bao la, vầng sáng dịu dàng trải tràn vào tầm điện chiếu sáng dung nhan như hoa như ngọc của Vân Ánh Lục. Ta sẽ khóa được trái tim nàng, tâm hồn nàng, Uyển Bạch vừa nói Lưu Huyên Thần vừa ôm chặt cô vào lòng. Để hàn gắn tình cảm chân quý này, dù là cách gì hắn cũng sẽ làm. Vân Ánh Lục im lặng trong vòng tay Huyên Thần, cô không muốn cự tuyệt bởi vì cô không nỡ, bởi vì còn có. Lưu Huyên Thần tuy không sự quốc hiệu nhưng vẫn tiến hành cải cách từ trên xuống dưới. Một số đại thần tiền triều không còn năng lực đảm nhiệm trọng trách sẽ được nhận một khoản tiền lớn rồi cáo lão về quê. Những đại thần thuộc Đảng Tề Vương thì bị lưu chuyển sang vị trí hữu danh vô quyền, ngồi chơi sôi nước. Ngoài ra, Lưu Huyên Thần còn quyết định mở lại khoa tuyển chọn nhân tài cho triều đình. Ngô Hữu thừa tướng vẫn là giường cột nước nhà, Ngô Tấn Hiên tiếp tục đảm nhiệm chức danh đại nguyên soái bộ binh đóng quân ngoài biên cảnh, một số quan viên ưu tú chính trực ở các châu phủ được điều đến kinh thành để đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Đỗ Tử Bân năm lần bảy lượt dâng tấu xin điều chuyển khỏi kinh thành nhưng đều bị Lưu Huyên Thần kiên quyết cự tuyệt, thậm chí còn giao cho hắn điều tra vụ án mấy ngàn vạn lượng thất thoát trong ngân khố 7 năm về trước. Nghe nói manh mối chuyện này dường như có liên quan tới kỳ tà thừa tướng đang dưỡng lão ở quê nhà xa xôi. Nghe tin này, Kỳ công tử cuống đến độ cho đóng cửa Linh Vân Các vội vã bỏ đi biệt xứ. Triều đình thay đổi thế nào, Bách Tính thành Đông Dương cũng không mấy quan tâm bởi bọn họ đang bị thu hút bởi tiệm thuốc Hoàng Tân Y quán mới mở trên ngự nhai. Nghe nói y quán đó là do đích thân hoàng thượng mở cho hoàng hậu nương nương, Vân hoàng hậu sẽ khám chính còn các nương nương và thái y sẽ đóng vai trò phụ khám. Thành Đông Dương không thiếu hiệu thuốc y quán nổi danh nhưng y thuật của hoàng hậu nương nương vốn danh bất hư truyền nên người người đều bàn tán xôn xao, đến nỗi trong các quán trà tiệm cơm, khách vừa ngồi xuống câu đầu tiên nói đến chính là anh có biết y quán hoàng gia kia không? Y quán còn chưa khai trương danh tiếng đã vang khắp gầm trời. Vân Ánh Lục dạo gần đây cũng không bận rộn mấy, không còn phải buông rèm giám quốc nên cô thỉnh thoảng lại ghé đến thái y viện bắt mạch chẩn bệnh cho phi tần và cung nữ. Nơi nào vân ánh lục ghé đến là nơi đó Phi Tần, cung nữ vây quanh tranh nhau hỏi chuyện như một đám vịt quàng quạc. La Công công có lần còn nói với Lưu Huyên Thần rằng, chỗ nào có tiếng cười nói lao xao là Hoàng hậu đang ở đó, vô cùng dễ tìm. Lưu Huyên Thần ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn về phía xa xa. Càng ngày chậm càng thua kém Hoàng hậu, La Công công, ngươi nói xem, chậm và Hoàng hậu ai hấp dẫn hơn? La Công công cười ngoác cả miệng, hoàng thượng thật biết nói đùa. Đùa gì chứ? quan hệ của hai người dạo gần đây cũng không cải thiện được bao nhiêu nhưng Lưu Huyên Thần không vì thế mà nản lòng. Trừ lúc thượng triều ra, dù phê duyệt tấu chương hay tiếp kiến quan viên các châu phủ hồi kinh ở Ngự thư phòng, Lưu Huyên Thần đều để Vân Ánh Lục ngồi bên. Với Vân Ánh Lục, Lưu Huyên Thần tỏ ra rất kiên nhẫn, không bực bội khi nàng năm lần bảy lượt đắm chìm trong suy nghĩ cũng chẳng bất mãn khi bao nỗ lực của mình không nhận được chút đoái hoài. Xử lý triều chính xong, Hắn lại ân cần đưa nàng đi dạo trong vườn thượng uyển, chơi cờ, du hồ, ngắm hoa bất kỳ chuyện gì Lưu Huyên Thần cũng luôn thể hiện tình cảm sâu đậm của mình đối với nàng. Ngày ba bữa, dù bận thế nào Lưu Huyên Thần cũng ghé đến chung cung dùng bữa với Vân Ánh Lục. Sau bữa tối, hắn cùng nàng trò chuyện một lúc rồi mới cáo từ quay về ngự thư phòng xử lý chính sự. Trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò nàng từ ơ những điều hết sức nhỏ nhặt như đừng đọc sách khuya quá hay nghỉ ngơi sớm vì trời đã trở lạnh. Có lần Vân Ánh Lục hỏi La Công Công dạo gần đây hoàng thượng sinh hoạt nghỉ ngơi như thế nào, La Công Công nhanh miệng đáp, triều chính vừa mới cải tổ tấu chương nhiều như núi nên gần canh tư hoàng thượng mới chợp mắt được một lúc chưa từng đặt chân tới thẩm cung của phi tần khác. Thói quen là do bồi dưỡng mà nên, người ngày ngày vẫn ghé đến dùng bữa, hôm nay lại chẳng thấy tâm hơi đâu là sao? Ngự thiện đã bày biện sẵn từ lâu mà ngoài cửa chung cung vẫn không thấy bóng dáng Lưu Huyên thần đâu cả. Vân Ánh Lục mặt mày uể oải chốc chốc lại đưa mắt trông ngóng nhìn ra ngoài. Mããn Ngọc hiểu rõ tâm tư chủ nhân liền nhanh chân chạy đến ngự thư phòng dò hỏi rồi trở về bẩm báo hoàng thượng đêm nay bận việc không thể ghé đến trung cung. Vân Ánh Lục lặng lẽ dùng bữa, một cảm giác trống trải lan tỏa khắp trong cô. Ngày hôm sau, Lưu Huyên Thần vẫn không thấy đâu. Vân ánh lục đứng ngồi không yên cô nóng ruột đi qua đi lại hồi lâu rồi gọi Trúc Thanh và mãn ngọc cùng đến thái y viện nhóm lò nấu một nồi canh hạt rẻ ngân nhĩ, sau đó xách hột thức ăn đi về hướng ngự thư phòng. Còn chưa tới cửa tiếng ho sù sụ đã vọng đến tai cô. Bệ hạ người nên hồi công nghỉ ngơi thôi, nếu không ngày mai người sao lâm chiều được la công công sốt ruột can ngăn cương mặt già nuôi nhăn nhó khổ sở. Liêu huyên thần rút khăn tay lau mồ hôi chán rồi thiều thảo đáp. Không được chậm phải phê xong số tấu chương này rồi mới nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc ngày mai, không thể để việc chồng chất lên được. Hai hôm nay bệ hạ ho khan không dứt hay là nô tài đi mời hoàng hậu nương nương đến khám cho người. Đừng, đừng nàng ấy mà biết ắt sẽ vô cùng lo lắng. Chẩm đã chịu rủ thái y tới khám rồi, chỉ là nhiễm phong hàn uống mấy thang thuốc là khỏi thôi. Thuốc đã uống hai hôm nay rồi mà nô tài có thấy sức khỏe bệ hạ chuyển biến đâu. La công cố gắng sức van nài, Ngày mai sẽ đỡ thôi, khụ khụ khụ lời còn chưa dứt Lưu Huyên Thần đã gặp người ho sặc sụa. Hoàng thượng, hoàng thượng La Công Công cuống cuồng chạy lại. Công công đi pha chút trà mật ong, việc ở đây cứ để ta một bóng người mảnh mai bước đến bên Lưu Huyên Thần, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Nô tài xin lui." La Công Công thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trả lời. Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, Lưu Huyên Thần ôm ngực ngẩng đầu lên, Huyền Bạch sao nàng lại tới đây, mau hồi cung đi, đừng để chậm lây bệnh cho nàng." Vân Ánh Lục bực bội nhíu mày nhìn hắn, "Chàng nghĩ phong hàn là bệnh lây truyền sao?" Huyền Bạch nhận thấy sự quan tâm của thê tử, hắn vui vẻ kéo cô lại gần. "Trời ơi, bàn tay nóng như lửa." Vân Ánh Lục bực bội nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch. "Còn dám nói quan tâm tới cô, mỗi lần có chuyện lại giấu giếm là sao?" Dù chàng không xem thiếp là hoàng hậu của mình thì cũng phải biết thiếp là thái y chứ mạch đập hỗn loạn, phong hàn đã xâm nhập vào gân cốt bệnh nặng như vậy còn làm bộ làm tịch. "Uyển Bạch, ta không cần thái y, ta chỉ cần hoàng hậu của ta thôi." Thần trí đã bắt đầu mơ hồ nhưng hắn vẫn cố thì thào những lời yêu thương. "Chàng nói mấy câu này thì có lợi ích gì, bản thân mình còn chẳng lo nổi." Làm thế nào mà Vân Ánh Lục mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, nhưng đáy mắt lại loang loáng ánh nước. "Được hay không ta vẫn muốn nói." Nguyên Bạch ta thấy khó chịu hắn ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ, nhất định không chịu buông tay. Thấy trong người khó chịu sao chàng còn không hồi cung nghỉ ngơi. Cô vừa cắn môi, vừa thương vừa buồn cười. Không có nàng, Tẩm Điện vắng vẻ quá, chậm không muốn trở về, chậm ở đây chờ nàng. Vân Ánh Lục không biết nói gì hơn, bất lực cúi đầu rũ rành hắn. Được vậy chúng ta hồi cung. Lưu Huyên Thần gật đầu cười thầm vì âm mưu đã thành công mỹ mãn. Tẩm Cung lạnh lẽo, giờ lại tràn ngập ý xuân. Chương 71, xuân sắc như thế, đông đi xuân đến, chớp mắt gió tháng 5 đã nhẹ nhàng thổi tới, mang theo hương hoa thơm ngát phiêu lãng trên vòng không xanh ngắt. Khi màn đêm buông xuống, hương thơm mỗi lúc càng thêm nồng nàn như đóa hoa lặng thầm dồn hết hương sắc để bung tỏa lúc này. Vân Ánh Lục gấp sách lại mỉm cười hỏi Han, "Nếu có chỗ nào không hiểu, bất cứ lúc nào các vị nương nương cũng có thể tới Thẩm điện tìm ta." Hoàng hậu nương nương, sao có thể như thế được? Một phi tần kinh ngạc hỏi. Tầm điện là trốn nghỉ ngơi của Hoàng thượng, vì sự an toàn tù chức đến nay ngoài Hoàng đế gia, không ai được phép đặt chân đến đó cách một trăm trưởng, bất cứ ai làng vàng gần đó đều sẽ bị cấm vệ quân kiểm tra, dò xét khỹ lưỡng. Hiện tại, Hoàng hậu nương nương đã dọn vào ở tầm điện, đó là vì Hoàng thượng hết mực sùng ái tin tưởng Hoàng hậu còn những người khác danh phận gì mà ghé đến. Không sao, các vị nương nương đâu phải người ngoài, đều là phi tần của hoàng thượng, cấm vệ quân sẽ không gây khó dễ đâu." Vân Ánh Lục vừa nói vừa vén ống tay áo lên thấm mồ hôi trán, tiếp đó cô cùng các phi tần rời khỏi phòng giảng kinh. Trúng thần thiếp cũng sắp trở thành người ngoài rồi còn gì? "Hoàng hậu nương nương, trúng thần thiếp học xong có thể xuất cung thật sao?" Ngày ngày nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu ân ân ái ái như vậy, một tia mong đợi nhận được hoàng ân của các phi tần cuối cùng cũng tan thành bọt nước. Chính vì thế ai cũng ngóng trông đến ngày được rời khỏi hoàng cung để sống cuộc đời mới, và biết đâu tình yêu sẽ lại mỉm cười với họ. Gió đêm mát rượi khiến ai nấy đều hân hoan, vui vẻ. Nhìn các phi tần tíu tít trò chuyện với nhau, nét cười lại ngời lên trong đáy mắt Vân Hoàng hậu. Hoàng thượng có chỉ mọi ý nguyện của các nương nương sẽ được thực hiện, bất luận ở trong cung hay xuất cung, việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của các nương nương vẫn sẽ do phủ nội vụ lo liệu chu tất. Vân Ánh Lục quả thực có chút xấu hổ trong lòng, chuyện này có khác gì mượn cớ đòi tình địch đâu chứ? Là do cô đã quá ích kỷ, thực ra, trong tình yêu vốn dĩ không có hai chữ rộng lượng. Nếu chúng thần thiếp có thể mở y quán khám bệnh bốc thuốc như nương nương thì sẽ không dám làm phiền đến phủ nội vụ nữa vì hạnh phúc về sau, tốt nhất là không nên dây dưa đến chồng trước. Hoàng hậu nương nương, người có thể dậy thêm buổi chiều không? Chúng thần thiếp muốn sớm được xuất cung. Vân Ánh Lục hồn hậu gật đầu rồi bước nhanh về phía Thái Y viện. Trước buổi dạy, cô đã dặn tiểu đức tử ủ trà hoa quốc với sơn trà. Đêm nay có yến hội chiêu đãi các vị quân vương lân bang, cô sợ Huyên Thần dùng nhiều đồ dầu mỡ sẽ ẩm ạch khó tiêu nên đã cho đáo chuẩn bị sẵn loại trà thảo dược này. Còn chưa tới cửa Thái Y viện, Vân Ánh Lục đã thấy tiểu đức tử tay xách hộp thức ăn, sốt ruột ngó nghiêng xung quanh. Nghe có tiếng bước chân, cậu ta vội chạy tới đón hoàng hậu nhưng vẫn không quên nháy mắt với Mããn Ngọc thị thị. Tiểu Đức Tử hiện cũng có thể được coi như thái y nghiệp sư, không, nói chính xác ra thì là chuyên gia dược thiện dưới sự dạy dỗ của Vân Ánh Lục, dược thiện cậu ta nấu nước tiếng trong hoàng cung. Mãn Ngọc ta ghé vào ngự thư phòng một lúc, em ở lại giúp Tiểu Đức Tử dọn dẹp dược phòng nhé. Vân Ánh Lục nhận lấy hộp thức ăn từ tay Tiểu Đức Tử rồi ghé tai nói nhỏ với Mãn Ngọc. Mãn Ngọc đỏ mặt thía tai, ngượng ngùng cúi đầu, còn Tiểu Đức Tử thì đứng bên cười ngây ngô. Vân Ánh Lục đã từng hỏi Mãn Ngọc có muốn xuất cung không nhưng nàng kiên định lắc đầu. Dù Thiếu Đức Tử là một hoạn quan, không thể cùng nàng sinh con đẻ cái nhưng nàng vẫn nguyện ở bên chăm sóc cậu ta đến cuối đời. Vân Ánh Lục thở dài, tình yêu của văn nhân nhã sĩ thì thanh cao, tình yêu của bách tính tục nhân thì dân dã, còn tình yêu của Mãn Ngọc và Thiếu Đức Tử thì lại vô cùng cao quý, nó đã vượt ra ngoài lễ giáo phép tắc, vượt ra ngoài ham muốn dòng tộc để dung hòa hai linh hồn cô đơn với nhau. Thứ tình cảm chân quý như vậy sao có thể không cảm động được đây." Vân Vơ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Vân Ánh Lục đã đứng trước cửa Ngự thư phòng tự lúc nào mà quên cho người thông báo trước. Thái giám canh cửa bên ngoài Ngự thư phòng cúi đầu thi lễ. "Nương nương, hoàng thượng nói nương nương có thể tùy ý ra vào đây bất cứ lúc nào. Vì không muốn các vị đại thần có lời dị nghị nên mỗi khi Lưu Huyên thần đàm luận chính sự cô thường né tránh không bước vào Ngự thư phòng." Này nghe thái giám bẩm báo như vậy, Cô tư lự ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi hỏi: "Bên trong có vị đại thần nào không?" Bẩm hoàng hậu nương nương, chỉ có Đỗ Thượng thư và Ngô Nguyên Soái thôi, hai vị đại nhân đã vào một lúc lâu, chắc cũng sắp ra rồi ạ." Đang nói đến đây thì rèm cửa chợt được vén lên, Đỗ Tử Bân và Ngô Tấn Hiên sóng đôi bước ra. Trông thấy Vân Ánh Lục, Đỗ Tử Bân thoáng chốc đờ cả người, trong lòng không khỏi sao xuyến dao động. "Đỗ đại ca, Ngô đại ca." Vân Ánh Lục vui vẻ chào hỏi hai người họ. Đỗ Tử Bân nhíu mày ngạc nhiên, Đỗ Đại ca là cách Vân Ánh Lục gọi hắn từ khi còn là khuê nữ, nhưng gọi Ngô Nguyên Soái là Ngô Đại ca thì liệu có ẩn tình gì không? Ngô Tấn Hiên ôn hòa mỉm cười, tuy những vết sẹo trên mặt hắn xô dúm lại vô cùng giữ tợn nhưng ánh mắt lại chứa chan sự quan tâm chân thành. Lớp học của muội vừa tan sao? Ngô Tấn Hiên hỏi thăm theo đúng tư cách của huynh trưởng. Vâng, muội tới xem huyên thần thế nào, Vân Ánh Lục ngửi thấy trên người Ngô Tấn Hiên phảng phất mùi rượu liền nhắc nhở. Đại tẩu đang mang thai, đại ca nên quan tâm nhiều hơn đến đại tẩu cũng đừng uống nhiều rượu, như vậy sẽ không tốt đâu. Ngô Mạn Lăng hoài thai đã hơn 6 tháng, bụng lớn khác thường, phòng chừng là song thai. Ngô phu nhân và vạn thái hậu lo lắng không yên, cả ngày đều quanh quẩn bên con gái. Ngô phu nhân từng lén hỏi Vân Ánh Lục đã có tin vui chưa, nhưng cô chỉ cười nói không vội. Cô không vội nhưng vợ chồng Ngô Hữu thừa tướng thì vội, các đại thần trong triều cũng sốt ruột không kém, Lưu Huyên thần tuy không nhắc nhỏm đến nhưng trong lòng cũng vô cùng nôn nóng. Có điều Vân Ánh Lục là thái y chuyên khám bệnh phụ nữ, danh tiếng xa gần đều biết, vậy thì ai còn dám khua môi múa mép chuyện này trước mặt cô chứ? Ngô Tấn Hiên vui vẻ đáp, "Được ta nhất định sẽ nghe theo lời Vân thái y." Hai người nhìn nhau bật cười, sau đó Ngô Tấn Hiên cáo lui đi trước. Đỗ Tử Bân đứng trợn ngược như phổng sành, sau thấy cũng chẳng biết nói gì hơn, hắn liền lên tiếng cáo từ. Vân Ánh Lục đáp lời theo đúng lễ nghi, "Gặp Đỗ đại nhân sau." Đỗ Tử Bân ngước mắt nhìn cô rồi xoay người bước vào bóng chiều thê thiết, bờ vai vạm vỡ chịu nặng cô đơn. Khi Vân Ánh Lục thực sự bước ra từ Bồn Cửu Long, ngay cả nửa khắc cũng không dành cho Đỗ Tử Bân, cả ngày chỉ nhắc nhở đến Vu Bất Phàm, thật uổng phí 10 năm yêu thương thầm lặng của Đỗ đại nhân. Hiện tại Đỗ Tử Bân chỉ biết đến công việc ngày cũng như đêm, chuyên tâm vào việc phá án. Lưu Huyên thần dường như đang có ý định đề bạt Đỗ Tử Bân thay vị trí khuyết của kỳ tà thừa tướng. Tuổi trẻ tài cao trời rộng vẫy vùng Âu cũng là niềm an ủi cho hắn. Uyển Bạch, nàng muốn ta chết khát sao? Trong ngự thư phòng, có người không kiên nhẫn nổi, đành phải mở miệng thúc dục. Vân Ánh Lục gác lại suy nghĩ, khoan thai bước vào ngự thư phòng. Trên án còn bày một ít tấu chương cùng một đạo thánh chỉ đang viết giờ cô nhanh nhẹn dỡ hộp thức ăn ra, âu yếm nhìn Lưu Huyên Thần. Sao chàng biết thiếp mang trà đến? Lưu Huyên Thần hôn khẽ lên cánh môi anh đào rồi kéo cô ngồi lên đầu gối mình. Nàng là thê tử của ta, nàng không quan tâm tới ta thì còn ai quan tâm nữa chứ? Vân Ánh Lục bật cười, dịu dàng rót một chén trà hoa cúc dâng lên Lưu Huyên Thần, mùi thảo dược thanh mát tràn ngập khắp phòng. Lưu Huyên Thần khoan khoái nhấp một ngụm lớn rồi tựa cằm lên vai cô. Vân Ánh Lục hướng mắt tràn ngập yêu thương về phía hắn, vẻ mặt ưu yếm lạ thường. "Hôm nay chàng có mệt không?" Khi ngón tay cô chạm đến môi Huyên Thần, hắn vờ hung tợn cắn yêu rồi cứ thế không chịu nhả ra. Không khí đột nhiên trở nên một ngạt lạ thường. "Huyên Thần, đây là ngự thư phòng đấy." Vân Ánh Lục liếc mắt đám thái giám và thị vệ đứng bên ngoài, nhẹ giọng trách cứ. La công công không biết từ lúc nào đã lặng lẽ lui sang phòng chứa sách cách đó không xa. "Ngự thư phòng thì sao?" Lưu Huyên thần nhíu mày vờ vĩnh, ngón tay làm càn lần theo vạt áo cô. "Ủa, dạo này Uyển Bạch đã có da thịt rồi đấy." Tràng tràng chẳng phân biệt công tư cô xấu hổ nhổm người đứng dậy, ngăn lửa tình đang dục dịch nhen lên trong lòng hắn. "Ối, Uyển Bạch đoan trang dịu dàng là thế mà sao lúc nào nhìn thấy nàng, lòng hắn lại không khỏi dạo dục. Uyển Bạch có phải chậm vẫn chưa cố gắng hết sức không, vì sao chuyện gì cũng luôn đứng sau Tấn Hiên vậy?" Hắn bỗng khàn giọng đổi đề tài. "Sao?" Thần trí cô thoáng chút mơ hồ. Chuyện gì cơ? Rõ ràng là huynh đệ song sinh, nhưng huynh ấy thành thân trước ta, giờ cũng làm phụ thân trước ta, hắn bất bình nhìn cô chờ đợi. Đều là do nàng cả, nếu chúng ta thành thân luôn khi nàng mới tiến cung thì ta tuyệt đối không thua huynh ấy đâu. Con người này thật không biết phải trái là gì cả. Lúc tiến cung cô mới chỉ là một thái y bé mọn, bên cạnh hắn còn có hoàng hậu ngu mạn lang, trong cung còn có hơn 10 thú nữ chờ tuyển chọn. Lúc ấy nếu hắn bảo thành thân thì Ác Cô đã bỏ chạy lấy người cao chạy xa bay từ lâu. Tình cảm của hai người họ giống như ngọc quý bị bụi trần bao phủ, trải qua năm tháng nhọc nhằn mới hiển hiện ánh sáng rực rỡ. Cũng cũng không thua nhiều đâu, thành thân chậm hơn họ nửa năm, hài tử cũng chỉ nhỏ hơn con họ 4 tháng cô thành thật trả lời. Ta ra đời chậm hơn Tấn Hiên một nén hương vậy mà thành thân chậm hơn nửa năm, như vậy còn không phải là thua sao? Hai từ kém 4 tháng cũng phải gọi con họ là đại hắn đột nhiên quay ngoắt lại, nhìn sâu vào mắt cô chờ câu xác nhận. "Uyển Bạch, nàng đã mang thai." Lưu Huyên Thần cẩn trọng sờ lên bụng cô, hoài nghi có phải mình muốn có con tới mức sinh ảo giác rồi không. Vân Ánh Lục xoay người trên đùi hắn, đổi sang tư thế thoải mái hơn. "Huyên Thần, không phải chàng vẫn mong có con sao? Sao giờ lại mang vẻ mặt như vậy? Nàng có mang bao lâu rồi?" Hắn hít sâu, cố gắng giữ giọng bình thản. La Công cùng cách đó một bước thường, đôi tai đã dựng thẳng đứng. Đại Tẩu hiện nay đang mang thai tháng thứ 6, con chúng ta kém họ 4 tháng nghĩa là Thiếp đã mang thai 2 tháng rồi. Chàng không nhận thấy kỳ kinh của Thiếp ngừng rồi sao? Trời ạ, hắn có phải là thầy thuốc phụ khoa đâu, làm sao mà nhớ được mấy chuyện này. Vậy vì sao nàng không cho chậm biết? Hắn cố ý seng chậm để nàng biết vấn đề này nghiêm trọng tới mức nào. 3 tháng đầu mang thai chưa ổn định, Thiếp muốn chờ khi nào chắc chắn rồi mới nói cho chàng hay. Hôm nay chàng nhắc đến nên Thiếp mới thuận miệng nói ra Vân Ánh Lục bình thản trả lời. Ta ngạc nhiên vui mừng thế nào là chuyện của ta chứ gì, Lưu Huyên Thần cau mày nhíu chán, nghiêm khắc trách mắng nàng. Nàng không thể để ta vui mừng sớm một chút sao? Điên rồi, điên thật rồi. Lưu Huyên Thần lúc này như bước trên mây, cả người lâng lâng lạ thường. Hắn có người gọi mình là phụ hoàng rồi. Huyền Thần, hiện giờ đứa bé này còn rất nhỏ nhưng cũng đã có thính lực rồi, chàng đừng có lớn tiếng dọa con như vậy." Vân Ánh Lục khẽ nhắc nhở. Liêu Huyền Thần lập tức im bặt, bực bội nhìn tiểu nương tử không biết ăn năn hối cải trong lòng, dám lén giấu hắn tin tức hệ trọng lại còn mượn uy thái tử tương lai để uy hiếp hắn nữa chứ. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cô, "Uyển Bạch mang thai có mệt không?" "Không, rất ngọt ngào cô cười đáp lại. Bệ hạ một giọng nói vang lên khiến hai người lập tức tách nhau ra quay lại nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của La Công công. "Lão nô xin thay bệ hạ soạn thánh chỉ, ngay sáng mai sẽ lập tức chiếu cáo quần thần việc hoàng hậu nương nương hoài thai thái tử." Lão nô làm một lúc là xong, bệ hạ và nương nương cứ tiếp tục. Tiếp tục, Lưu Huyên Thần nhìn Vân Ánh Lục hai người bụng miệng phi cười. Lưu Huyên Thần đang cơ sáu năm rốt cuộc cũng đã có tin vui. Chuyện Hoàng hậu Nương Nương Hoài Thái Long tử đối với nước Ngụy, đối với Lưu Huyên Thần mà nói quả là một chuyện trọng đại đáng mong chờ. Một năm về trước ấn phi Nương Nương cũng từng sinh hạ một tiểu công chúa cho Lưu Huyên Thần, nhưng phần lớn chúng đại thần đều không biết đến sự tồn tại của công chúa Thiên Ly, hơn nữa thân thế thực sự của công chúa cũng có không ít điều kỳ lạ, mờ ám khiến người trong cung dần dần quên mất cô bé. Vừa hay tin Hoàng hậu Nương Nương mang thai, Phủ Nội vụ lập tức đưa Dụ Thái Y vào tầm điện kiểm tra thai khí, Hoàng hậu nương nương vốn là cao thủ trong nghề, nhưng dù có là múa xiều qua mắt thợ thì theo công quy Dụ Thái Y vẫn phải đến khám cẩn thận. Vừa bắt được khí mạch của Vân Ánh Lục, Dụ Thái Y đã mừng rỡ bẩm tấu Long thai vô cùng khỏe mạnh, nương nương nhất định đã hoài thai thái tử. Vân Ánh Lục trợn mắt á khẩu, cặp mắt mờ đục của Dụ Thái Y chẳng lẽ có khả năng siêu âm? Vả lại, dù có siêu âm thì cũng phải sau 4 tháng mới biết được giới tính thai nhi cơ mà. Triều vuốt mông ngựa này cũng thật là, ngộ nhỡ cô hạ sinh tiểu công chúa thì đấy là lỗi của ai. Vân Ánh Lục còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì tin tức hoàng hậu nương nương mang thai thái tử đã nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Ngày hôm sau, trên triều đường La công công xúc động đọc thánh chỉ tuyên cáo thiên hạ sự kiện này. Cả nước ngụy vui mừng hân hoan, nhà nhà truyền tụng, người người ca hát. Hoàng cung đông dương chỉ thiếu nước đốt pháo ăn mừng, nhưng sợ làm nương nương động thai khí nên mới thôi. Một số bệnh nhân từng được Vân Ánh Lục chữa trị ở hiệu thuốc Tần Thị rủ nhau đến tự ân tự cầu phúc cho nương nương và thái tử. Thời khắc đầu tiên Ngô phu nhân nghe được tin này, bà lập tức tới Phật đường thắp hương cầu khẩn, Ngô Hữu thừa tướng đứng trên triều đường, nước mắt lưng tròng không thôi. Tần Luận không biết bằng cách nào đã tìm được một bao yến sào thượng hạng được lấy từ một hòn đảo nào đó ở biển Nam Dương để Vân Ánh Lục tầm bổ. Vợ chồng Vân Viên ngoại thì không quản công sức tìm đủ loại sơn hào hải vị để con gái yêu thay đổi khẩu vị. Chúc Thanh cũng cặm cụi may đủ loại dày tất thêu rồng tinh xảo cho thái tử tương lai. Ngoài ra, còn có một thương nhân ở Thành Lâm Sơn giấu tên sai người tiến cống hoàng hậu nương nương 100 viên ngọc trai màu hồng phấn để chúc mừng nương nương có tin vui. Những chuyện khoa trương này khiến Vân Ánh Lục không khỏi bối rối. Nhưng khoa trương nhất vẫn là ông chồng chuẩn bị làm phụ hoàng kia. Lưu Huyên Thần bây giờ hoàn toàn coi thi thể tử của mình là người không có khả năng vận động, suốt ngày quần quanh nâng đỡ bên cạnh Phải đến khi Vân Ánh Lục chịu không thấu tình cảnh ấy mới nói với hắn, thai tụ cần phải vận động mới dễ sinh, hắn mới chịu buông tha cho cô. Có hôm nửa đêm đang ngủ, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, thắp đèn giờ chăn ngắm nghĩa bụng cô hồi lâu, sau đó còn ghé tai lắng động tĩnh của Hải Nhi. Khi nghe tiếng tim thai khẽ đập, hắn mừng rõ chẳng khác nào trẻ con được kẹo là bao. Từ ơ nhỏ Lưu Huyên Thần đã thiếu thốn tình yêu thương, lớn lên trong nỗi cô độc thế nên hắn vô cùng trân quý những thứ đang có trong tay. Dù không nói ra nhưng Vân Ánh Lục vẫn vô cùng thấu hiểu và xót xa thay Huyên Thần, hàng đêm cô gối đầu lên tay hắn, thủ thỉ với hắn về 9 tháng 10 ngày vất vả khi mang thai. Lưu Huyên Thần lặng lặng lắng nghe, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và chờ mong. Cũng vì bảo vệ an toàn cho hai mẹ con cô nên dù cho bản thân vô cùng khao khát gần gũi thê tử, hắn vẫn gắng kiềm chế tình cảm mãnh liệt trong lòng. Chỉ đến khi Vân Ánh Lục ngượng ngùng khẳng định chuyện đó không ảnh hưởng gì đến thai nhi, Hắn mới vui mừng ôm lấy cô, dịu dàng dung nhập vào người. Nghe nói Thái Nhi đã có thính lực, Lưu Huyên thần bèn nài nỉ Vân Ánh Lục ngồi cạnh bên nghị luận chính sự, với lý do sớm để thái tử tiếp nhận việc dạy dỗ của đế vương. Vân Ánh Lục ngước mắt nhìn trời, khóc cũng dở mà cười cũng chẳng hay. Vừa bước qua năm mới, gió xuân đã đem hơi ấm xua tan băng tuyết lạnh giá ở thành Đông Dương, trời non bắt đầu cựa mình trên những cành cây khô héo, mấy gốc mai đỏ cũng căng đầy nhựa sống, khoe sắc tỏa hương trong khắp ngự hoa viên. Thời gian này cũng sắp đến ngày dự sinh của hoàng hậu nương nương, mẫu thân của nương nương đã tiến cung từ sớm, cả hậu cung xôn xao chuẩn bị chào đón tiểu hài tử đầu tiên của hoàng đế Lưu Huyên Thần, Di chỉ có Vân Ánh Lục là bình tĩnh như thường, ngày ngày vẫn chuyên tâm dạy dỗ đám phi tần cách đỡ đẻ ra sao. Vân phu nhân nhìn con gái, không nén nổi thở dài. Tiếng giảng bài trong chèo đột nhiên ngừng, Bát Trúng Phi Trần hoảng hốt nhận ra khuôn mặt Hoàng hậu nương nương co rúm lại như đang gồng gánh cơn đau khôn tả, trên trán người từng giọt mồ hôi rịn ra lấm tấm. "Nương nương, người sắp sinh rồi sao?" Một cung phi sợ hãi hỏi. "Mọi người đừng cuống, hình như em bé đang đòi ra rồi. Mau đỡ ta tới phòng hộ sinh Vân Ánh Lục bình tĩnh đáp." Trúng Phi Trần thoạt nghe luống cuống đến độ tay chân thừa thãi, sau đó vội vàng y theo lời Hoàng hậu thực hiện. Lưu Huyên Thần vừa thượng triều đã nghe thái giám chạy tới báo tin, chẳng để tâm gì đến quyền uy hoàng đế vội chạy thẳng một mạch tới phòng hộ sinh. Vừa đến cửa hắn đã nghe thấy giọng nói đứt quãng, hơi thở dồn dập đầy mệt nhọc của Vân Ánh Lục. "Mao cởi váy lót, đừng quĩnh lên thế, chuẩn bị khăn vải kéo nước ấm được rồi, nhìn thử xem Từ cung đã mở được mấy đốt ngón tay." Lưu Huyên Thần đứng bên ngoài thiếu chút nữa ngất xỉu. Đứa con đầu tiên của hắn sao có thể giao phó cho đám nữ nhân không chút kinh nghiệm đỡ đẻ này chứ? đã truyền thái y chưa? Hắn căng thẳng tới độ lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Mããn Ngọc ủy dột đáp, "Nương nương không cho truyền, nương nương nói đây là cơ hội thực tiễn hiếm có để các vị phi tần thực hành đỡ đẻ." Trước mắt Lưu Huyên thần sao vàng lượn quanh, vân ánh lục say ngệ tới mức loạn trí rồi sao, thực tiễn gì lúc này chứ? "Mau truyền thái y và bà đỡ tới đây." Trong phòng hộ sinh, đám phi tần rối trí đến độ chẳng biết xoay sở ra sao, tay chân run rẩy tới mức không cầm nổi khăn xô, giọng lạc cả đi vì sợ hãi. Nương nương, người nói mấy đốt ngón tay là nói ngón giữa hay ngón cái? Cả người Vân Ánh Lục như ngập trong mồ hôi, những lần cô đỡ đẻ cho người khác sao đơn giản là vậy, mà giờ tới lượt mình lại khó khăn thế chứ. Ngón giữa, nhận thấy sản dịch bắt đầu trào ra dưới hạ thể, cô hít sâu một hơi chuẩn bị cho lần rặn đầu tiên. Không không được sợ hãi, cầm dao lên, nghe theo lời tôi, rạch mau. Một phi tần lấy hết can đảm rạch một đường theo lời hướng dẫn. Lúc này cơn đau gần như nhấn chìm lấy Vân Ánh Lục, cô thều thào nói tiếp. Rất tốt, tiếp theo cô siết chặt tay, dồn sức chuẩn bị cho lần dặn tiếp theo. Nàng làm Lưu Huyên Thần không màng đến lời can ngăn của những người xung quanh, vội đẩy cửa vọt đến trước giường, xót xa nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vân Ánh Lục. Nàng không muốn sống nữa sao? Sao có thể làm như vậy lúc này? Không sao đâu, Huyên Thần, em sinh thuận mã. Cô nắm chặt tay Lưu Huyên Thần, hét to lên đau đớn. nương nương, ra rồi, ra rồi trúng phi tần rơi nước mắt thông báo. Chú ý cuống rối Vân Ánh Lục gắng thốt lên mấy từ rồi mê man bất tỉnh trong lòng Lưu Huyên Thần. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là là một tiểu hoàng tử trúng phi tần cắt rối, tắm rửa sạch sẽ cho em bé xong vội bế lại gần Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Thần còn đang mài lau mồ hôi cho Vân Ánh Lục miệng thì thầm đầy thê thiết. Huyền Bạch, Huyền Bạch, đêm đó, vì chuyện tuyển tú nữ mà Lưu Huyên Thần buồn bực ra ngoài đi dạo một vòng. Lúc quay về thì chợt trông thấy một tiểu thái y mặc y bào rộng thùng thình đang thập thò trước cửa ngự thư phòng. Tiểu thái y tự giới thiệu mình là y quan mới tới thái y viện tên là Vân Ánh Lục rồi quay sang hỏi: "Anh là ai, đang làm gì?" Hắn thú vị đáp: "Ta họ Lưu, vì đang buồn bực trong người nên ra ngoài dạo mát." "À, thì ra là Lưu công tử." Tiểu thái y gật đầu ra chiều hiểu biết. Đó là lần đầu tiên hắn và Uyển Bạch gặp nhau, khi đó ai có thể ngờ bọn họ lại có mối lương duyên kỳ lạ như vậy. Giờ đây, Vân Thái Y không những đã trở thành thê tử của Lưu Công tử mà còn hạ sinh được tiểu hài tử cho hắn. Mắt Lưu Huyên Thần rớm lệ, một giọt nước mắt rơi xuống má Vân Ánh Lục. "Huyên Thần, Vân Ánh Lục từ từ mở mắt ra, dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho hắn. Có chuyện gì vậy, Uyển Bạch, chúng ta có tiểu hoàng tử rồi." Lưu Huyên Thần xúc động nói. Mắt sự Thái Y đúng là máy siêu âm. Vân Ánh Lục cười khẽ khẽ. "Đỡ thiếp ngồi dậy nào, Huyên Thần." Liêu Huyên Thần ôn nhu đỡ cô ngồi dậy, các phi tần đang giành nhau bế tiểu hoàng tử trông thấy hoàng hậu đã tỉnh, vội trao lại cho cô. Vân Ánh Lục xúc động đỡ lấy, vén lớp thã bọc vui mừng ngắm nghía khuôn mặt hồng hồng, bé xíu của tiểu hoàng tử. Đứa bé có đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, khuôn cằm uy nghi giống Huyên Thần như từ khuôn đúc ra. "Huyên Thần, con giống chàng, không giống em cô tuổi thân oán trách. Vậy chúng ta sẽ sinh thêm một tiểu công chúa giống nàng, có được không?" Lưu Huyên thần hạnh phúc ôm lấy Vân Ánh Lục và tiểu hoàng tử vào lòng. Ngoài tầm điện trung chùa Từ Ân theo làn gió mát văng vẳng như lời thì thầm nguyện chúc của muôn dân đến hoàng cung. Trên bầu trời bao la, đàn én xòe cánh lượn bay báo hiệu một mùa xuân tươi đẹp lại về trên kinh thành Đông Dương. Trong ánh hoàng hôn bàng lảng, vài tia nắng chiều còn sót lại tỏa chiếu khắp người Vân Ánh Lục như dát vàng. Uyển Bạch Lưu Huyên thần nhẹ bước vào phòng ngủ, ôm lấy cô từ đằng sau. Sau 3 tháng ở cữ, Vân Ánh Lục đã khôi phục lại vóc dáng thanh mảnh như trước kia, khiến Phi tần hậu cung không ngớt suýt xoa ghen tị. Húc Nhi ngủ rồi, tiểu hoàng tử được đặt tên là Lưu Húc, là ánh sớm mai bừng bừng sức sống, tương lai sáng lạn. Tiểu hoàng tử hồng hào, khỏe mạnh nhưng lại rất quấn mẫu thân, Vân Ánh Lục lại không chịu để nhũ mẫu vào cung nữ chăm sóc hài tử thay mình, vì thế chỉ trừ những lúc húp nhi say ngủ, Vân Ánh Lục mới có thời gian trò chuyện với Huyên Thần, khi nào cậu nhóc tỉnh dậy, gào khóc đòi mẹ, Huyên Thần lại bị bỏ rơi không thương tiếc. Vân Ánh Lục bật cười lắc đầu. "Vâng, hôm nay con ngủ sớm, có lẽ do ban sáng Mãn Ngọc bế đi dạo một vòng nên hơi mệt." Vân Ánh Lục khẽ nép vào lòng hắn. Lưu Huyên Thần không kiềm chế nổi cuồng nhiệt bộc lộ khát khao trong suốt 3 tháng qua. Hắn bế xốc lấy cô cẩn thận đi qua chiếc giường nhỏ của tiểu hoàng tử đi về hướng long sàng. Sau một hồi gió cuốn mây tuôn, hơi thở gấp gáp dần bình ổn, chỉ còn lại lưu luyến dịu dàng không rời. "Huyên Thần, hôm nay chàng không phê duyệt tấu chương sao?" Vân Ánh Lục tựa đầu lên vai hắn, khẽ hỏi. "Không, hôm nay ta muốn ở bên nàng." Huyền Bạch đã 3 tháng rồi ta không được gần gũi nàng, tối nay hắn cúi đầu thì thầm bên tai cô. Vân Ánh Lục thẹn thùng đẩy hắn ra. Sao chứ, một khắc đêm xuân giá ngàn vàng, ta muốn nàng không được sao? Vả lại chúng ta còn phải sinh thêm một tiểu công chúa nữa chứ. Húc Nhi làm hoàng đế, công chúa chữa bệnh cứu người như nàng, sinh mệnh của hai chúng ta sẽ được kéo dài vĩnh viễn. Sau đó tiểu công chúa lại vào một hoàng cung khác làm thái y rồi thành thân cùng đế vương sao? Cô cười khẽ. Lưu Huyên thần xoay người, khẽ nhéo mũi cô, "Như vậy không tốt sao?" Vân Ánh Lục bật cười hạnh phúc, "Đương nhiên là tốt rồi. Huyên thần, cô nhìn hắn đầy âu yếm, "Em rất hạnh phúc, mặc dù phải đánh đổi nhiều thứ nhưng trong hoàng cung này, cô đã tìm được người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Trên đời này có những chuyện còn quan trọng hơn cả đế nghiệp hay tự do." Hắn dịu dàng hôn lên môi cô, "Uyển Bạch, ta yêu nàng." Tình yêu có lãng mạn rung động, có dần vạt triền miên, có trầm luân thống khổ nhưng rồi cũng sẽ êm ả lặng lờ như những con sóng ngày đêm vỗ về bờ cát. Trên vòng không mênh mang, những vì sao lấp lánh gì rầm kể nhau nghe câu chuyện tình yêu kỳ lạ trong đời. Từng cơn gió mơn man lướt nhẹ, đêm đã ngả khuya. Ai, dưới ánh trăng lấp loá thị vệ bên ngoài chĩa giáo thị uy đám người đang kéo đến thẩm điện. Là chúng bản cung, các phi tần đồng thanh trả lời. Trong sách có mấy chỗ khó hiểu nên chúng ta muốn thỉnh giáo hoàng hậu nương nương một chút. Lúc này sao? Một thị vệ lo lắng nhìn tẩm điện đã sớm tắt ánh nến. Trúng Phi Tần nhanh nhảu gật đầu. Đúng, hiện mới là canh hai thôi mà, hoàng hậu nương nương đã nói chúng ta có thể đến tìm người bất cứ lúc nào. Đám thị vệ đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Mấy ngày trước đúng là hoàng thượng và hoàng hậu nương nương giờ này vẫn còn thức nhưng hôm nay thì Mau đi thông báo đi. Trúng Phi Trần lại mở miệng thúc giục, vừa dứt lời, trong điện đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, sau đó đèn nến bật sáng khắp nơi. Ầm, cửa điện bật mở, một nam tử anh tuấn lạnh lùng lao ra, vạt áo trên người còn chưa khép kín. "Các ngươi, các ngươi sao còn chưa xuất cung?" Lưu Huyên thần giận dữ hét lớn. Trúng Phi Trần nhìn nhau cười khúc khích, "À, hóa ra bọn họ quấy nhiễu đêm xuân của Lưu hoàng thượng đây mà." Ngày mai, ngày mai chúng thần tiếp sẽ đi bọn họ vừa bụng miệng cười vừa vẫy tay chào rối rít. Tiếng cười nói lao xao trong thoáng chốc đã biến mất trong ngự hoa viên. Trên bầu trời đêm, một ngôi sao nhỏ xẹt qua, Ngạc Nhiên thầm thì không vào vườn này, sao biết cảnh xuân tươi đẹp đến thế. Ngày hôm sau các phi tần bắt đầu dọn ra khỏi hoàng cung. Nhiều năm sau, họ vẫn nghe nói Lưu Hoàng thượng vẫn nhất kiến trung tình, một mực sùng ái hoàng hậu của mình, tình yêu của họ cũng chưa từng thay đổi, vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Chuyện tình của họ được lan truyền khắp nơi trở thành câu chuyện xưa nay chưa từng có, phá vỡ công quy xưa cũ. Làm cách nào thỏa nguyện được mối lương duyên như vậy? Chỉ cần hạnh phúc với tình yêu, những chuyện khác đều không quan trọng, không phải vậy sao? Hoàn chính văn, phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com.